Hắn mở chóng mắt, nhìn về phía dịp trước, miệng hẽ mở ra. Chân chờ một chút, thương khép hắn chân chính mắt, mắt. ngồi miệng kiến ngầm miệng lần nữa con Lần này, ngủ. Trước đêm đến mở mở một một chìm đêm trước, giấc Trước về vào dịp ra. lại lại, lại rượu là bọn ì n minh, tưởng、bạch、miên phân phó tổ viên cùng tôi tới quân song chuẩn h bạch phó thu thập song vật phẩm, tôi tới rời tổ vật bị b đi.、Bọn、hắn phân biệt lái xe chậm chạp lái về phía sơn cốc cửa ra vào lúc đối diện cái kia tựa hồ làm qua máy móc cải tạo nam tử do dự mấy giây mở miệng hô các ngươi là hướng tây nam phương hướng đi sao đúng thương kiến r ư ợ u đè xuống cửa sổ hỏi gì đ ă p đấy nam tử kia đưa tay sờ sờ lệnh buốt kim loại má phải lớn tiếng nói kia tốt nhất đi vòng một chút tây nam sơn khu xuất hiện một cái cao đẳng vô tâm giả cao đẳng vô tâm giả tường bạch miên mở ra phụ xe cửa sổ xe nghi hoặc dò hỏi chuyện khi nào mỹ en bọn hắn thế nhưng là mới từ tạ nàn ra trải qua khu vực kia trở về lâm hải liên minh gần phân nửa xương sọ đổi thành ngân bạch kim loại nam tử hồi đáp liền mới đây hắn nguyên bản không ở bên kia hôm qua vừa tiến vào kia phiến vùng núi tường bạch miên bừng tỉnh đại ngộ truy vấn một câu là vô tâm giả biến dị thành hay là giác tỉnh giả hoạn vô tâm bệnh không biết đây là mấy chi di tích thợ săn đội ngũ dùng thảm liệt tử thương đổi lại tình báo đối diện đáp lại nói bọn hắn tựa hồ không muốn nói thêm nữa tường bạch miên thở hát ra không có lại dây dưa lớn tiếng nói t a ơn a t a ơn a thương kiến diệu đồng dạng biểu đạt tâm ý của mình ra khỏi sân cốc tưởng bạch miên còn chưa kịp hâu ngừng giọt gần sẻn mấy người xe hỏi thăm đường vòng phương pháp thương k i ế n diệu đột nhiên nói ta tối hôm qua phát hiện cái thứ ba hòn đảo nhưng rất kỳ quái ngươi làm sao không nói sớm tưởng bạch miên đầu tiên là vô ý thực hiện lên một cái ý niệm như vậy tiếp theo ôn hòa hỏi có chỗ kỳ quái gì chương một trăm ba mươi hai máy móc chi thành thương k i ế n diệu đem mình tại cái kia hòn đảo bên trên kinh lịch đơn giản giảng thuật một chút cuối cùng tổng kết nói không có bất kỳ cái gì khó khăn không có bất kỳ cái gì quái vật khả năng bọn chúng đang trốn đi thương lượng làm như thế nào thể diện đầu hàng tường bạch miên không nhìn thương kiến rượu cuối cùng nửa câu suy tư tự nhủ đây quả thật là rất kỳ quái sẽ là cái gì bóng ma tâm lý chiếu rọi nói nàng quay đầu nhìn về phía thương kiến rượu đưa ra đề nghị n g ư ờ i thử thêm vài lần nhìn một chút có thay đổi gì đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp phía trước ra điều kiện không đủ tình huống giới chỉ có thể dựa vào nếm thử đến s i ê u tập tình báo thương kiến diệu bên cạnh long duyệt hồng nghe vậy cười nói cái kia hòn đảo thoạt nhìn như là dùng để nghỉ ngơi cùng nghỉ phép hẳn là sẽ không khởi nguyên chi hải bên trong mỗi cái hòn đảo khẳng định đều có ý nghĩa của nó tường bạch miên ánh mắt rời về phía long duyệt hồng về sau nợ nụ cười nếu như là ngươi vậy ta ngược lại là có thể đoán một cái cái này hòn đảo đối ứng là cái gì tâm lý phán đoán đến tiếp sau sẽ xuất hiện cái gì là cái gì thương kiến diệu hiếu kỳ long duyệt hồng ý đồ ngăn cản không thể thành công tưởng bạch miên vừa cười vừa nói là tiểu hồng đối tự thân ý chí bị ăn mòn bị tan dã sợ hãi các ngươi n g ắ m lại ánh nắng sung túc hào đạo ấm áp cùng hút gió biển rộng rãi tinh mỹ phong úp đủ loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không thiếu vật tư một cái xinh đẹp thê tử tất cả bằng hữu thân thích thường xuyên bai phỏng kẻ ngoại lai những này cộng lại nhất định có thể để tiểu hồng quên mình hùng tâm trang trí làm hao mòn hắn cố gắng phấn đấu ý chí đều có những này còn cố cái Cái gắng phấn đấu cái gì? Cái này không phải liền gì. phải đấu là thượng a p ấ đấu thấy chấp n Long、Duyệt、Hồng không dám đem trong lòng nói ra miệng. Hắn ban ơn. đích đem đây Duyệt mục dám cảm có thể h sao. sẽ ra là tuế t ơ n Kiến g Diệu hỗ t r ó i Lần l này, n o d ệ thiên ồ n không phản hắn, nhỏ g g chỉ có bác là ọ n ốn nắn Thượng g một lầm. t sai i h hắn lại không tín ngưỡng vị nào chấp thuế đương nhiên là thượng thiên ban ơ n tường bạch miên thấy tốt thì lấy không có tiếp tục cái đề tài này như có điều suy nghĩ nói với thương kiến diệu cái kia hòn đảo thật chẳng lẽ là tại ăn mòn ý chí của ngươi ta chỉ cảm thấy rất nhàm chán thương kiến diệu thành thật trả lời thấy chuyện này nhất thời bán hội cũng thảo luận không ra kết quả gì đến tưởng bạch miên cầm lấy bộ đàm nhấn lấy nút bấm đ ố i phía sau xe nói vừa rồi cái kia thợ săn di tích nhắc nhở ngươi nghe tới đi mặc dù nàng còn không xác định kia là một cái thợ săn di tích đoàn đội nhưng thân ở g i ã ngoại hoang vu gặp phải tất cả mọi người có thể tạm thời mang theo thợ săn di tích xưng hô thế này rót gần sen cầm xuất phát lúc bạch thần ném cho hắn dự bị bộ đàm tha thiết làm ra trả lời nghe tới bất quá không cần lo lắng bên kia cách tạ nản rất gần một khi cơ giới thiên đường người nhận được tin tức liền sẽ phái trí năng người máy vệ đội đi qua thanh trừ bọn chúng cũng không sợ cái gì cao đẳng vô tâm giả hẳn là cũng không quá sợ giác tình giả tường bạch miên im ắng lẩm bẩm một câu trực tiếp hỏi k ê u đại khái cần bao lâu không biết phải xem tạ nản bên kia lúc nào nhận được tin tức dót gần x e n đàng hoàng hồi đáp tường bạch miên trầm ngâm một chút vậy có khác đường có thể vòng qua khu vực kia sao có phải nhiều lái nửa ngày đường cũng rất dở xe tải loại hình hoàn toàn đi không được nhưng chúng ta hiện tại cái này hai chiếc cũng không có vấn đề dót gần x e n kiệt lực phát huy mình dẫn đường tác dụng hắn cũng không muốn giống mấy tên đồng bạn đồng dạng lên xe trước trước bị trói tay sau lưng ở hai tay chờ đợi phía sau xe siêu việt lúc long duyệt hồng nhịn không được có chút lo lắng nếu như cái kia cao đẳng vô tâm giả lại thay đổi địa phương vừa vặn ngăn ở mới trên đường làm sao bây giờ cái này lại không phải chân chính g i á thú sẽ có cố định hoạt động khu vực mà liền xem như g i á thú gặp được kích thích lúc cũng có thể là dọn nhà vấn đề này long duyệt hồng không có nói ra đến hắn sợ hãi mình vừa nói liền linh nghiệm đến lúc đó thương kiến diệu khẳng định lại muốn nhìn có chút h ả hê thở dài ai đây chính là danh tự không tốt lực lượng có thể là bởi vì long duyệt hồng nghẹn về vấn đề kia đợi i điều tiểu ề u đường tổ trên về sau trên đường lại không ư gặp lại có c c á gì ngoài vì muốn, con là bởi ý chỉ đến ư ờ n g p h phẩm, chậm, h lái xe được rất t ỉ h thoảng lại chợ ó c n ngại vật cần thanh g lãng thời vật phí không ít thời gian. lý, ít đ i đến chập tối qua một tòa cổ xưa cầu đá về sau dọt gần sẻn thông qua bộ đàm báo cáo lại đi về phía nam bên lái nửa giờ liền có thể đến tà n ạ n thuận lợi như vậy long duyệt hồng quả thực không thể tin được hắn lo sợ bất an bên trong tiếp xuống phát triển không có chút rung động nào sắc trời gần như toàn bộ màu đen về sau cựu điều tiểu tổ cùng bọn hắn tôi tớ quân đến nơi tạ nản đây là một tòa vượt ngang dòng sông t h à n h nhỏ cao ngất kiến trúc không nhiều con đường xăm trắng chỉnh chỉnh tề tề hoàn hảo không chút tổn hại nữ thần may mắn phù hộ a tường bạch miên rốt cục có thể nói câu nói này sai thương kiến diệu phản bác là may mắn tiểu hồng phù hộ hắn làm sao phù hộ tường bạch miên trả lời một câu lái xe thương kiến diệu cười nói hắn không nói gì hai người các ngươi đủ long duyệt hồng ở trong lòng mềm yếu vô lực hô một tiếng còn tốt theo cố xe tiến vào t ạ nản tường bạch miên thương kiến diệu lực chú ý đều đặt ở tòa này bị trí năng người máy chúa tể cỡ nhỏ thành thị bên trên s ạ c h sẽ gọn gàng xi măng đại đạo hai bên là từng chiếc từng chiếc đèn đường đêm đen màn hạ bọn chúng đang tản ra hào quang sáng tỏ phảng phất từng k h ỏ a phản chiếu tại mặt đất ngôi sao lối đi bộ lại ra bên ngoài có từng tòa số tầng không tính quá nhiều kiến trúc liếc nhìn lại cao nhất cao ốc cũng liền mười lăm mười sáu tầng những kiến trúc này mấy đống mấy đống tạo thành nửa phong bế việt lạc tương ngoài mặc dù cổ xưa nhưng làm cho rất là sạch sẽ cũng không có thực vật từ trong khe hở mọc ra cái này khiến long duyệt hồng bạch t h ầ n bọn hắn thản nhiên nhớ tới đầm lầy số một phế tích nơi đó đèn sáng về sau lờ mờ chính là bộ dáng này chỉ là quy mô càng lớn xem ra càng thêm rung động lúc này một cô tạo hình hơi có vẻ phức tạp xe tải màu đỏ từ ngã tư đường lặp đi qua dừng ở một chén dập tắt đèn đường bên cạnh một giây sau cái này cỡ nhỏ xe tải phát sinh biến hóa kỳ quái nó đầu tiên là chậm rãi chống lên mình sau đó giãn ra từng cái bộ kiện gây dựng lại một ít địa phương đại khái ba bốn mươi giây sau nó chậm rãi biến thành một cái cao năm sáu mét người máy đón lấy nó động tác không nhanh nhưng dị thường vững vàng gỡ xuống hư mất đèn đường kiểm tra tu sửa mạch điện trong xe dịp cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên thấy cảnh này đều hé mở mở miệng hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn bọn hắn duy nhất khác biệt ở chỗ riêng phần mình cảm xúc tồn tại nhất định khác nhau thương kiến diệu là hưng phấn hiếu kỳ cùng kích động tưởng bạch miên là ngạc nhiên phấn chấn cùng khao khát bạch thần là giật mình c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc long duyệt hồng là chấn động mờ mịt cùng kinh ngạc thấy phía sau xe hám lại tốc độ giọt gần sen cầm lấy bộ đàm nói không cần lo lắng đây là tạ nản sửa chữa người máy c ô n g kền không linh hoạt không thiện tại chiến đấu nhưng nó có thể biến ô tô thương k i ế n r ư ợ u thanh â m xuyên thấu qua tường bạch miên bộ đàm chuyển tới cái này liền đủ tường bạch miên thu hồi ánh mắt thở hắt ra nói t r ư ớ c mang bọn ta đi trưởng c h ấ n n ạ và nơi đó được rồi dót gần xen yêu cầu tường tận giới thiệu nói bên này là hà tây là cơ giới thiên đường những người máy kia hoạt động khu vực qua cầu đến hà đông là chuyên môn cho nhân loại t r ở lại địa phương n ạ và trưởng c h ấ n nhà ngay tại hà tây cầu bên cạnh đang khi nói chuyện hắn sai xử lái xe cường đạo hướng điểm đến n g t đi dòng dã một ngày đường núi hắn đương nhiên không có cách nào mình mở đến tại được tưởng bạch miên đồng ý của bọn hắn về sau phong thích một mình có thể đối phó đồng bạn cùng hắn thay phiên lái xe tòa thành thị này cũng không lớn không đến mười phút cựu điều tiểu tổ liền đến nơi một tòa xem ra tương đối mới cầu nối bên cạnh c ầ u phía bên phải gần sông khu vực kia đứng vững từng tòa độc tòa nhà kiến trúc bọn chúng toàn bộ bị cây t ố i thấp thoáng có cổng còn phủ lên mùa đông vẫn như cũ xanh đậm mặt cỏ kia tòa nhà màu trắng chính là dót gần xen để đồng bạn dừng xe xong mình mở cửa làm ra giới thiệu mượn bên đường đèn đường chiếu sáng tưởng bạch miên thương kiến diệu bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng cái này trí năng người máy tụ cư khu vực cũng nhìn thấy có một đám người từ đầu cầu vị trí đi hướng bên này s ơ n h ổ cường đạo đoàn thủ lĩnh vạn nạ ni ạ cầm mình sừng c h â u mũ giáp đối thủ hạ bên cạnh nói vẫn là trực tiếp tìm nạ v ạ trưởng quan tương đối tốt chúng ta lần này tổn thất quá mẹ hắn t h ẳ n g trọng không, nhanh chóng bán thành tiền vật tư, cũng không biết làm như thế nào qua mùa đông những cái kia gian t h ư ờ n g nhìn chúng ta dáng vẻ khẳng định sẽ ép giá vẫn là những người máy này công đạo mặc dù sẽ không cho quá nhiều nhưng cũng khẳng định không ít đang khi nói chuyện bọn hắn n mặc vào tân đường x ô n g đường chuẩn bị đi hướng người máy trưởng trấn nạ và trụ sở lúc này đèn đường quang mang chiếu rọi xuống bọn hắn trông thấy mấy đạo bóng người quen thuộc cái này có bọn hắn trước đó từ bỏ đồng bạn cũng có để bọn hắn đoàn đội tổn thất nặng nề đám người kia mặc dù bọn hắn lúc ấy không có tao nộ thương kiến diệu cũng xuyên vô pháp xuyên thấu qua mười bốn nàng trợn đối thương kiến diệu nói ngươi trước chúng ta sau ý là ngươi phụ trách phía trước kia chín cái ta cùng tiểu bạch tiểu hồng áp chế đằng sau năm cái cái này rất đơn giản bầu không khí nháy mắt trở nên đơn phương dương cung bạc kiếm lúc giọt gần xen bọn người có chút run lầy bầy không biết là nên nghe theo trước mắt chủ nhân sắp ban bố mệnh lệnh đối kháng lao đại hay là thừa cơ phản bội thoát khỏi giang buộc hoặc là trước đừng quản cái khác đừng đứng tại hai phe ở giữa là được đây là sẽ bị loạn súng bắn chết một giây sau một chén đèn đường bên cạnh màu đen ca mê ra giám sát phát ra điện tử hợp thành âm tạ nản cấm chỉ tư đấu ngợi lập tức thu hồi vũ khí người vi phạm tự gánh lấy hậu quả nghe được câu này pana ni ạ đám cường đạo đồng thời nhẹ nhàng thở ra còn may là tại tạ nản bọn hắn vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy đã nhìn thấy thương kiến r ị u vọt tới kia ngọn dưới đèn đường nâng lên đầu hương phấn thúc dục lại nói chút lại nói chút cái kêu biết nói chuyện ca mê ra giám sát trở mặc phảng phất chưa bao giờ từng gặp phải loại yêu cầu này kho số liệu bên trong không có tương ứng nội dung chương một trăm ba mươi ba lạ vạ thấy biết nói chuyện ca mê ra giám sát không có phản ứng mình thương kiến r ư ợ u có chút thất vọng đi trở về tường bạch miên bên người tường bạch miên nhìn qua đám kia mắt trợn tròn cường đạo ha ha cười nói các ngươi đây là đi đ â u a giờ k h ắ c này nàng không hiểu cảm thấy mình thật sự là thích hợp đóng vai nhân vật phản diện sơn h ổ cường đạo đoàn thủ lĩnh và nạ ni ạ gạt ra nụ cười nói chúng ta đi b á i phỏng nạ vạ trưởng quan nó là tạ nản trưởng chấn cùng người máy vệ đội đội trưởng hắn khiêng ra cái tên này là muốn cho mình nhiều một chút lực lượng tường bạch miên lập tức cười thật sự là xảo a chúng ta cũng là đi bái phòng gứa nạ vạ trưởng chấn nói đến đây nàng chỉ chỉ dọt gần s e n bọn người bày ra một bộ mới quen đối diện cường đạo đoàn bộ dáng cố ý xách một câu chúng ta trên đường bắt đến mấy cái cường đạo chuẩn bị giao cho gứa nạ vạ trưởng chấn xử lý hắn nạ nỉ ả có loại bị người ở trước mặt q u ạ t một b ạ n thai cảm giác chịu đựng trong lòng đau rát đau nhức cưỡng ép cười nói ta nản xác thực có ngục giam hắn giả ra chưa bao giờ thấy qua tưởng bạch miên bọn người chưa từng có giọt gần sẻn mấy thủ hạ tư thái hắn đây là lo lắng cho mình thừa nhận kia mấy tên cường đạo là đồng bạn của mình về sau đối diện cái kia thợ săn di tích tiểu đội trực tiếp đ ộ n g thủ sau đó xuất ra chứng cứ nói là truy bắt cường đạo hoặc là tại chỗ thông báo cho cơ giới thiên đường trí năng giám sát thỉnh cầu bản địa luật pháp người máy hành động nạ ni ạ trước đó không có tao nộ qua hai loại tình huống không biết cơ giới thiên đường trí năng người máy sẽ xử lý như thế nào cho nên không dám mạo hiểm rót gần sèn đám người biểu lộ tùy theo trở nên có chút xấu hổ còn tốt nơi này không cần bọn hắn mở miệng tường bạch miên không có nói thêm nữa ánh mắt đảo qua bản nạ ni ạ chờ cường đạo khiêm tốn cười nói đã đều là bái phỏng nạ và t r ư ở n g c h ấ n vậy các ngươi trước các ngươi trước thật dối trá long duyệt h ồ n g ở trong lòng oán thầm một câu ngươi đang nói tổ trưởng nói xấu thương kiến diệu đột nhiên quay đầu một bộ bắt đến hình dạng của ngươi không không có long duyệt hồng cà lăm một chút năng lực của người này phát sinh dị biến có thể đọc tâm rồi nghe tới hắn lắp bắp trả lời thương kiến diệu nở nụ cười quả nhiên bị ta gật ra ta thật n ố c thật long duyệt hồng che giấu hảo tâm hư cưỡng ép phản bác không có sự tình hai người bọn họ đối thoại để bọn cường đạo hơi có điểm kinh ngạc nhưng cái này không ảnh hưởng bạn nạ nhì ạ đáp lại tưởng bạch miên lời nói chúng ta không n ổ i chúng ta không n ổ i chúng ta còn có khác sự tình ta nhìn n g ư ơ i một bộ thô tục dã man dáng vẻ không nghĩ tới còn rất lễ phép tưởng bạch miên tán một câu quay người đi hướng nạ vạ biệt thự bạn nạ nhì ạ hất lên dài mà d ầ u mỡ tóc vàng khuôn mặt thô kệch tay cầm sừng trâu mũ giáp s á t thực một bộ dã man nhân bộ dáng tổ trưởng có thể không có lễ phép thương kiến r ư ợ u không được hắn hướng về sơn hồ cường đạo đoàn bộ phận này thành viên phất phất tay nói gặp lại tốt nhất vĩnh v i ê n đừng gặp lại hắn nã n ỉ a mặc dù có thống hận c h i tâm trả thù c h i tình nhưng hồi tưởng trước đó tao ngộ lại là để không nổi tương lai nhất định phải rửa sạch sỉ nhục này hứng thú đơn thuần chỉ là một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hắn cảm thấy mình cái này cường đạo đoàn nếu như bố trí thỏa đáng vẫn là có nhất định cơ hội nhưng làm người ta sợ hãi nhất chính là đối diện cái kia thợ săn di tích tiểu đội lúc ấy chỉ có một người tại toàn lực xuất thủ mặt khác ba cái hoặc là chỉ là đánh một chút phối hợp lộ ra rất là nhàn nhã hoặc là cũng không biết đi nơi nào khả năng đang tại bảo vệ tù binh cũng có thể là đang chơi đùa âm nhạc pham là bọn hắn không thể so mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị người kia yếu bao nhiêu mình đoàn đội muốn trả thù đều là muốn chết sơn h ổ cái tên hiệu này tên như ý nghĩa khẳng định là mang theo r à o hoạt cùng cẩn thận ý vị chỉ có lấy sai danh tự không có gọi sai ngoại hiệu trong lòng nghĩ như vậy đồng thời bản nạ n ì ạ chờ cường đạo phát hiện cái kia cao cao to to ánh nắng anh tuấn tuổi trẻ nam tử lại đứng tại nơi đó không nhúc nhích nhìn lấy mình bọn người bọn hắn một trái tim cũng đều treo lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa bản nạ n ì ạ thử thăm dò nâng tay phải lên quơ quơ gặp lại thương kiến diệu thỏa mãn xoay thân thể lại bước nhanh đuổi theo tưởng bạch miên bọn người chúng cường đạo đều là không nói gì lại cảm giác hoang đường lại là bếp khuất chơi đến thật vui vẻ nha tường bạch miên đánh giá một câu thương kiến diệu lắc đầu hiện tại là đối lễ phép yêu cầu nghiêm khắc ta tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc ních quyết định biết nghe lời phải bọn hắn thật hẳn là cảm tạ thương lão sư bên cạnh bạch thần im ắng nhìn bọn hắn một chút quyết định không trộn rộn d ạ n g này đối thoại miễn cho tinh thần của mình trạng thái cũng xuất hiện không thích hợp tình huống rất nhanh cựu điều tiểu tổ mang theo tôi tớ quân đi tới n g va biệt thự xuyên qua tại mùa đông vẫn như cũ bảo trì màu xanh biết mặt cỏ đến nơi cổng nơi này không có thủ vệ biểu hiện ngươi lễ phép thời điểm đến tường bạch miên nghiêng đầu nói với thương kiến rượu thương kiến rượu không phụ sự mong đợi của mọi người tiến lên hai bước ấn vang trúng cửa đinh linh linh thanh e m quanh quẩn ở giữa cửa phòng bị mở ra một cái người máy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái người máy này thân cao đại khái một m chín k h u n g xương kim loại hiện màu đen bạc người mặc một bộ thẳng màu xanh sấm quân trang trong ánh mắt chớp động lên h à o quang màu xanh lam bởi vì có quần áo che lấp nó có cái gì công năng tính bộ phận tăng thêm những cái nào vũ khí mộ đũ lệ tưởng bạch miên nhất thời nhìn không ra các ngươi là cái người máy này dùng thuần hậu nam bên trong tin tức nói thanh âm của nó có c h ậ p trùng có biến hóa rất giống nhân loại nhưng vẫn là mang theo rõ ràng hợp thành ý vị không có gì tình cảm chúng ta là mới đến tạ nản thợ săn di tích tiểu đội tới bãi p h ỏ n g nạ và trường trấn thương kiến diệu học tưởng bạch miên bình thường ngữ đ i ệ u dùng từ vừa cười vừa nói người mặc màu xanh s ố m quân trang cao lớn người máy nhẹ nhàng v ố t cằm nói đúng là ta vào đi nó chợt hỏi một câu cà phê hoặc trà. đều là lâm hải liên minh bắc bộ vùng núi sinh ra cà phê đi tường bạch miên nghĩ đến cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên chứ mình hẳn là đều không có hưởng qua mùi vị cà phê ôm danh mánh suy nghĩ tuyển loại này đồ uống tại bàn cổ sinh vật các công nhân viên cuối năm đầu năm vẫn là có khả năng đổi được một chút lá trà, mà hồng thạch tập bên trong lá trà mặc dù là một loại có thể hướng vị lai trí năng nhóm thế lực xuất khẩu buôn lậu thương phẩm nhưng cũng không tính quá hiếm thấy mặc màu xanh sống quân trang trí năng người máy nạ v ạ bên cạnh nhường đường ra bên cạnh đối phòng ốc bên trong hô một tiếng sợ sắn nạ chuẩn bị tám ly cà phê bốn ly liền đủ rồi bọn hắn không cần thương kiến r ư ợ u lễ phép nói một câu nạ v ạ lấp lóe lam sắc quang mang con mắt quan sát giọt gần sẻn bọn người sửa lời nói bốn ly long duyệt hồng bạch thần dự tính lấy bọn hắn đối thoại không hiểu có một loại nếu như đem nạ và mặt cổ tay toàn bộ che khuất trước mặt là vài cái nhân loại tại làm giao lưu cảm giác vị này cơ giới thiên đường thành viên tạ nản trưởng trấn kiêm người máy vệ đội đội trưởng biểu hiện được thực tế là rất giống nhân loại đây chính là cơ giới thiên đường kiểu mới nhất trí năng người máy đồng dạng suy nghĩ tại tưởng bạch miên long duyệt hồng bạch thần trong lòng hiện hiện tiến p h ò n g úc bọn hắn đi vào p h ò n g khách ngồi xuống trên ghế s a lon dài d ó t gần s è n bọn người thì đứng ở đằng sau lạ và ngồi đến một mình ghế s o f a nâng lên chân phải gác qua bên trái trên đùi các ngươi có chuyện gì sao tường bạch miên trước từ việc nhỏ bắt đầu chỉ chỉ dọt gần s è n bọn người nói chúng ta tại đến tạ nản trên đường gặp một đám cường đạo bắt lấy mấy cái này tù binh nghĩ đến giao cho các ngươi xử lý lạ và không có ngoài ý m u ố n nhẹ gật đầu chúng ta sẽ phái người đem bọn hắn đưa đến mục giam qua mấy ngày tái thẩm phán nghe được câu này dót gần s e n bọn người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn biết tã nản đối cường đạo xử phạt sẽ không quá nghiêm ngặt nhất là không có trong thành phạm qua tội cái chủng loại kia càng là chỉ có một đến hai năm thời hạn thi hành án cũng cưỡng chế tham dự một chút lao động mặc dù mất đi hai năm tự do quả thật làm cho cái này mấy tên cường đạo khó chịu nhà bọn họ bà nương cũng không biết có thể hay không chờ nhưng ít ra so trực tiếp bị giết chết hoặc là bán đi khu mỏ quản muốn tốt rất nhiều là bọn hắn có chút hài lòng một kết quả câu thông xong chuyện này tưởng bạch miên ngược lại nói núi trí là tây nam khu vực xuất hiện một cái cao đẳng vô tâm giả thương đội cùng thợ săn di tích tiểu đội cũng không dám đi con đường kia lạ và giật giật kim loại đúc thành cổ ta chập tối vừa biết chuyện này ngày mai liền sẽ phái vệ đội đi xử lý bất quá vẫn là phải cảm tạ các ngươi chuyên môn đến thông báo tin tức này bọn hắn đang khi nói chuyện một người mặc váy dài trắng người máy bưng khay đi ra nó có màu bạc trắng kim loại thân thể đại khái một m bảy mươi lăm dáng vẻ trên cổ treo một đầu có cũ thế giới phong cách kim cương dây chuyền trong ánh mắt đồng dạng lóe da lam sắc quan mang trên thay tổng cộng có năm cái cái chén tản mát r a nồng đậm cà phê mùi thơm cùng một cỗ để tưởng bạch miên có chút mùi vị quen thuộc các ngươi tốt cái này đóng vai lấy nữ tính ngân bạch người máy xoay người đem bốn ly cà phê đặt ở thương kiến rượu bọn người trước mặt sau đó đem còn lại cái cốc kia giao cho n ạ vạ đây là thê tử của ta sơ sàn nạ n ạ vạ giới thiệu nói ngươi tốt s ở s ả n nạ nữ sĩ thương kiến r ư ợ u lễ phép treo lên chào hỏi s ở s ả n nạ đối này rất là cao hứng ngươi thật sự là một cái có lễ phép người trẻ tuổi tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đi theo treo lên chào hỏi cũng giả vờ như như không có việc gì đưa ánh mắt về phía n ạ vạ bọn hắn rất hiếu kỳ cái này trí năng người máy muốn làm sao uống cà phê n ạ vạ một cái tay bưng chén lên một cái tay vươn vào trong miệng vận động cái nào đó chốt mở sau đó nó đem trong c h é n chất lỏng đổ một điểm đi vào t h ẳ n g đến lúc này tưởng bạch miên mới phát hiện kia chất lỏng so cà phê sền sệt rất nhiều đột nhiên nàng biết xen lẫn tại cà phê mùi thơm bên trong quen thuộc hương vị là cái gì dầu loại mùi lạ và nhìn như tại uống cà phê nhưng thật ra là đang cho mình lên dầu b ô i trơn làm bảo dưỡng tưởng bạch miên cùng bạch thần đều nổi lên khó mà hình dung cảm giác cổ quái thương kiến rượu cùng long duyệt hồng ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng b ọ chương ắ n n thế h n g là thấy t một trăm ba mươi bốn bày ra thành ý long duyệt hồng vốn định bắt t r ư ớ c tổ trưởng bưng chén lên nếm thử cái gọi là cà phê làm mùi vị gì nhưng vào lúc này một đạo rất thấp bóng người xuôi theo thang lầu bạch bạch bạch chạy xuống dưới long duyệt hồng tập trung nhìn vào phát hiện là cái nhỏ người máy nó một mét r a mặt không xương kim loại làm à u trắng bạc thân thể phủ lấy đầu màu làm n h ạ t váy đầu đội đáng yêu lông n u n g ngũ ba ba ba ba nhỏ người máy một bên xông ra thang lầu một bên hướng về gnạ va chạy đi đột nhiên nó tựa hồ đạp phải cái gì loảng xoảng một tiếng ngã tại trên sàn nhà cẩn thận một chút ngã thương làm sao bây giờ l ạ và nháy mắt rời đi chỗ ngồi chạy qua ôm lấy cái này nhỏ người máy vỗ nhẹ phần lưng của nó ngã thương làm sao bây giờ long duyệt hồng đờ đất nhìn về phía đã xuất hiện rõ ràng cái hố cùng vết rách màu nâu nhà sàn nhà hắn bộ mặt cơ bắp hơi động hai lần che giấu cảm xúc bưng chén lên góp đến bên miệng khe n h ấ p một miếng một giây sau khó nói lên lời cay đắng tràn ngập với hắn k h o a n c miệng để mặt của hắn nháy mắt nhữ lại cả người trở nên cực kỳ thanh tình cái này cái quỷ gì đồ uống long duyệt hồng bản năng vừa muốn đem cà phê phun ra bằng không hắn cảm thấy mình có thể sẽ trúng độc nhưng cân nhắc đến nơi đây là người khác nhà cà phê cũng là phía bên mình chọn lựa đồ uống hắn lại mạnh mẽ nhận xuống dưới đây là phi thường không lễ phép hành vi hắn ngẩm lấy chiếc kia cà phê liếc mắt nhìn hai phía phát hiện bạch thần vừa vặn cũng uống một ngụm lập tức nhũ mày đúng không đây không phải ta bắt bẻ long duyệt hồng thấy thế ở trong lòng bản thân an ủi một câu đợi đến bọn hắn đều nếm tốt nguyên chất nguyên vị cà phê tưởng bạch miên mới ai nha một tiếng quyên nói cho các ngươi biết có thể thêm sữa cùng đường nàng chỉ chỉ theo cà phê đưa tới mấy cái nho nhỏ bọc giấy cùng một cái ngân sắc cấm nước nguyên lai、like、là dạng này đối với đồ ăn long duyệt hồng vẫn rất có tìm tòi nghiên cứu tinh thần hắn ngậm lấy ngụm kia cà phê để ly xuống xé mở một cái bọc giấy phát hiện bên trong là áp s ú c thành phương hình đường bình thường thả một khối thích ngọt liền hai khối tưởng bạch miên nghĩ, nghĩ lại bồi thêm một câu hoặc là càng nhiều như thế một c ụ c đường trực tiếp bỏ vào thật xa xỉ ha. long duyệt hồng tại bàn cổ sinh vật liền không có hưởng thụ qua như thế dư giả sinh hoạt dù là cầm tới phụ cấp cùng ban thưởng về sau hắn rất là xa xỉ một trận thường xuyên ăn vào bánh kẹo uống được vị ngọt đồ uống cũng không có không chút kiên kỵ hướng nước sôi bên trong qua nhiều như vậy đường hắn lo liệu lấy tiết kiệm tinh thần chỉ thả một viên phương đường đến trong cà phê mà lúc này đây hắn dần dần cảm thấy miệng bên trong cà phê không còn đắng như vậy về miệng mang lên không hiểu mùi thơm tường bạch miên thấy long duyệt hồng cùng bạch thần một cái bỏ đường một cái đổ sữa mà thương kiến rượu không chỉ có ngồi ngay ngắn bất động thậm chí còn uống mạnh mấy ngụm lập tức rất là tò mò mà hỏi thăm n g ư ờ i không thêm thương kiến rượu thâm trầm hồi đáp đáng chắc để ta thanh tỉnh đây cũng là cái kia thương kiến rượu tường bạch miên biểu lộ cương một giây quyết định không tiếp tục cái đề tài này đợi đến bạch thần cùng long duyệt hồng đều điều phối tốt chính mình cà phê chậm rãi dạn ra lông mày thương kiến r ư ợ u mới cầm qua ấm đem mình không non nửa cái chén đổ đến chín thành đầy cuối cùng hắn b ổ một khối phương đường không phải đ á n g chắt để ngươi thanh t ỉ n h sao tường bạch miên nhịn không được hỏi thương kiến r ư ợ u nghiêm túc hồi đáp đều đã thanh t ỉ n h qua không có cách nào thanh t ỉ n h hơn ngươi nói cái gì đều đúng ngươi nói cái gì đều có lý tường bạch miên đưa ánh mắt về phía n ạ vạ n ạ vạ đã hống tốt hoa hoa khóc lớn hải tử cười giới thiệu nói nữ nhi của ta dít tân lịch bốn mươi mốt năm ra đời có lẽ là lắp g i á p long duyệt hồng ở trong lòng trả lời một câu đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không đem lời tương tự nói ra miệng n ạ vạ vừa rồi cũng chú ý tới cựu điều tiểu tổ uống cà phê tình huống vừa cười vừa nói lần thứ nhất uống cà phê cứ như vậy quen thuộc liền tốt nói đến ngươi thật giống như có thể uống đồng dạng tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần cũng không biết làm như thế nào tiếp câu nói này thương kiến rượu thì thành khẩn hỏi ngươi uống chính là cái gì cùng chúng ta giống như không giống nhau lắm lạ và phát ra c ư ờ i mở rất có hợp thành cảm giác tiếng cười chúng ta người máy trí năng cùng các ngươi vẫn là có nhất định khác biệt đây là điều cà phê hương vị dầu bơi trơn nó tiến vào trong cơ thể của ta về sau nhiều cái máy truyền cảm sẽ bắt được tương ứng tin tức truyền vào ta chủ m ô u đũ lệ để ta trực tiếp thu hoạch được chính xác cảm thụ tin tưởng ta ở phương diện này chúng ta thể nghiệm là một dạng giờ k h ắ c này long duyệt hồng lần nữa có lúc trước đối mặt tịnh pháp thiền sư giảng kinh lúc cảm giác nói xong l ạ vạ túi lầu xuống đối nữ nhi dịt nói t ố t đến bữa ăn hậu học tập thời gian có thể lại chơi một hồi sao màu bạc trắng nhỏ người máy dịt làm lũ nói nó mô phỏng chính là nữ đồng thanh âm đồng dạng có chập trùng có giọng điệu nhưng mang theo hợp thành cảm giác không có gì tình cảm liên đệ long duyệt hồng tựa như đang nhìn một trận lời kịch sứt xẻo sân khấu kịch ban cổ sinh vật nghiên kỷ cuối cùng báo cáo biểu diễn b ê n trên có khi sẽ xuất hiện ngắn gọn sân khấu kịch hoặc là kịch nói không được n ạ vạ kiên nhẫn cho nữ nhi nói đạo lý rốt cục d ị đồng ý học tập nửa giờ n ạ vạ thỏa mãn mở ra nữ nhi đầu từ quần áo trong túi lấy ra một khối chim cắm vào thấy cảnh này cựu điều tiểu tổ b à tên thành viên biểu lộ lần nữa trở nên phức tạp thương kiến r ư ợ u thì một bộ rất là ao ước dáng vẻ tựa hồ cảm thấy lúc đi học nếu như có thể trực tiếp như thế q u á n thâu có thể tiết kiệm không ít thời gian để nữ nhi đến một bên học tập về sau n ạ va nhìn về phía cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người mở miệng hỏi chứ vừa rồi nâng lên sự tình các ngươi còn có khác sự tình sao tường bạch miên lúc đầu đã có làm sao bộ lấy tình báo phương án nhưng lúc này lại đột nhiên sinh ra một chút linh cảm nhiều mặt tình báo đều đề cập tạ nản không ít trí năng người máy thích bắt t r ư ớ c nhân loại tổ kiến gia đình trí năng người máy dựa theo quy định chương trình làm việc biểu hiện ra đầy đủ công chính、tính. n ạ vạ không chỉ có mặc nhân loại quân trang hơn nữa còn có thê tử có h à i tử uống cà phê vị dầu bôi trơn đối mặt như thế một cái trí năng người máy sử dụng thoại thuật sáng tạo lo dịp lỗ thủng giống như không phải tối ưu dài suy nghĩ như điện chớp tưởng bạch miên nhìn thương kiến rượu một chút thương kiến rượu nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên loại thời điểm này liền phải dùng thương kiến rượu thức nói thẳng bày ra thành ý tưởng bạch miên hạ quyết tâm cười trả lời lên n ạ vạ vấn đề chúng ta nghe nói các ngươi cơ giới thiên đường tồn tại một đài chủ não nghe được câu này chính uống vào cà phê chậm rãi cảm nhận được trong đó đặc biệt m ị cảm long duyệt hồng kém chút không có đem miệng bên trong chất lỏng phun ra đi n à y sẽ sẽ không quá trực tiếp rồi vạn nhất đây là cơ giới thiên đường bí mật chứ chúng ta có thể hay không bị n ạ v à người một nhà lấy biết được quá nhiều làm lý do công kích n ạ v à lại uống miệng cà phê vị dầu b ô i trơn trong đôi mắt phóng x ạ ra làm quang tại t ư ở n g bạch miên thương k i ế n rượu đám người trên mặt chậm chạp đã qua Các n g ư bảy tám giây sau n ạ và nhẹ nhàng vuốt cảm nói mặc dù chúng ta cũng sẽ không chủ động hướng ngoại giới lộ ra chủ não tồn tại nhưng một ít hợp tác phương vẫn là biết đến các ngươi hỏi thăm chủ não đến tột cùng có cái gì mục đích là như vậy t ư ờ n g bạch miên tổ chức lên ngôn ngữ chúng ta là một cái đang truy tìm thế giới mới thợ săn di tích tiểu đội mà muốn tìm tới cánh cửa thế giới mới rất khó không cùng thế giới cũ còn sót lại sinh ra liên hệ chúng ta hy vọng từ các ngươi chủ não nơi đó biết được một chút thế giới cũ hủy diệt trước sau tình báo nó vào lúc đó hẳn là liền đã đầu nhập vận hành n ạ và đối lý do này biểu thị tán thành ta có thể hiểu được cũng đã gặp qua một chút truy tìm thế giới mới thợ săn đội ngũ hắn ngừng lại một chút tiếp tục dùng thuần hậu lại không tình cảm gì nam bên trung âm nói thứ nhất hiện tại đã không gọi chủ não mà là lấy nguyên nao đến xưng hô thứ hai ta không có cách nào thay thế nguyên nao quyết định phải chăng muốn gặp các ngươi ta đến dựa theo chương trình báo cáo đi lên ân khả năng này cần một đến ba ngày qua chờ đợi trả lời hắn phát âm phi thường tiêu chuẩn tưởng bạch miên bọn hắn không có đem nguyên não cùng nguyên láo lẫn lộn chỉ là có chút không làm rõ ràng được đến tột cùng là nguyên não nguồn gốc nguyên, nguyên lai hay là nguyên não đầu tiên đứng đầu lạ và một ngón tay lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ ở phòng khách một bên khác kỳ quái màn sân khấu bên trên trực tiếp viết ra nguyên nguồn gốc c h ữ được rồi chúng ta không có vấn đề tường bạch miên cảm thấy mừng rỡ đáp lại nói sự tình tiến triển so với nàng dự đoán muốn thuận lợi đương nhiên nếu như nguyên não quyết định không thấy bọn hắn vậy thì phải mặt khác nghĩ biện pháp đả động cái này trí năng trung tâm chờ một chút n ạ và nói chính là nguyên não quyết định muốn hay không thấy chúng ta chuyện này nguyên não có thể trực tiếp làm quyết định tường bạch miên chợt nổi lên một chút nghi hoặc n ạ và lại uống miệng cà phê vị dầu bôi trơn các người tiếp xuống có thể đến hà đông đi nơi đó có mấy nhà quán trọ nghe ra t i ệ n khách dí vị tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người không có lãng phí uống hết còn lại cà phê đứng lên đưa ra cáo tử về phần giót gần xen bọn người thì lưu tại nơi này từ người máy vệ đội xử lý ra đến bên ngoài k hít vào ban đêm bờ sông gió mát long duyệt hồng cảm khai nói nơi này trí năng người máy làm sao cảm giác là lạ ngươi trước đó gặp qua khác trí năng người máy sao thương kiến rượu một bên kéo ra dịp cửa xe vừa nói không có long duyệt hồng đàng hoàng hồi đáp vậy ngươi lấy cái gì làm tiêu chuẩn so sánh thương kiến diệu cười truy vấn long duyệt hồng thẹn quá hóa giận thường thức đang khi nói chuyện bọn hắn đều lên dịp từ bạch thần l á i xe hướng thông hướng hà đông cầu nối chạy tới dọc theo đường cựu điều tiểu tổ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy toàn bộ tuần tra nói chuyện phiếm trí năng người máy phát hiện bọn hắn cơ bản đều mặc quần áo có thậm chí còn có vớ d à i ban đêm hà tây cầu biên khu vực y ê n t ĩ n h m à tường hòa theo dịp chạy qua cầu nối đến nơi hà đông phía t r ư ớ chương dần dần trở nên náo n trở i kia ệ t nhất trên Khoảng cách đầu cầu gần cầu đầu đầu đ đường, đèn một trăm ba mươi lăm giải trí tư liệu thương kiến diệu long duyệt hồng riêng phần mình nhìn về một bên trông thấy bên đường những cái kia quầy hàng có đang bán rất có thế giới cũ phong cách thủy tinh kim cương phỉ thúy bạch ngọc đồ trang s ứ c có xử lấy khác biệt lớn nhỏ màn hình tinh thể lỏng loại đơn giản máy tính có rất nhiều đồ hộp quần áo các loại vật tư có dứt khoát chính là vụn v ậ t lẻ kẻ tạp vật tụ tập ở trong chứa thế giới cũ giải trí tư liệu long duyệt hồng đọc lên một cái giấy chê chiêu bài nội dung nó không có treo liền bày ra ở trong đó một cái trước gian hàng cái này q u ầ y hàng chủ doanh chữa trị qua thế giới cũ máy tính nghe tới long duyệt hồng nghiệm đi ra văn tự lái xe bạch thần biểu l ộ nghiêm túc nhắc nhở một câu tốt nhất đừng đụng vì cái gì thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thanh hỏi bạch thần nhớ lại nói ta ở trên vùng hoang dã lang thang thời điểm nhận biết qua một vị rất lợi hại thợ săn di tích hán đại khái tương đương với nửa cái tổ trưởng hoặc ta thành tính toán tiêu chuẩn rồi tường bạch miên chính có chút hăng hái quan sát náo nhiệt đường đi nghe vậy cười một tiếng bạch thần không có trả lời nàng trêu chọc tiếp tục nói có một lần hắn thăm dò một tòa thành thị phế tích lúc tìm tới một đài trừ tin cái khác đều không có vấn đề gì lớn loại đơn giản máy tính về sau hắn tìm người sửa chữa tốt các loại vấn đề nhỏ giao dịch đến có thể sử dụng mếm tin rốt cục khởi động máy vi tính kia bởi vì muốn né tránh một cái đi ngang qua đường cái người đi đường bạch thần còn chưa nói hết liền dừng lại long duyệt hồng thử nghiệm làm ra suy đoán kết quả phát sinh đáng sợ sự tình máy vi tính kêu bên trong thế giới c ũ g i ả i trí tư liệu ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm không có bạch t h ầ n như nói thật nói hắn lật ra những cái kia giải trí tư liệu về sau liền c h ầ m mê đi vào không còn thăm dò thành thị phế tích dựa vào di vãng tích xúc cùng nhân mạch tại tối sơ thành làm một ít sinh ý miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của mình mà lại hắn liền liền tại cửa hàng bên trong bận rộn thời điểm cũng không thể rời đi máy vi tính kia không nghĩ làm thế nào hảo sinh ý làm sao mở rộng quy mô chỉ muốn canh giữ ở máy vi tính phía trước không ngừng mà điểm con chuột ấn phím bản cuối cùng bạch thần tổng kết nói hán vốn là một cái rất có chí hướng rất có năng lực người nói không chừng có một ngày liền có thể làm tới thuộc về mình trang viên kết quả cứ như vậy phế long duyệt hồng a a hai tiếng thật sự là đáng sợ a những cái kia thế giới cũ giải trí tư liệu thương kiến diệu thì tràn đầy phấn khởi nói ta muốn khiêu chiến một chút xem ta ý chí có thể hay không chiến thắng những cái kia thế giới cũ giải trí tư liệu thảo luận bên trong long duyệt hồng nhìn tổ trưởng một chút phát hiện nàng ngậm chặt miệng quai hàm hơi có nâng lên thân thể rất nhỏ rung động tựa hồ nín cười nhịn được rất là vất vả tổ trưởng hẳn là tiếp xúc qua thế giới cũ giải trí tư liệu long duyệt hồng vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy t ư ở n g bạch miên liền nở nụ cười cười đến gặp cả người ha ha tiểu bạch ngươi nghiêm túc dáng vẻ thật đáng yêu ha bạch thân nhấp ở miệng không có trả lời. tường r ả lời. t bạch miên trợ thu hồi tiếu dung nghiêm túc nói nhưng tuyệt đối không thể để cho thương kiến diệu đụng những cái kia thế giới cũ giải trí tư liệu vẹn vẹn chỉ là phát thanh tiết mục nhạc khúc ca đơn cùng cuối năm báo cáo biểu diễn liền để thương kiến diệu làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân nếu như lại để cho hắn tiếp xúc đến phong phú lại hoàn thiện thế giới cũ giải trí tư liệu kia còn phải rồi người không tin ta thương kiến diệu biểu thị kháng nghị không ta không tin những cái kia thế giới cũ giải trí tư liệu ta sợ bọn chúng bị ngươi ô nhiễm tường bạch miên trận tròn mắt nói lên nói dối nàng cảm thấy đây cũng là có thể nhất thuyết phục thương kiến diệu lý do quả nhiên thương kiến diệu trả lời một câu ngươi phải may mắn hiện tại là tự cao tự đại ta tường bạch miên đôi mắt bên trên c h u y ể n chậm chạp thở hát ra d í p lại hành xử một trận long duyệt hồng nhìn thấy có người tại bên đường dựng nửa đài cao tử tay cầm một bản đèn s á c thư tịch chính từ trên cao nhìn xuống hướng đám người chung quanh tuyên truyền giảng giải lấy cái gì cũng có người cầm mặt khác sách d à y không ngừng mà cùng lui tới người đi đường bắt chuyện nơi này tông giáo quả nhiên tương đối nhiều long duyệt hồng kết hợp trước đó lấy được tình báo cảm khái một câu bởi vì cơ giới thiên đường trí năng các người máy đều không tin giáo cũng mặc kệ người khác tin hay không giáo cho nên không ít nguyên bản bí ẩn giáo phái ở đây đều nổi lên mặt nước thiết lập giáo đường chùa miếu hoặc là quán c á t trước mặt mọi người truyền giáo về phần dung lô giáo phái loại này tại lâm hải liên minh đều có thể công khai hoạt động tổ chức càng là không cố kỵ chút nào không chỉ xây giáo đường phái phụng hiến lính giả hơn nữa còn trực tiếp đem mình biến thành lâm hải liên minh rất nhiều thương xã đội ngũ tạ nản phục vụ điểm đương nhiên truyền giáo một cái khác điều kiện tiên quyết là có cần truyền giáo đối tượng mà tạ nản không hề thiếu nhân khẩu cầm tới hàn vọng hoạch cho tư liệu trước cựu điều tiểu tổ còn tưởng rằng tạ nản lấy người máy chiếm đa số nhân loại đều là lui tới thương đội Thợ săn cùng một c khách qua đường, mà lại, những người này cộng lại cũng sẽ không nhiều, bởi hạng phép thiên cùng cơ giới thiên đường giao dịch thế lực cứ như vậy một chút, dù cho mỗi nhà đều khẩu phái trung khu dân cư tiêu chuẩn hiện thực lật đổ cái này nhận biết t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu bọn hắn rời đi hồng thạch tập trước liền đã biết tà nản có đại lượng bản địa cư dân bọn hắn nơi phát ra có ba cái một là lui tới thương đội một ít thành viên cùng bọn hắn hậu đại tạ nản thụ cơ giới thiên đường quảng khống cấm chỉ tư đấu chỉ an trật tự tương đương tốt đẹp cũng có được cường đại bộ đội vũ trang không cần lo lắng bị cường đạo đoàn bị thế lực khác tập kích đối không ít người mà nói quả thực chính là một cái thiên đường tại hỗn loạn niên đại cùng tân lịch sơ kỳ đây càng là có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn lúc ấy rất nhiều thương đội rất nhiều thành bang mậu dịch đoàn đều có nhân viên hoặc thông qua chính thức con đường hoặc dùng trực tiếp thoát ly nguyên bản thế lực phương pháp lưu lại định cư ở đây dù sao như thế một cái bảo trì coi như không tệ thành thị phế tích có quá nhiều có thể chiếm thành của mình vô chủ phong ố c lúc kia lâm hải liên minh còn không có thành lập cơ giới thiên đường là cùng khu vực kia nhiều cái thành bang giao dịch về sau những này tại khu vực bị ô nhiễm bên ngoài thành bang có thể thành lập nên châu lại lấy châu hình thức đặt thành liên minh kỳ thật đều dựa vào cơ giới thiên đường cung cấp trợ giút Cái này ba o trong cao quát điều nguyện cung nguyên thuật, máy kháng, tình tài tịnh tâm nhưng không giới hạn trong điều động người người ngũ, nước đẳng hóa Hay giới giả kỹ vô đội đối cấp v.v. là c h u ngoại quanh khu h vực a n g dã kẻ lưu l c c Như thế một á an hòa bình tường lai ạ i có thể t r o đ ổ đến thợ i liệu mỗi cái rời đi. Ba là ngoại lai ế yếu đến t vật thành thị, một thang thể t này quần đều muốn lang là không h bên để Ba săn di tích nhóm tạ nản xung quanh bao quát vùng núi chi lạ có không ít thành thị phế tích hấp dẫn đến rất nhiều thợ săn di tích bọn hắn không thể tránh khỏi liền phát hiện như thế một cái đầy đủ an toàn thành thị mà tại tạ nản sinh sống sau một thời gian ngắn trong bọn họ rất lớn một bộ phận người lựa chọn không còn đi địa phương khác mạo hiểm lưu tại tạ nản lấy khai khẩn đồng ruộng cùng thăm dò phiến khu vực này từng cái phế tích mà sống cũng thành lập được bản địa thợ săn công hội đương nhiên bản địa thợ săn công hội có thể thành lập điều kiện tiên quyết là cùng cơ giới thiên đường ký kết bản ghi nhớ cam đoan ước thúc thợ săn các loại hành vi để bọn hắn không chủ động hướng ngoại giới lộ ra tạ nản tồn tại bên đường quầy hàng bên trên những cái kia đồ trang sức đồ điện cùng tạp vật đều là từ chung quanh những thành thị kia phế tích bên trong tìm ra trước đó thập phương thương xã mỹ en nâng lên tạ nàn người máy không ăn cơm không trồng ruộng dẫn đến nơi này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cực ít mọi người chỉ có thể dựa vào đồ hộp bánh bích quy c ù n g thanh năng lượng mà sống chỉ là kẻ ngoại lai bản địa cư dân đều có ở trên vùng đất này khai khẩn đồng ruộng chỉ là bởi vì chỗ vùng núi thổ n h ư ộ n g c ằ n cối không ít khu vực còn lưu lại ô nhiễm không có cách nào trồng trọt cho nên sinh ra lương thực rau quả chỉ đủ nhà mình sử dụng mà bọn hắn nuôi n ấ n g r a súc ngược lại là thỉnh thoảng sẽ lấy ra bán nói cách khác tại t ạ nằn cũng không phải mua không được bột mì gạo rau quả các loại vật tư chỉ là càng thêm đắt đỏ phi thường không có lời rất nhiều thương đội cùng thợ săn di tích tình nguyện đi xung quanh làm đang khi nói chuyện dịp rốt cuộc xuyên ra đầu này náo nhiệt đường đi tiến vào càng thêm an tĩnh khu vực nơi này đèn đường vẫn như cũ sáng tỏ tạ nản tựa hồ không thiếu điện năng nhưng chỉ có số ít phòng ốc có chiếu r a hoặc nạ vàng hoặc thiên bạch quan mang đại lượng cửa sổ đằng sau đều không người ở lại ta coi là tạ nản đã t i n h náo nhiệt cùng phốn hoa kết quả đều không có ở hết cái thành phố phế tích này mỗi một cái gian phòng long duyệt hồng cầm tạ nản cùng giã thảo thành làm lên so sánh nơi này dù sao cũng coi là một nửa bảo mật địa phương tường bạch miên thuận miệng nói long duyệt hồng lại liếc mắt nhìn hai phía đống nhiên cảm k h á i nói cùng đầm lầy số một phế tích so sánh đây chính là một cái thành nhỏ dạng này thành thị trên đất s á m khẳng định khắp nơi đều là thế giới cũ hủy diệt trước nơi này hơn phân nửa đều đã t r ậ t cứng người nhưng vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu thành thị ngay cả một cái tiểu thành thị một phần năm đều không có lấp đầy tạ nản và hôm nay đất s á m bên trên đều gọi được náo nhiệt lúc trước thế giới cũ như thế nào p h ồ n hoa thương kiến diệu lúc này phụ hỏa một câu đúng vậy a hắn chợt nói cho nên muốn đi theo ta niệm sao n g h i ệ m cái gì long duyệt hồng có chút mờ mịt thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp vì cứu vớt toàn nhân loại ta nguyện vọng đánh gây hắn lời nói không phải tưởng bạch miên mà là bạch thần nàng dừng xe lại tại một nhà quán trọ cổng quán trọ này gọi là u ngộng cùng náo nhiệt nhất đầu kia đường phố thẳng tắp khoảng cách đại khái tại hai ba trăm mét, nguyên bản tựa hồ chính là thế giới cũ một cái khách sạn về sau trải qua tu tập cùng cải tạo đây là hồng thạch tập mấy vị buôn lậu thương nhân kiệt lực đề cử địa phương nói là ở trong h nhất. o ả i mái Đem dịp dừng ở quán dừng t dịp ở phía trước về sau, tưởng bạch miên, thương thông thể sau, qua trước tưởng tự rượu có về miên, kiến diệu bọn người thông qua có thể tự động x a y t r ò đại môn, đi môn, n h ư ớ tiếp tân. Trong quá trình này thương kiến diệu cố ý đi theo đại môn xoay tròn hành động mắt thấy muốn đi đường rút lui bị tưởng bạch miên một thanh kéo lại mà long duyệt hồng đối loại này một cảm ứng được nhóm người mình tới gần liền sẽ tự hành xoay tròn cửa đồng dạng hiếu kỳ cái này thuộc về hắn chuyên nghiệp lĩnh vực một ít ứng dụng quan t r ọ tiếp tân vị trí ngồi vị chừng ba mươi tuổi nữ tử nàng là người đất s á m mặc s ắ c thái diễm lệ phong cách đặc biệt dày đ ầ u váy dài n g ũ quan coi như không tệ khí chất có chút vũ mị nàng một bên vòng quanh mình rủ xuống sợi tóc vừa cười đối khách nhân nói lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt nếu là đi trong thành không có người ở những địa phương kia tùy tiện tìm phòng ngủ rất có thể gặp được nói đến đây nàng dừng một chút dùng một loại âm khi âm u giọng điệu nói quỷ thương kiến diệu lập tức hưng phấn ở đâu ở đâu hư lư thực thực quán trọ lão bản nương nữ tử một chút mắt trận tròn chương một trăm ba mươi sáu một mình hành động tường bạch miên cười thầm một tiếng hỗ trợ giải thích nói hắn là một cái quỷ hồn kẻ yêu thích một mực đang chứng minh quỷ hồn thật tồn tại hư lư thực thực quán trọ lão bản nương nữ tử tại bốn người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về dò xét mấy lần t h ở h ắ t r a nói không nghĩ tới còn có loại người này tồn tại thế giới chi lớn không thiếu cái lạ tường bạch miên tương đương thành khẩn trả lời một câu liền ngay cả nàng cái này tự khoe là kiến thức rộng rãi người cũng thường xuyên cảm thấy mình là hết ngồi đại giếng nhất là t h ư ờ n g k i ệ n l u ế n r ư ợ u thường xuyên chơi ra nàng trước đó không cách nào tưởng tượng hoa văn không đợi mặc diễm lệ váy dài nữ tử mở miệng tưởng bạch miên vượt lên trước hỏi ngươi là ngại nặc nữ sĩ hồng thạch tập mấy vị buôn lậu thương nhân đề cập qua ưu ngộng quán trọ lao bản nương gọi là ngại nặc đây cũng không phải là nàng bản danh là nàng đi tới tạ nản về sau mình lấy danh tự đã có thể làm thành người đất xám tên xử lý cũng không có khe hở dính liền hồng hà danh tự cùng âu địch khắc có dị khúc đồng công c h i diệu về phần vị nữ sĩ này đến tạ nản trước đó là hạ người gì làm qua cái gì không ai biết như là bí ẩn đúng k h í chất vũ mị nữ tử b u ô n g ra c u ố n trên ngón tay sợi tóc nàng lập tức cười cười xem ra các ngươi là người quen giới thiệu hồng thạch tập tới t ư ờ n g bạch miên không có che giấu ngại nặc hơi kinh ngạc ha ha các ngươi còn có thể cùng đám kia thường xuyên trốn đến tìm không r a n g ư ờ i kết giao bằng hữu c ầ m tới tạ nàn tình báo chúng ta vừa vặn gặp gỡ ngư nhân sơn q u á i xâm lấn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu một đoạn thời gian tường bạch miên nói hoàn toàn lời nói thật nhưng cái này hoàn toàn không cách nào bao dung bọn hắn tại hồng thạch tập kinh lịch n g à i nặc vừa rồi chỉ là thuận miệng cảm khái không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ ngược lại hỏi các ngươi muốn mấy cái gian phòng có cái gì đ ể cử tường bạch miên không trả lời mà hỏi lại n g à i nặc trên dưới giỏ xét tưởng bạch miên vài lần vừa cười vừa nói ngươi quả nhiên một mặt cơ linh tướng chúng ta u、um、ngộng quán trọ cùng cái khác khách sạn đều không quá đồng dạng bởi vì ta chuyên môn vì thợ săn di tích đoàn đội từng cái thế lực thương đội cải tạo gian phòng cách cục các ngươi dạng này một đoàn đội khẳng định không hy vọng phân tại mấy cái gian phòng bên trong này sẽ để các ngươi tại gặp được ngoài ý muốn lúc không cách nào kịp thời câu thông và hội hợp nhưng nếu như toàn bộ nhét vào một cái có bốn cái giường gian phòng bên trong Các người lại sẽ ở đến không quá dễ chịu cùng dã ngoại tựa hồ cũng không có gì bản chất khác nhau nhiều lắm là lớn hơn ta mười mấy tuổi vậy mà dùng t r ư ở n g bối giọng điệu nói đùa tường bạch miên đoán thầm một câu cho thấy thái độ chúng ta cũng không để ý phương diện này sự tình liền nhau hai cái gian phòng liền có thể ngại nặc ánh mắt nhất chuyển nói nhưng có lựa chọn tốt ai sẽ chọn kém đâu ta để cử hai loại phòng hình một loại là liền nhau hai cái song giường phòng ở giữa có một cánh cửa trực tiếp liên thông thuận tiện các ngươi lui tới một loại là căn hộ cùng loại thế giới cũ ba phòng ngủ một phòng khách bốn người các ngươi người vừa vặn có thể ở lại hoàn cảnh lại tốt lại bí ẩn giá cả thế nào tường bạch miên dò hỏi nói thật nàng là có điểm tâm động tựa như ngải nặc nói như vậy có lựa chọn tốt lúc ai sẽ chọn kém mà lại nàng nhìn lướt qua phát hiện thương k i ế n lính rượu long duyên hồng cũng hơi gật đầu biểu thị liền chọn tốt ta cựu điều tiểu tổ hiện tại không thiếu vật tư bọn hắn mới từ thập phương thương xã mỹ ân nơi đó cầm tới đại lượng loại đơn giản máy tính về phân bạch thần kém đến long duyệt hồng bọn người không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh đều ở qua cũng là không phải quá để ý phương diện này vấn đề đương nhiên có tốt hoàn cảnh nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn ngại nặc trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền cái này cần nhìn các ngươi giao cái gì vật tư tạ nản không đáng giá tiền nhất chính là điện tử sản phẩm máy móc sản phẩm cùng đồ hộp bánh máy quy thanh năng lượng chúng ta chỉ có điện tử sản phẩm rất nhiều đài loại đơn giản máy tính t ư ờ n g bạch miên biết ta năn tình huống đối này một chút cũng không kinh ngạc loại hình gì ngài nặc thuận miệng hỏi cựu điêu tiểu tổ bốn người đều trầm m ặ t xuống bọn hắn thật đúng là không hiểu rõ cơ giới thiên đường sinh ra loại đơn giản máy tính đến tột cùng làm sao chia loại có những cái nào loại hình ngay sau đó thương kiến rượu xoay người bạch bạch bạch chạy hướng quán trọ bên ngoài rất nhanh hắn ôm hai đài màu đen loại đơn giản máy tính trở về g 4 3 5 đây là kiểu mới nhất các ngươi vừa tới tạ n ạ n làm sao làm đến bình thường đến nói liền xem như lâm hải liên minh bên kia cũng phải đầu xuân mới có cơ hội nhìn thầy a ngại nặc túi đầu nhìn mình dùng cho đăng ký máy tính cũ lập tức có chút ao ước tường bạch miên đơn giản giải thích nói chúng ta trên đường cứu một cái thương đội bọn hắn mới từ tạ n ạ n rời đi trở về lâm hải liên minh ha ha mi ends bọn hắn ngại nặc được đến khẳng định sau khi gật đầu n ở nụ cười ta liền nói bởi ọ bọn n hắn không nên mùa đông đi, sẽ ra sự tình, kết quả bọn hắn không nghe, haha, không nghe láo nhân nói, an ha ha, thiệt kết mùa ra đi, thòi sẽ sự quả láo trước mắt ta. b ở vì mỹ e n s bọn hắn tựa hồ không có chuyện gì ngài nặc thỏa thích lộ ra được mình cười trên nôi đau của người khác thích giả lão hoặc là nàng tuổi thật so bề ngoài phải lớn tường bạch miên trong lòng thoáng qua một chút ý nghĩ nhưng đều khuyết thiếu đầy đủ chi tiết chứng thực có chuyện như vậy ngài nặc đối bọn hắn tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều nói thẳng vậy liền cho các ngươi một cái căn hộ đi bảy ngày hai đài bảy ngày hai đài tùy tiện cầm một đài đi tối sơ thành giá thảo thành loại địa phương này có thể ở lại một tháng trở lên tường bạch miên biết loại đơn giản máy tính tại thế lực lớn nội bộ khá quý hiếm nhất là cơ giới thiên đường xuất phẩm càng là như vậy đây là bởi vì phương diện này sản lượng thiếu nghiêm trọng mà tại rất nhiều lĩnh vực một đài máy tính có thể phát huy tác dụng phi thường lớn mỹ en bọn hắn thập phương thương xã có thể từ tạ nản làm tới như thế lớn một nhóm tiểu mới nhất loại đơn giản máy tính quan hệ chi thâm hậu có thể thấy được chút ít cân nhắc một chút căn cứ dù sao là n g o ạ i ý muốn chi tài suy nghĩ tưởng bạch miên làm ra khẳng định trả lời chắc chắn được cầm tới in một đoá tiểu diễm hoa hồng màu đen thẻ phòng về sau cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người ngồi thang máy đến nơi lầu hai đất s á m bên trên rất nhiều quán trọ đều có một chút giống nhau quy tắc tỉ như tầng l ầ u càng thấp gian phòng càng đ á cái này thuận tiện khách trọ gặp được tập kích gặp được ngoài ý muốn lúc nhảy cửa sổ chạy trốn đây là rộng khắp tính nhu cầu mang tới cải biến cựu điêu tiểu tổ gian phòng tại 221, h à n h lang tận cùng bên trong nhất mở cửa về sau đầu tiên là một cái trưng bày ghế sofa bàn trà cái bàn ngăn tủ phòng khách trong phòng khách có bốn cánh cửa phân biệt thông hướng ba cái phòng ngủ cùng phòng tắm rửa phòng vệ sinh cái này chưa nói tới có bao nhiêu xa hoa nhưng đối rời đi bản cổ sinh vật đã một đoạn thời gian rất dài một mực không coi ở qua nơi tốt tưởng bạch miên long duyệt hồng bọn người tới nói quả thực để người thần tâm đều cảm thấy thỏa mãn ta ngủ phóng khách thương kiến diệu chủ động xin đi mặc dù không biết hắn vì cái gì muốn ngủ phóng khách nhưng tưởng bạch miên quyết định không thể như ước nguyện của hắn miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân ta là tổ trưởng ta ngủ phóng khách nàng chợt bồi thêm một câu ta phải xem lấy các ngươi nhất là ngươi không thể để cho ngươi nửa đêm dọa tiểu hồng nghe phía sau thương kiến r ư ợ u nhãn tình sáng lên tựa hồ muốn nói ta làm sao không nghĩ tới còn có thể làm loại chuyện này long duyệt hồng không hiểu dùng mình một cái đồng thời tưởng bạch miên càng thêm kiên định mình ngủ phòng khách ý nghĩ lấy tổ trưởng quyền uy phân phối xong gian phòng về sau bọn hắn rửa mặt xong cùng tay đơn giản ăn cơm tối thu thập xong mình tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng vừa cười vừa nói đêm nay có một cái huấn luyện khoa mục a long duyệt hồng chính cảm thấy r ã rời muốn ngủ sớm một chút tưởng bạch miên mỉm cười nói cái này huấn luyện khoa mục gọi một mình hành động ta mặc dù một mực đang cường điệu phối hợp cường điệu đoàn đội hợp tác nhưng thế sự khó liệu mỗi người đều khó tránh khỏi sẽ có lạc đ à n thời điểm nếu như không có tương ứng kinh nghiệm tích lũy đến lúc đó nói không chừng liền không có cách nào giải quyết khó khăn gặp phải đêm nay chúng ta tách ra đi ra ngoài tại tạ nản siêu tập tin tức nói xong tưởng bạch miên lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ đ i ệ n tử hiện tại là tám giờ ba mươi phút mười giờ về phòng thương kiến diệu hưng phấn làm ra đáp lại thật để ra hỏa này đơn độc hành động cái này không tốt lắm đâu long duyệt hồng trước hết nhất sầu lo không phải mình mà làm mất đi ước thúc thương kiến diệu hắn rất thay tạ nản đám người lo lắng không cho long duyệt hồng cơ hội mở miệng t ư ở n g bạch miên chỉ vào hắn nói tiểu hồng ngươi ra cửa trước được long duyệt hồng mãi cho đến đi ra u、um、mộng quán trọ đứng tại gió lạnh s i u s i u màn đêm thâm hậu tương đương yên lặng trên đường mới đột nhiên tỉnh ngộ một việc chỉ có ta một người nơi này là thành thị xa lạ chung quanh đều là xa lạ người hắn thói quen liếc mắt nhìn hai phía không thể phát hiện để cho mình an tâm thân ảnh tích tắc này hắn không thể kìm lại có chút thấp t h ỏ g hô hút long duyệt hồng hít sâu mấy lần sơ bộ vớt lên nội tâm khiếp đảm cùng bất an sau đó hắn quyết định trước hoạch định một chút mình muốn làm gì một khi mục đích minh xác tâm liền sẽ không như vậy hoảng đúng lúc này một bóng người vượt qua hắn thẳng đến náo nhiệt nhất đầu kia đường phố l o n g duyệt hồng nâng lên đầu chỉ tới kịp trông thấy thương kiến rượu ngặt vào phía bên phải bóng lưng hắn lần nữa sầu lo lên tạ nản đám người dùng mấy giây long duyệt hồng thu hồi suy nghĩ suy tính tới chính mình vấn đề tổ trưởng nói muốn siêu tập tin tức vậy nên siêu tập cái dạng gì tin tức đâu mục đích của chúng ta là nhìn thấy chủ não không nguyên não tìm kiếm thế giới cũ hủy diệt manh mối nếu như nó không đáp ứng gặp chúng ta vậy chúng ta liền phải xuất ra có thể đả động nó đồ vật trên đường đi một chút tìm những cái kia n i ê n kỷ tương đối lớn bản địa dân chấn từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ cơ giới thiên đường đối những cái nào sự vật có mãnh liệt nhu cầu có phương hướng long duyệt hồng s ắ c thực yên ổn không ít thế là hắn phồng lên dũng khí đi hướng thương kiến diệu biến mất cái kia giao lộ rẽ phải về sau hắn lại đi thẳng hai ba trăm mét bên hai nghe được thanh âm càng ngày càng nhiều càng ngày càng vang rốt cục đầu kia náo nhiệt đường đi xuất hiện tại hắn trước mắt người qua lại con đường đông đảo có người hồng hà có người đất xám có cái này hai đại nhân trùng rất nhiều trí nhánh long duyệt hồng nhìn chăm chú một trận hít vào một hơi im ắng cho mình chống cố sức không có vấn đề sau đó hắn cất bước đi vào phía trước đường đi trong quá trình này hắn vô ý thức sờ sờ bên hông đai trang bị bên trên rêu băng súng ngắn chương một trăm ba mươi bảy chật vật lựa chọn khoảng cách không tính lớn đèn đường chiếu d ọ i xuống long duyệt hồng dọc theo đường đi chậm chạp hành tẩu quan sát phải t r ă n g có tuổi tác lớn bản địa cư dân trong quá trình này hắn không thể tránh khỏi bị từng cái quầy hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn chút lực chú ý đối k h á c biệt thành thị phế tích bên trong tìm tới kỳ kỳ quái quái sự vật tràn ngập hứng thú tiến lên một trận long duyệt hồng rừng ở một cái trước gian hàng nơi này bày biện rất nhiều ngọc thạch phỉ thúy kim cương đồ trang sức hắn đây là cảm thấy mình lão mụ giống như không có vật tương tự nghĩ đến cho nàng làm một hai cái trở về bàn cổ sinh vật nội bộ phổ thông nhân viên trang sức lấy hoa lụa cài tóc làm chủ dây truyền vòng hai chiếc nhẫn t r â m ngực khăn lủi những này không phải truyền mấy đời cái chủng loại kia chính là bộ an toàn nhân viên ra ngoài nhặt đồ bỏ đi kiếm về số lượng thưa thớt chẳng phải dễ dàng làm tới long duyệt hồng ngồi s ổ m xuống cầm lấy một đầu xem ra có chút trói mắt kim cương dây chuyền cẩn thận chu đáo một trận hắn bất lực phân rõ đối nữ tính đến nói đây có tính hay không đẹp mắt chỉ có thể từ một cái góc độ khác đi thi lượng hoàng kim bạch ngân loại trang sức càng có tính thực dụng dù cho đổi về đi lão mụ không thích cũng có thể làm vật ngang giá sử dụng trên đường đi long duyệt hồng thương kiến diệu bọn hắn có tư tưởng bạch miên nơi đó hiểu rõ một chút kinh tế học khái niệm tại sao không có vàng đồ trang sức long duyệt hồng cầm đầu kia kim cương dây chuyền quét một vòng nghi hoặc hỏi chủ quán là cái sợi dâu đầy mặt người đất xám tức giận hồi đáp hoàng kim bạch ngân có rất nhiều thương đội thu còn cần lấy ra bán cũng thế đây đều là có công nghiệp công dụng vật phẩm còn có thể sung làm tiền tệ long duyệt hồng thoải mái về sau vung xuống đầu kia kim cương dây chuyền hắn cảm thấy chủ quán thái độ không phải quá tốt không nghĩ tại hắn nơi này vật phẩm giao dịch hắn vừa đứng lên chủ quán cũng đứng lên hét lên người bên ngoài n g ư ờ i không biết chúng ta tạ nản quy củ sao cầm lên nhìn qua đồ vật nhất định phải mua n g ư ờ i đều dùng tay chặn qua người khác còn thế nào lớn long duyệt hồng lại là kinh ngạc lại có chút kinh hoàng đang nghĩ mở miệng giải thích mình không biết tình huống này khỏe mắt liếc qua liền thấy một vị hư hư thực thực bản địa cư dân nam tử tại s á t vách quầy hàng thưởng thức một bộ s ứ trắng chén dĩa về sau lại đưa nó thả trở về chậm rãi quay người rời đi trong quá trình này không ai ngăn cản hắn cũng không ai để hắn nhất định phải mua xuống cũng coi như có không ít đất s á m kinh nghiệm long duyệt hồng lập tức tỉnh lộ lại kéo cao gấp áo lộ ra đai trang bị bên trên súng ngắn chủ quán khinh thường cười nói muốn trực tiếp đoạt sao ta nhìn ngươi là không biết người máy vệ đội lợi hại long duyệt hồng đương nhiên nhớ kỹ tạ nản cấm chỉ tư đấu phát đầu vừa rồi làm như vậy chỉ là cho thấy một loại thái độ hắn ngẩng đầu nhìn một chút phụ cận trên đèn đường ca mê ra giám sát hỏi lại lên chủ quán người muốn đánh ta sao cái này giống như cũng là tư đấu chủ quán cười không động vũ khi tư đấu người máy vệ đội mặc kệ đang khi nói chuyện bên cạnh hắn hai cái quầy hàng chủ nhân cũng đứng lên tráng hắn thanh thế nguyên lai、like、là dạng này long duyệt hồng được đến muốn đáp án làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ vừa dứt lời hắn một cái cất bước không tiến ngược lại thụt lùi s ô n g tới trước đó cùng bạch thần cùng một chỗ tại giã thảo thành hành động lúc hắn có tiếp nhận tương ứng dạy bảo đối mặt tình huống tương tự tuyệt đối không được biểu hiện ra mềm yếu tư thái dù là đối phương hỏa lực h u n g mãnh thật có thể xử lý ngươi cũng phải phô trương thanh thế đương nhiên nếu như địch nhân hoàn toàn không ăn bộ này kia còn có một câu chuyện xưa kẻ thức thời mới là tuấn kiệt không sai biệt lắm một phút sau long duyệt hồng phủi phủi quần áo nhìn xuống ngã trên mặt đất chủ quán cùng hắn hai người đồng bạn nghi hoặc nói thật sự là kỳ quái a không động vũ khí làm sao không coi là tư lấu rồi chủ quán cùng hắn hai người đồng bạn c u ộ n thành một đoàn che bụng d ê n d ỉ thống khổ không có cách nào trả lời thẳng thắn nói ba người bọn hắn thật cùng tiến lên long duyệt hồng s o n g quyền chưa hẳn có thể địch sáu tay dù sao cũng không thể náo ra nhân mạng đến nhưng hắn vượt q u a đối phương dự kiến vượt lên trước tiến công đánh cái thời gian kém tại chủ quán đồng bạn kịp phản ứng trước ngay lập tức giải quyết mục tiêu chủ yếu về sau lại lợi dụng mặt khác hai cái bận tâm quầy hàng hàng hóa chân tay co có ngược điểm nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn thấy chung quanh người đi đường và khác chủ quán đều không có nhúng tay chuyện này long duyệt hồng đối đất s á m bên trên sinh tồn quy tắc lại có lĩnh nộ g sâu hơn tại trật tự cũng không hề hoàn toàn tạo dựng lên đương đại nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần chắc chắn cất bước đi hướng phía trước đi tới đi tới hắn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc thương kiến diệu đứng tại đường đi chính giữa nhìn trái một chút nhìn phải một chút nhìn đằng trước một chút lộ ra rất là do dự tựa hồ có chuyện quan trọng gì không cách nào hạ quyết tâm a hắn cũng sẽ có loại thời điểm này long duyệt hồng một trận hiếu kỳ có đi lên hỏi thăm ý nghĩ đúng lúc này hắn thấy rõ ràng bên đường tình huống bên phải một đám người vây quanh ở nơi đó đi theo âm hưởng bên trong nhịp trống âm thanh nhảy kỳ quái vũ đạo thỉnh thoảng cùng kêu lên hôm một câu ca ngợi ngài cánh cửa thế giới mới bên trái mặt khác một đám người tụ tập ở nửa cao sàn gỗ t r u n g quanh cao giọng ca hát lấy thế giới vốn huyễn giấc ngộng nam kha cùng thận long trí cao toái kính vĩnh tồn các câu mang ra một loại không linh mà cảm giác thần thánh phải phía trước một cái nồi sắt mang lấy tản mát ra nồng đậm mùi thơm bên trong bọc lấy phấn cánh gà đang từ từ biến thành màu vàng kim n h ạ t nồi sắt phía trước đứng thẳng một cây rất nhỏ cây cột một vị nữ tính một chân đứng tại cây cột đỉnh hoàn toàn mở ra hai tay thỏa thích triển hiện mình đối xứng cùng cân bằng ánh mắt thu hồi lại thời điểm long duyệt hồng đã minh bạch thương kiến diệu làm khó cái gì nơi này có ba cái khác biệt giáo phái vũ đạo ca hát cùng cánh gà chiên để hắn không cách nào lựa chọn đây thật là thương kiến diệu nhân sinh bên trong cực kỳ trọng yếu ngã tư đường long duyệt hồng trong lòng đột nhiên hiện lên kịch truyền thanh bên trong một câu lời kịch kỳ thật nếu như không phải cái này ba nhà chịu được quá gần hắn cảm thấy thương kiến diệu khẳng định sẽ tất cả đều lớn cùng lúc đó hắn cũng sơ bộ xác nhận ba cái kia giáo phái theo thứ tự là nhà nào một cái là bọn hắn vừa gặp được không lâu dung lô giáo phái một cái là vô căn giả thương đoàn thủ lĩnh phí lâm đề cập qua vinh diệu thiên bình một cái hẳn là tín ngưỡng tháng mười một chấp thuế t o á i kính giáo đoàn ta n ằ n thật sự là náo nhiệt a long duyệt hồng quyết định không đi quản thương kiến diệu tiếp tục mình mạo hiểm mặc dù hắn cũng có chút thèm cánh gà chiền nhưng hắn không phải vì tiệc thánh liền sẽ bán tín ngưỡng người vượt qua lại nghiêm túc lại do dự thương kiến diệu long duyệt hồng tiến lên hơn mấy chục mét ánh mắt quét qua ở giữa hắn nhìn thấy một cái ngồi tại đầu ngõ lao thái thái lao thái thái này bọc lấy thật dày đỏ sầm áo đông dưới thân là một t r ư ơ n g ghế mây tóc đã hoa dâm nghiên kỷ rõ ràng không nhỏ trước mặt nàng không có bày hàng tựa hồ chỉ là đơn thuần ra cảm thụ náo nhiệt thấy đối phương là một người đất s á m long duyệt hồng lấy dũng khí áp tới lễ phép hô bà bà ta có thể thỉnh giáo ngài một chút sự tình sao lao thái thái nâng lên đầu há hốc miệng ra ảm ảm long duyệt hồng nghe được m ở mịt thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện tiếng đất s á m một ít chi nhánh tiếng địa phương khả năng so tiếng hồng hà còn khó hiểu vậy phải làm sao bây giờ ngay tại long duyệt hồng đánh trống lui quân chuẩn bị lễ phép cáo từ lúc lao thái thái không chút hoang mang từ trong túi láo móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen điện tử sản phẩm ấn xuống một cái nút lập lại lần nữa trước đó lời nói đón lấy cái kia màu đen vật phẩm phát ra điện tử hợp thành âm tiểu hỏa từ rất lễ phép nha có cái gì muốn hỏi a long duyệt hồng ngắn ngủi quên đi sứ mệnh của mình bật thốt lên hỏi đây là cái gì hắn đã xác nhận đối phương nghe hiểu được mình tiếng đất xám lao thái thái bô bô lại nói một lần về sau cái k i a màu đen điện tử sản phẩm lần nữa phát ra thanh âm đây là thế giới cũ sinh ra máy phiên dịch cơ giới thiên đường sửa xong lần trước có cái thương đội vì đổi ta nhà lương thực rau quả cùng gia súc cho một đống đồ hộp còn có nó dùng rất tốt xác thực long duyệt hồng dần dần minh bạch thập phương thương xã mỹ e n câu nói kia t ạ nản không có gì kỳ quái địa phương chính là người máy điện tử sản phẩm máy móc sản phẩm tương đối nhiều nghĩ đến có nên hay không nói cho tổ trưởng làm một hai đài dự bị đồng thời long duyệt hồng ngược lại hỏi bà bà ngài là người địa phương đúng vậy nha lao thái thái lợi dụng máy phiên dịch cùng long duyệt hồng bắt đầu giao lưu ta là tân lịch ba năm qua cái này đều qua bốn mươi mấy năm h à i tử đều có h à i tử ai lúc trước ta lưu lại quyết định thật rất sáng suốt ta tại nam bộ khu vực những bằng hữu kia không có một cái sông đến ta số tuổi này không phải bị cường đạo giết chính là gặp được chiến tranh gặp được ôn dịch gặp được nạn đói hoặc là niên kỷ hơi lớn một điểm các loại bệnh liền đến long duyệt hồng cổ động tán vài câu đi vào chính đề bà bà ngài tại ta tạ nản cũng nhiều năm như vậy có biết hay không cơ giới thiên đường muốn nhất những thứ gì lao thái thái nhớ lại nói bọn chúng muốn nhiều một mực không có cầm tới tay không làm thành hoặc là căn bản không tồn tại cũng không ít giống như là cái gì hạch điện vi hình hóa kỹ thuật siêu cao tính năng tin kỹ thuật thế giới cũ khả k h ô n g phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu mấu chốt tư liệu lâm hải liên minh đến tạ nản đường ống dẫn dầu kiến thiết lương địa ở giữa càng nhiều đường sát tuyến đường chữa trị ách bọn chúng giống như còn rất thiếu các loại mỏ long duyệt hồng nghe được biểu lộ đều cứng nhắc tài nguyên khoáng sản tài nguyên cơ sở công trình tương quan không đ ể cập tới phía trước những cái kia nhu cầu c ứ u điều tiểu tổ nếu có thể cầm tới hoặc là lấy ra đều có thể trực tiếp tiến vào cứu vớt thế giới quá trình cách mấy giây long duyệt hồng mới không cam lòng truy vấn một câu bọn chúng liền không có khác đặc biệt muốn sao lao thái thái suy nghĩ kỹ một trận mới lên tiếng cũng có ta vừa tới tạ nặn lúc đó cơ giới thiên đường ngay tại treo thưởng tìm một người h ắ n gọi là mạ Si mỹ ẩn một cái người h ư n g hạ giống như còn là cái gì nhà khoa học cái này treo thưởng rất nhiều năm về sau không biết là tìm được hay là từ bỏ liền không có đoạn dưới mạ xị m ị ẩn long duyệt hồng ghi lại cái tên này mở miệng hỏi ngài còn nhớ do người kia đặc thù sao lao thái thái không chút do dự hồi đáp không nhớ rõ ta căn bản không có nhận nhiệm vụ này liền nghe người ta để cặp q u a long duyệt hồng truy vấn người nào tiếp nhận lao giả kia tiếp nhận lao thái thái vừa cười vừa nói liền hiện tại công hội hội t r ư ở n g cố bác cố lao đầu chương một trăm ba mươi tám vạn vật cân bằng c ô bác long duyệt hồng ghi lại cái tên này lại hỏi sự t ì n h khác hàn huyên một hồi hắn lễ phép đưa ra cáo tử tìm kiếm khắc thỉnh giáo đối tượng cách hắn hai ba mươi mét địa phương bạch thần mang theo khăn quằn cổ thay quần áo khác mượn nhờ bóng tôi cùng người đi đường che chắn yên lặng đi theo hắn đây là tưởng bạch miên cố ý an bài tại cựu điều tiểu tổ cần tích lũy đơn độc hành động kinh nghiệm cũng liền thường kiến diệu cùng long d u ệ t hồng hai người mà cái trước càng cần hơn lo lắng chính là hắn làm ra cái đại sự gì đến cho nên tưởng bạch miên để bạch thần âm thầm đi theo long duyệt hồng bảo đảm hắn không có gì bất ngờ xảy ra mà nàng thì phụ trách nhìn xem thương kiến r ư ợ u không cho tạ nản phụ lao hương thân thêm phiền phước nhân sinh ngã tư đường thương kiến r ư ợ u đứng ở đó nhìn phải một chút nhìn trái một chút nhìn đằng trước một chút phảng phất lâm vào kịch liệt nội tâm đấu tranh bên trong qua một lúc lâu hắn tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm đi hướng bên phải dung lô giáo phái truyền giáo sân bãi ân dung lô giáo phái không chỉ có vũ đạo còn có nồi lẩu tiệt thánh s ắ c thực so cái khác giáo đoàn cảng có sức hấp dẫn xa xa t ư ở n g bạch miên thấy cảnh này có chút lý giải gật đầu sau đó thương kiến diệu gia nhập quần thể múa hàng ngũ theo nhịp trống rung động khởi thân thể khi thì hô lớn một tiếng ca ngợi ngài cánh cửa thế giới mới còn rất thành kính nha tường bạch miên tới gần một chút nghe được cánh gà trên kia nồng đậm mà mê người mùi thơm cái này khiến nàng sinh ra một chút xíu nghi hoặc không phải nói trừ bản địa cư dân ta n ằ n những người khác k huyết thiếu nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể dựa vào đồ hộp bánh bích quy cùng thanh năng lượng mà sống sao chẳng lẽ vì truyền giáo vinh diệu thiên bình dùng nhiều tiền từ bản địa cư dân trên tay thu mua một nhóm sống gà thật đúng là bỏ được a suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tưởng bạch miên nhìn thấy dung lô giáo phái quần thể mua tạm thời có một kết thúc chủ trì cái này nghi thức nam tử xuất r a vỏ đen thư tịch nói về thế giới mới mỹ hảo cùng trước nhật chi môn vĩ đại thương kiến diệu nghe mấy chục giây đột nhiên từ ba lô hành quân bên trong xuất ra tấm kia vai phong lấm liệt hầu tử mặt nạ đeo lên tấm mặt nạ này về sau hắn xoay thân thể lại yên tâm thoải mái lý trực khí tráng đi hướng đối diện đi hướng đối diện t ư ờ n g bạch miên nhìn xem thương kiến diệu gia nhập ca hát đội ngũ cùng tín ngưỡng chấp thuế toái kính đám người kia một khối hát lên thanh ca hắn vừa rồi tựa hồ đã quan sát hồi lâu ca tử cùng điệu lại không có ra cái gì sai lầm lớn ngươi cho rằng ngươi đeo lên mặt nạ chính là một người khác sao tường bạch miên nhịn không được oán thầm một câu ý nghĩ này vừa có hiện hiện nàng đột nhiên cảm giác được nói không chừng thật biến thành một người khác thật sự là quá liều nàng t ừ đ ấ y lòng cảm khai nói hát xong một tiết ca khúc nhân viên thần chức bắt đầu giảng đạo không lâu thương kiến diệu lặng lẽ rời khỏi đội ngũ trở về đường đi trung ương hắn nhanh chóng gỡ xuống tấm kia hầu t ử mặt nạ một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ ngay sau đó hắn lại kéo ra ba lô hành quân xuất ra một cái k h á t t r ư ờ n g mặt nạ đây là lỗ mũi khoa trương heo mập mặt nạ tường bạch miên nhìn lén phải có điểm mắt trợn tròn giá hỏa này lúc nào đem tiểu hồng mặt nạ cho mang ra rồi chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ a thương kiến diệu thay đổi tốt mặt nạ cũng không quay đầu lại đi hướng cánh gà trên chiếc kia nồi sát cho nên nói là tiểu h ồ n g ăn không phải ngươi ăn tường bạch miên ý đồ phỏng đoán thương kiến diệu ý nghĩ vòng qua cây kia đứng người tinh tế cây cột thương kiến diệu đi đến mặt bên ngạnh xinh xinh từ chờ đợi trong đám người gạt mở một con đường máu tới gần nối sát phụ trách cánh gà chiên chính là một vị xúc lấy màu trắng sợi dâu lao giả người hồng hà mắt xanh thân cao một m bảy da mặt buộc lên đầu hồng hồng tập dề các ngươi là vinh diệu thiên bình giáo phái thương kiến diệu dùng tiếng hồng hà hỏi tại hồng thạch tập đợi sau một thời gian ngắn h á n tiếng hồng hà là càng ngày càng lưu loát xúc lấy dâu bạc trắng lao giả vừa chú ý lấy chảo dầu vừa cười hồi đáp đúng vậy a đây là đêm nay không biết nhóm thứ mấy cánh gà Các n g ư ơ i sùng bái là vị nào chấp thuế thương kiến diệu biểu hiện được tựa như là ý đồ gia nhập hỏi xong hắn tìm về lễ phép n g ư ơ i xưng hô như thế nào gọi ta mắc cờ là được xúc lấy dâu bạc trắng buộc lên đỏ tạp dề lao giả mỉm cười đáp lại nói chúng ta tín ngưỡng là tháng sáu chấp thuế hoàng kim thiên bình thần nắm giữ điểm thăng bằng của một năm là biểu tượng của cân bằng và đối xứng thế giới cũ sở dĩ hủy diệt cũng là bởi vì một ít sự tình mất đi cân bằng nhìn ra được hắn tại truyền giáo bên trên kinh nghiệm phong phú đơn giản mấy câu liền nói rõ nhà mình thần linh quyền hành cùng mỹ năng nói xong hắn nhìn thương kiến diệu một chút thuận miệng hỏi ngươi là từ hồng thạch tập đến chứ cảnh giác giao phái trưởng khống khu dân cư không có chỗ nào người thích một mực mang theo mặt nạ hoạt động mà cùng tạ nản liên hệ khẩn mật nhất tương quan giáo khu chỉ có hồng thạch tập ngươi vậy mà nhìn ra được thương kiến diệu trấn kinh m i c h a e l nhất thời không biết hắn là thật cảm thấy mình ngụy trang đến thiên ý vô phùng hay là đang nói đùa hắn đưa tay chỉ chỉ gương mặt nói đây không phải rất rõ ràng sao đúng ta cố chi dũng chính là từ hồng thạch tập tới thương kiến diệu thản nhiên thừa nhận lai lịch hắn chợt bồi thêm một câu ta không phải ưu cô tín đ ổ rất hiển nhiên ưu cô tín đ ổ là không có cách nào lừa gạt đến cánh gà chiên t r ê n tại đối diện trong đám người tưởng bạch miên nghe vậy oán t h ầ m một câu nàng vừa rồi suy đoán đúng là long duyệt hồng vì cánh gà chiên lựa chọn vinh diệu thiên bình không phải thương kiến diệu cố chi dũng là long duyệt hồng giả danh cái tên giả này tồn tại là long duyệt hồng mụ mụ họ cố ba ba danh tự bên trong có một cái dũng chữ lúc trước biết cái tên giả này về sau tưởng bạch miên dùng hết sức lực toàn thân mới nhịn xuống chế rêu xúc động phải không đối với chúng ta giáo phái có hứng thú sao m i c h a e l tự nhiên sẽ không bỏ qua phát triển tín đồ cơ hội có thương kiến diệu không chút do dự gật đầu các ngươi cái này cánh gà là ở đ â u ra tạ nặng có thể lấy được nhiều như vậy cánh gà sao m i c h a e l vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên chuyên chú hắn thành thạo đem cánh gà chiên nhóm vớt lên đặt ở phiên lọc bên trên loại kia mê người hồn phách mùi thơm càng thêm nồng đậm đến lượn các ngươi m i c h a e l nhìn về phía bên trái một đám người nói đám người kia đi đến chỉ có cây cột phía trước xếp thành đội ngũ theo thứ tự nhận lấy lên không còn như vậy nóng cánh gà chiên những người khác đừng hốt hoảng đợi lát nữa còn có m i c h a e lại l đối thương kiến r ư ợ u bọn hắn nói một câu mà đám người kia lần lượt nhận lấy cánh gà c h ê n lúc đại bộ phận đều mở ra hai cánh tay của mình nói ra đảo tử kia đại khái chia làm hai loại một là vạn vật cân bằng một là thiên bình vinh quang phân phát xong cái này một nhóm cánh gà chiên mai cờ túi lưng xuống bưng lên mới cánh gà đưa chúng nó đầu nhập c h à o dầu làm xong những chuyện này hắn mới nghiêng đi đầu trả lời lên thương kiến rượu trước đó vấn đề đây đều là từ bên ngoài vận tiền đến chúng ta giáo phái có chuyên môn đông lạnh xe có tự xây trại nuôi gà trại nuôi gà các ngươi cái này giáo phái có phải là không thích hợp à? tường bạch miên nghe được khỏe miệng hơi bống lúc đ í c h cái này vậy mà là một cái vì tín đồ hưởng dụng t i ệ t thánh chuyên môn kiến thiết trại nuôi gà giáo phái nghe thật người vật vô hại à? đúng chỉ đối giống chim có hại m i c h a e l tiếp tục nói chúng ta cũng không có nhiều như vậy tài nguyên chỉ có m ỗ i tháng giữa tháng lớn thánh lễ mới có thể để cho các tín đồ hưởng dụng t i ệ t thánh ngươi vận khí không tệ hôm qua chính là chúng ta giáo phái lớn thánh lễ nhóm này cánh gà là cuối cùng còn lại phía trên đặc phê có thể dùng đến t r u y ê n đền giáo a nhà đỉnh lấy heo mập mặt nạ thương kiến r ư ợ u liên tục gật đầu hắn ngược lại hỏi các ngươi giáo phái giáo nghĩa là cái gì tại đóng vai truyền giáo đối tượng bên trên hắn một mực rất chuyên nghiệp m i cờ biểu lộ túc mục h ú n g ta giáo nghĩa hoạch tâm vừa rồi đã nói qua chỉ có hai từ đối xứng và cân bằng chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều phải bảo trì cân bằng cái này nói nhỏ giảng bao quát n g ư ờ i trạng thái cân bằng n g ư ờ i dịch thể cân bằng n g ư ờ i cảm xúc cân bằng n g ư ờ i cùng người nhà ở giữa cân bằng hướng l ớ n dẳng có con người cùng tự nhiên ở giữa cân bằng nhân loại quần thể ở giữa cân bằng người cùng t h ư nhân ở giữa cân bằng người cùng chấp t h u ê ở giữa cân bằng đối xứng là trên thế giới đẹp nhất hiện tượng không đối xứng sự vật là bẩn thỉu xấu xí michael từng đầu nói về vinh diệu thiên bình lý niệm thương kiến diệu nghe được rất là chuyên chú thỉnh thoảng phụ họa vài câu qua một trận hắn còn chuyên môn nhắc nhở cánh gà tốt a đúng m i c h a e l nhanh lên đem cánh gà chiên vớt ra đối thương kiến rượu bên này đám người nói đến lượt các ngươi thương kiến rượu một ngựa đi đầu xếp tới nồi sắt phía trước tốc độ nhanh chóng tư thái chi kiên quyết để người nhìn mà than thở rất nhanh hắn lĩnh được một cái chiên tới kim hoàng cánh gà cắn một cái xuống dưới về sau miệng đầy chảy mơ nói an ngon t ư ờ n g bạch miên thấy cảnh này biểu lộ trở nên có chút phức tạp ăn xong cánh gà chiên thương kiến diệu phi thường lễ phép hỏi một câu các ngươi để ý tín đồ sùng bái k h á c chấp thuế sao đây nhất định không được ca michael chém đinh chặt sắt làm ra đáp lại thương kiến diệu khẽ gật đầu vậy ta suy nghĩ thêm một chút nói xong hắn xoay thân thể lại trở về đường đi trung ương cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất gỡ xuống heo mập mặt nạ thấy thương kiến diệu đã đi hướng đường đi một bên khác tưởng bạch miên nhìn vừa vào nổi cái đám kia cánh gà cắn răng gặt ra đám người nàng lại đi theo một hồi phía trước đột nhiên xuất hiện ồn ào tình huống một đám người vây quanh ở đường đi trung ương không biết chuyện gì xảy ra tường bạch miên thấy thương kiến r ư ợ u chạy tới nhìn lên náo nhiệt mình cũng tò mò dựa vào dựa vào thân cao nhón chân lên nhìn ra xa lên bên trong bị vây quanh ở trung ương tựa hồ là một người ai vậy tường bạch miên hỏi thăm về phía trước quần chúng vây xem người kia cũng không quay đầu lại nói buổi chiều từ tây nam sơn khu trở về người sống sót hắn từ bệnh viện chạy đến cái kia cao đẳng vô tâm giả sự tình t ư ờ n g bạch miên bừng tỉnh đại ngộ đúng phía trước quần chúng vây xem vừa làm ra đáp lại ở giữa khu vực liền phát sinh biến hóa có người hỏi trương cửu các ngươi đội ngũ những người khác đâu ngắn ngủi lặng im về sau một đạo t h u k h ả n tiếng nói mang theo khó nói lên lời sợ hãi cao giọng hô chết đều chết đặt câu hỏi người kia truy vấn là ai giết bọn hắn cái kia cao đẳng vô tâm giả t h u k h ả n tiếng nói trầm mặc một hồi lâu đột nhiên ha ha cười nói là ta là ta chương một trăm ba mươi chín lý t r ế t đây là tinh thần sụp đổ tới cực điểm triệt để điên rồi t ư ờ n g bạch miên đang nguồn hướng bên trong chen một điểm liền phát hiện đám người phần phật một chút t ả n ra đối diện đến hai cái mặc màu xanh sấm đồng phục người máy vệ đội thành viên bọn chúng cùng nạ vạ cao không sai biệt cho lắm trong mắt thả ra cũng là lam sắc quan mang đến mức tự khoe là chưa từng mặt mù tưởng bạch miên cũng c h ư a không ra bọn chúng đến cùng ai là ai dù sao khả năng nhất khác biệt kèm theo mổ đủ lệ đều bị quần áo che kín hai cái này người máy vệ đội thành viên cấp tốc dựng lên giữa đường một nam tử hướng đường đi một đầu khác đi đến nam tử kia mặc màu xanh trắng tương đối rộng rãi bằng đông quần áo tóc đen lộn xộn rủ xuống bên miệng có vừa mọc ra màu xanh râu rịa trong mắt lộ ra một loại cuồng loạn cảm giác bị kéo lây tiến lên quá trình bên trong hắn không ngừng mà hô lớn đều chết đều chết nguyên bản náo nhiệt đường đi yên tĩnh trở lại tường h ẳ n đến nam n g g tử kêu bị i đội máy vệ t h à h viên n m a đến khu vực khác, vực bạch i ế n mất t i mọi người ư t r ớ mắt, mọi người mới người k ô i tới, phục thảo tây luận lên n a miên vùng n ú cao bắc chỉ thuộc chỉ chủ chia nam phong đẳng đối đến đông đều hẳn tình. Nói là tây nam vùng núi, tương nản nói, phương hướng, chỉ bất quá những người ở nơi này đều quen thuộc lấy dây núi chỉ là chủ làm phân giả vô tâm tây thật tạ tại bất t dây làm i sự là là lấy là kỳ quá ở u u c h ẩ Tường bạch Miên Bạch liếc mắt qua phát hiện người đi trên đường đều không có gì sợ hãi cùng lo lắng thân sắc tựa hồ cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ người máy vệ đội có thể nhẹ nhõm giải quyết cơ giới thiên đường cho bọn hắn rất mạnh cảm giác c an toàn a tường bạch miên im ắng cảm khái một câu tiếp tục câm thầm theo dõi lấy phía trước thương kiến r ư ợ u mười giờ tối u ngộng quán trọ hai trăm hai mươi mốt gian phòng bên trong ra ngoài hành động cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên một lần nữa tụ lại với nhau không tệ đều hoàn chỉnh trở về tường bạch miên quét một vòng vừa cười vừa nói nàng câu nói này trọng điểm là khen ngợi long duyệt hồng không cho long duyệt hồng khiêm tốn cơ hội nàng trực tiếp đổi thêm một câu r i ê n g phần mình chia sẻ hạ thu hoặc đi liền tử ân tiểu bạch bắt đầu bạch thân mặc dù một mực đang nhìn xem long duyệt hồng nhưng cái này không trở ngại nàng lợi dụng tự thân quan sát năng lực cùng long duyệt hồng tìm người thỉnh giáo khe hở s i ê u tập đến một chút tình báo ta nản có hai nhà quán bar nhưng chỉ bán rượu trái cây mà lại h ạ lượng tình huống bên trong cùng công ty trung tâm hoạt động không sai biệt lắm chủ yếu là nông nhàn thời tiết bản địa cư dân mùa đông không dám mạo hiểm thợ săn di tích cùng từng cái thương đội thay phiên nghỉ ngơi nhân viên tập hợp một chỗ đánh bài nói chuyện phiếm ca hát khiêu vũ rất hiển nhiên lấy tã nàn lương thực sản lượng là chống đỡ không nổi cất rượu ngành nghề dù cho có dư thừa số lượng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu người m u ố n mà ngoại lai thương đội đều sẽ lựa chọn c à n g có giá trị giao dịch phẩm không có ai trèo đèo lội suối liền vì vận mười mấy hai mươi thùng rượu tới trên đất s á m có thể giống giã thảo thành như thế có thật nhiều rượu loại đồ uống địa phương ít càng thêm ít đại bộ phận đều tồn tại lương thực không đủ tình huống cho nên đối tạ nản cư dân đến nói cũng liền vùng núi chỉ là những cái kia trực tiếp dùng ăn không mỹ vị lắm bảo tồn kỳ lại ngắn mùa tính quả dại có thể lấy ra nhưỡng một điểm rượu thấy thương kiến rượu nghe được con mắt tỏa sáng tưởng bạch miên cười một tiếng nơi này giải trí phương thức còn rất phong phú nha đáng tiếc tựa hồ không có phát thanh tiết mục tại bàn cổ sinh vật nội bộ mỗi khi gặp ngày nghỉ trung tâm hoạt động đều sẽ tổ chức chuyên hạng hoạt động bao quát nhưng không giới hạn trong nhảy g i a o nghị vũ chơi bóng rổ kéo co tranh tài các loại lấy phong phú các công nhân viên đời sống tinh thần long duyệt hồng nghe vậy hỗ trợ nói bổ sung nhưng có cũ thế giới giải trí tư liệu ta phát hiện nơi này không ít dân chấn đều có loại đơn giản máy tính bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tồn lấy một chút thế giới cũ giải trí tư liệu loại tình huống này ban cổ sinh vật cũng không sánh nổi phổ thông nhân viên nhà ai có thể có máy tính nơi này điện tử sản phẩm xác thực không quá đáng tiền Tại thảo thành, tộc giã có quý đợi ề u câu. quan quý yếu chưa có Bạch cùng cơ tộc có chủ cũng cảm có tác dụng gì. Cái này còn có hẳn tính. đánh nhiên, thảo thành thiên hệ, phận không tính hắn thấy tính không thể hỗ Tường Đương đường kia đơn giản Miên bọn dụng này loại lấy là giá giã giới bởi gì. máy một máy máy t bộ vì r làm thành. ruộng không đ ợ đến bạch thần kể xong nàng s i ê u tập đến tình báo t ư ờ n g bạch miên ngược lại hỏi thương kiến rượu người có thu hoạch gì tuyệt đối đừng là khiêu vũ rất vui vẻ ca hát rất thỏa mãn cánh gà chiên ăn thật ngon vừa dứt lời tưởng bạch miên ngay tại trong lòng bồi thêm một câu thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp cái kia tại bên đường tổ chức người hợp xướng giáo phái là thận long giáo x u n g bái là tháng mười một chấp t u ế toái kính bọn hắn tin tưởng hiện tại thế giới chỉ là to lớn h u y ễ n cảnh là chấp t u ế toái kính dùng để khảo nghiệm nhân loại mà vị này h ả o giác c h i thần chân thân là truyền thuyết cổ xưa bên trong thận long chỉ có dùng đủ loại phương thức lấy lòng thần mới có thể thoát khỏi thống khổ h u y ễ n cảnh từ trong mơ màng tỉnh lại nhìn thấy chân thực mỹ hảo thế giới cũng chính là thế giới mới bọn hắn xưng thu hoạch được thoái kính nhân g quyến tín đ ổ là long duệ h o ặ c không tệ lắm ca hát khiêu vũ ăn cánh gà trên thời điểm chưa quên nhiệm vụ tường bạch miên nghe nghe đột nhiên cảm thấy có chút không đúng hỏi vội ngươi không quan tâm thận long giáo tiệc thánh là cái gì sao thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp ta sợ ta do dự tường bạch miên x á c h một tiếng kỳ thật khả năng không cần lo lắng ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn đều cho rằng hiện tại thế giới là to lớn huyễn cảnh kia còn làm cái gì t h i t thánh dù sao đều là giả hư hảo cũng đúng thương kiến diệu tựa hồ bị thuyết phục nhưng hắn chợt lại hỏi vậy bọn hắn chẳng phải là ngay cả cơm đều không cần ăn sớm một chút đói t ỉ n h há không tốt hơn tường bạch miên kèm chút trả lời không được vấn đề này còn tốt nàng phản ứng đầy đủ nhanh liên tưởng năng lực đủ tốt chúng ta không phải gặp được m ậ n g h i ể m mã sao trong mậu chết đói vậy sẽ thật chết đói thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích bàn tay trái nói thương a m i n mạch. lại cả Hắn vinh、diệu、thiên bình sự tình.、Về、phần dung lô giao phái, nói dung n tiếp tất diệu giao mọi lấy lô về Về sự g ờ i liền lại nghe ens hắn cũng không lần nữa. h mì một đề cập có qua, t ư kiến diệu về sau là long duyệt hồng hắn đem mình từ mấy cái bản địa lao đầu lao thái thái chỗ lấy được tình báo từng cái nói ra mạ sĩ mỹ ẩn cơ giới thiên đường vậy mà treo thưởng qua một nhân loại nhiều năm như vậy hắn đến cùng làm qua cái gì hoặc là liên lụy tới thế giới cũ cái nào đó trọng yếu nghiên cứu tường bạch miên căn cứ mạ xì、sì、mỉ ẩn hư hư thực thực nhà khoa học điểm này làm ra suy đoán khả năng long duyệt hồng chủ động đề nghị tổ trưởng ta nghĩ ngày mai đi bái phòng hạ thợ săn công hội bản địa hội trưởng cô bác hắn biết đến hẳn là không ít đêm nay hắn liền không tìm được cố bác nhà ở nơi nào được tường bạch miên vui mừng khen không sai càng ngày càng có tính tích cực cùng chủ động tính điều này nói rõ ngươi tự tin tăng lên ân ngày mai ngươi cùng tiểu bạch một tổ bái phòng vị kia cố bác hội trưởng Ta thường giáo giáo một chết. thư, không thử cơ đi qua kéo kéo quan hệ, làm một chút tình tưởng một chút điên mất cái kia qua quan kia cùng có cơ Cuối cùng, bạch cái kiến dung đường, lần phụng hiến ảnh không đúng lãng miên nói điên giáo giáo gặp giả người phái hệ, phí. rượu kéo kéo đi đi điểm Đã lô lý làm là báo, mỉ vị sáng ố n cùng g sót, k h c k i ế thức. s á n sớm hôm sau đơn giản dùng qua bữa sáng cựu điều tiểu tổ một phân thành hai c ắ t chạy điểm đến dung lô giáo phái giáo đường tại tối hôm qua đầu kia đường phố vùng t ự c nam tựa như là thế giới cũ một nhà cỡ nhỏ nhà máy cải tạo đến nó độc lập thành tòa nhà tường ngoài biến thành sắt đen đại môn thoa hỏa hồng màu sắc chợt mắt nhìn đi thật giống như là một cái hình t h ủ kỳ quái lò luyện đi thẳng đến nơi đây tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu mới nhìn rõ cột m ú c đường theo nó sơn pha tạp mặt ngoài biết trước mặt đường phố danh sưng tân hà đại đạo dung lô giáo đường đại môn đóng chặt một bộ người sống chớ tiến bộ dáng nhưng tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu nghe mỹ nsd cặp qua này chủ yếu là vì mô phỏng lò luyện cảm giác cũng không phải là ngăn cản ai tiến vào tường bạch miên đưa tay trái ra đẩy ra đại môn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới cái này cùng bên ngoài xe lạnh hàn phong hình thành t r ê n lệch rõ ràng tường bạch miên d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện mái vòm rất cao từng cây hoặc sám trắng hoặc sắt đen đường ống xuôi theo cây cột vách tường kéo dài hướng địa phương khác nhau nó đang sinh nhiệt thương kiến diệu đem bàn tay của mình bỏ vào cạnh cửa một đoạn sắt đen đường ống phía trên tường bạch miên hơi suy tư có phán đoán bên trong hẳn là chạy nước nóng thật xa xỉ a nàng cho rằng cái này bắt t r ư ớ c chính là thế giới cũ hơi ấm hệ thống dưới đây suy đoán giáo đường đằng sau hơn phân nửa có n ổ i hơi lớn có chất đống than đá mặc dù đem giáo đường cùng những vật này liên hệ với nhau khiến người ta cảm thấy là lạ lộ ra kỳ diệu công nghiệp phong cách nhưng tưởng bạch miên nghĩ đến cái này giáo phái danh sưng là lò luyện lại thoải mái xuống dưới xin tiện tay đóng cửa câu nguyện trước đại sảnh phương truyền đến một thanh âm ân không thể để cho nhiệt lượng tản mát ra ngoài quá nhiều này sẽ rất lãng phí nguồn năng lượng tường bạch miên đối dung lô giáo phái vì cái gì luôn luôn giam giữ đại môn lại có nhận thức mới thương kiến diệu một bên đóng cửa một bên hiếu kỳ hỏi nếu như là mùa hè nơi này sẽ còn cung cấp tấm sao tường bạch miên tưởng tượng một chút cảnh tượng đó đột nhiên cảm thấy mình rất nóng sẽ không cung cấp tấm nơi này kiến trúc thiết kế có thể cam đoan mùa hè nóng bức đều dừng lại tại nội bộ trực tiếp tạo nên lò luyện cảm giác câu nguyện trước đại sảnh người kia mở miệng giải thích hán chừng bốn mươi phủ lấy hỏa hồng trương b à o là đ i ệ n hình người đất xám làn da hơi lợi đen xương gỏ má tương đối tương đối cao tóc ướt sũng cái chán đều là mồ hôi xin hỏi lý c h i ế t các hạ ở đây sao tường bạch miên áp tới lễ phép hỏi hồng bào nam tử t h ở h ắ t ra nói ta chính là lý c h i ế t giáo đường phụng hiến giả người rất nóng sao thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi lý c h i ế t nhẹ gật đầu rất nóng nhưng cũng rất dễ chịu rất buông lỏng cảm giác trong thân thể tạp chất đều bị lò luyện nung hóa thấy tường bạch miên bọn hắn có chút không hiểu lý c h i ế t chỉ chỉ mặt bên một cánh cửa ta vừa rồi chủ trì xong một trận thánh lễ đó là chúng ta thánh lễ thất các người thánh lễ còn có chuyên môn gian phòng tường bạch miên không có che giấu nghi ngờ của mình cùng tò mò lý c h i ế t cười cười nói đúng chúng ta thánh lễ nghi thức yêu cầu tương đối cao cần tại tương đối phong bế gian phòng bên trong hướng nung đỏ trên tảng đá tới nước nhìn xem hơi nước tràn ngập ra à, đây là thần linh khí tức thần đang tắm chúng ta nó sẽ thẩm thấu tiến y phục của chúng ta chui vào da của chúng ta để chúng ta bài xuất thể nội không khiết cùng mọi m ệ n h mỗi lần thánh lễ về sau thay xong quần áo tất cả mọi người sẽ cảm thấy thân thể trở nên phi thường nhẹ nhõm cả người đều tinh thần đây là thần linh ban ân liền cùng chúng ta mùa hè hưởng dụng tiệc thánh sau cảm thụ đồng dạng tường bạch miên càng nghe biểu lộ càng là cổ quái nàng rất muốn hỏi một câu các ngươi giáo phái tại thế giới cũ có hay không thánh sở nếu có có phải là gọi trung tâm tắm rửa chương một r ă m bốn m dị đoan mặc hỏa hồng trường bào lý c h i ế t miêu tả xong tắm rửa thần linh chi tức cảm giác về sau nhìn xem trước mặt hai vị khách tới thăm mở miệng dò hỏi các ngươi có chuyện gì sao sau lưng của hắn đại biểu thần linh thánh đàn bên trên miêu tả lấy một cái có được đỏ lên đại môn màu sắt đen lò luyện đây là bọn hắn giáo phái thánh huy là chấp thuế trước n h i ệ t chi môn biểu tượng tường bạch miên cho thương kiến diệu đưa mắt liếc r a ý qua một cái để hắn xuất ra mỹ en viết lá thư này sau đó tự giới thiệu mình chúng ta là ngoại lai thợ săn di tích trên đường gặp gỡ thập phương thương xã mỹ en bọn hắn bị sơn hồ cường đạo đoàn tập kích giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh đây là hắn viết đưa cho n g ư ờ i thư lý chết mừng tỉnh đại ngộ đồng thời thân thể giống như là bị bị phòng co rúm nhảy ra kia đoạn ngắn gọn vũ đạo n g u y ệ n thần linh chi tức tắm rửa bọn hắn vũ đạo cuối cùng hắn cho chúc phúc đón lấy hắn lại ngẫu hứng biểu diễn một dạng đến đoạn lẹt lẹ xẹt rung động vũ đạo hướng tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu biểu đạt cảm tạng cho các n g ư ờ i d â n lên vũ đạo thương kiến diệu bắt t r ư ớ c hắn động tác mới vừa rồi làm ra đáp lại nguyện thần linh chi tức cũng tắm rửa ngươi lý c h i ế t sửng sốt một chút ngươi cũng là giáo phái người ta cho là như vậy nhưng còn không có được đến ngươi cho phép thương kiến diệu thản nhiên trả lời ách lý c h i ế t có chút nghe không hiểu lời này có ý tứ gì tưởng bạch miên sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mở miệng nhắc nhở ngươi trước nhìn thư được lý c h i ế t mở ra lá thư này đọc lên từ quen thuộc bút tích viết nội dung sau khi xem xong h ắ n lộ ra tiếu dung nói với thương kiến diệu nguyên lai、like、ngươi cũng s ủ n g kính chấp thuế muốn gia nhập chúng ta g i á o phái đúng đúng đúng thương kiến diệu một chút cũng không mang do dự làm ra đáp lại lý c h i ế t thu liêm biểu lộ nghiêm túc hỏi ta chính thức hỏi ngươi ngươi khẳng định muốn gia nhập chúng ta dung lô g i á o phái mặc dù quy củ của chúng ta không phải quá nhiều nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi đem tuân thủ một ít chuyện không thể l ạ i giống gì vãng như trích h thúc. Thương ế kiến vô vô câu trầm mặt ú t hỏi ngược lần ạ loại i Này sẽ ảnh hưởng ta cứu vất toàn nhân sẽ sao? ta vất chết cứu lý l nữa theo không kịp thương kiến rượu mạch suy nghĩ m à tưởng bạch miên cũng không có hỗ trợ giải thích vị này phụng hiến giả trần trờ một chút nói hẳn là sẽ không dù sao giáo phái thánh đ i ể n bên trong không có không cho phép tín đồ cứu vớt thế giới quy định tại thánh đ i ể n bên trong bộ phận này nội dung là lưu cho chấp t h y ế nhóm nhất là trước nhật chi môn thương kiến diệu truy vấn vậy sẽ ảnh hưởng ta điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân sao lý triết mồ hôi chán càng nhiều trên lý luận sẽ không chúng ta đối tín đồ công việc không làm can thiệp dù là ngươi là cường đạo chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội cũng có thể tín ngưỡng trước nhiệt chi môn nói chuyện đồng thời lý triết toát ra một cái ý niệm trong đầu đây là người nào a gia nhập giáo phái trở thành nhân viên thần chức nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên tại cái này khâu gặp được loại này không cách nào hình dung kỳ quái vấn đề trước đó hắn cảm thấy nhất bất đắc dĩ thời điểm cũng chính là bị hỏi phụng hiến giả gia nhập giáo phái bao ăn sao phụng hiến giả giáo phái phát nàng dâu lao công sao phụng hiến giả có phải là sau khi chết nhất định phải hỏa táng mới phù hợp giáo nghĩa phụng hiến giả có phải là vũ đạo nhảy đủ tốt liền có thể được đến chấp thuế ân quyến n g h e xong câu trả lời của hắn thương kiến diệu nhẹ gật đầu ta không có vấn đề xác định gia nhập lý triết không hiểu nhẹ nhàng thở ra lúc này tưởng bạch miên hiếu ký hỏi ta nghe nói đối cùng một vị chấp thuế tín ngưỡng thường thường bởi vì truyền giáo khu vực khác biệt giữa lẫn nhau khuyết thiếu liên hệ tương ứng địa phương chủ lưu văn hóa đặc điểm có tranh l ệ n h đối thần dụ đ i ệ n tịch đều có giải đọc các loại vấn đề phát triển thành mấy cái giáo phái súng bái trước n h i ệ t chi môn quần thể có hay không loại tình huống này lý triết nghe vậy chậm chạp thở dài nói có mà lại vốn là một nhà vậy tại sao phân liệt rồi tường bạch miên truy vấn nàng phương diện này là hứng thú cho phép một mặt khác là cho thương kiến diệu biểu hiện ra gia nhập giáo phái khả năng tồn tại vấn đề lý c h i ế t biểu lộ túc mục nói bọn hắn đối chấp thuế dạy bảo lý giải xuất hiện sai lầm chúng ta cho rằng trọng điểm là nóng rực cùng hòa diễm cái này liền tạo thành lò luyện khái niệm sau đó dọc theo vũ đạo cùng nổi lầu tại chúng ta giáo phái bên trong tháng tám là thần thánh mùa tháng tám nóng là thần linh một loại khác khí tức bọn hắn thì cho ả m t ấ y vũ đ ạ so hỏa quan diễm càng t rằng ọ bọn Bọn n càng lòng phương hắn còn chỉ trích chúng ta hướng chính、đạo. Thương kiến Diệu Hiếu kỳ hỏi, làm sao hướng rồi? Bọn hắn g là lấy lại, làm Mà có chấp thức. chỉ trích chạy thể thuế ta Hiếu hỏi, chạy Diệu rồi? r sao đạo. cho kỳ muốn dùng hỏa diễm trực tiếp ra công đồ ăn mới có thể thể hiện thành kính cách một cái dụng cụ n ồ i lẩu là thứ đảng lựa chọn không thể làm thiệt thánh là n g u y tín lý c h i ế t nói nói trở nên có chút kích động một bộ muốn đánh nổ dị đoan đầu chó duy trì n ồ i lẩu chính đạo bộ dáng tường bạch miên biểu lộ hơi cổ quái một điểm cho nên bọn hắn tiệc thánh là cái gì là đồ nướng lý c h i ế t k h ô n g chế lại cảm xúc làm ra trả lời tường bạch miên mặc dù đã co đoán trước nhưng vẫn là nhịn không được co rúm hạ bộ mặt cơ bắp cái này khác nhau thật là làm cho nàng tưởng tượng không thể tại bàn cổ sinh vật thỉnh thoảng có bộ an toàn nhân viên sách về mấy đài thế giới cũ máy tính phía trên số liệu có, có thể khôi phục có không thể tường bạch miên đã từng đọc qua dạng này một chút khôi phục sau tư liệu đối bên trong ghi chép một ít chuyện cảm giác rất hoang đường biểu thị không thể nào hiểu được cái này bao quát ngọn đ ầ u hoa đảng m ặ t đ ầ u hoa đảng cùng hương c â y đ ầ u hoa đảng tranh chấp nàng vốn cho là khả năng này chỉ là thế giới cũ trên internet một chút cho đùa ai biết hôm nay tại thế giới hiện thực bên trong nàng vậy mà gặp ví dụ sống sờ sờ do dự một chút nàng nhiều hứng thú hỏi như vậy các ngươi giáo phái có thể ăn đồ nướng sao có thể ngược lại là có thể nhưng tận lực không muốn lý chiết tuyển chuyển biểu đạt thái độ ta biết tại giã ngoại đồ nướng có thể là xử lý nguyên liệu nấu ăn thuận tiện nhất hình thức cho nên đối mạo hiểm lúc lựa chọn không làm cưỡng cầu nghe đến đó tưởng bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút phát hiện hắn tựa hồ có một chút do dự tưởng bạch miên cười thầm một tiếng ngược lại hỏi cái k i a giáo phái kêu cái gì tín đồ của bọn hắn có thể ăn lầu sao bọn hắn gọi cuồng loạn c h i vũ giáo nghĩa bên trong quy định không phải là không có lựa chọn khác không thể ăn nổi lầu lý c h i ế t không nguyện ý nhiều lời dị đoan tình huống nhìn về phía thương kiến diệu nói ngươi gần nhất sẽ không rời đi tạ nản à. chí ít trong một tuần sẽ không tường bạch miên thay thế thương kiến diệu làm ra trả lời lý c h i ế t t h ử một tiếng tiếp qua ba ngày hai giờ chiều chúng ta có một trận dựa tội nghi thức nếu như ngươi tới thăm ra coi như chính thức trở thành giáo phái thành viên ha ha ghi nhớ hai giờ chiều là giáo phái thánh thời mỗi ngày thông thường cầu nguyện tận lực an bài tại khoảng thời gian này chúng ta phổ thông thánh lễ nghi thức không có thời gian hạn chế đại thánh lễ cùng r ử a tội nghi thức chỉ có thể tại xế chiều hai giờ đến ba giờ ở giữa r ử a tội nghi thức là dạng gì thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi mà hỏi t h ă m lý triết chỉ chỉ thánh lễ thất cửa cùng phổ thông thánh lễ không sai biệt lắm nhưng r ử a tội người không thể mặc mình chuẩn bị quần áo nhất định phải cởi sạch trùm lên trong giáo đường màu đỏ khăn tắm ai có thể tại thánh lễ trong phòng đợi đến càng lâu liền càng có thể được đến chấp thuế ân quyến tường bạch miên nghe được say x ư ơ n g ngon lành nói xen và hỏi vậy đại thánh lễ lại có cái gì khác biệt đâu mỗi tháng chỉ có một lần tại bình thường thánh lễ bên ngoài kèm theo nước nóng tắm cùng một trận ca ngợi thần linh tập thể vũ đạo lý c h i ế t đơn giản giải thích nói cho chuyện xong nhập giáo vấn đề tường bạch miên nói lên cựu điều tiểu tổ đến tạ nản mục đích chúng ta có một số việc muốn gặp nguyên não trực tiếp hỏi nó không biết phụng hiến giả ngươi có hay không đả động cơ giới thiên đường để chúng ta được đến cho phép biện pháp lý triết yên tĩnh ngay xong thở dài nói ta tại ta nằn nhiều năm như vậy nói đến đây hắn chỉ xuống giáo đường bên ngoài trên c h ấ n những người kia ở đây đợi đến càng lâu lui tới thương đội cũng riêng phần mình đại biểu cho nhất định thế lực nhưng không ai gặp qua nguyên não đại bộ phận thậm chí cũng không biết nguyên n ã o tồn tại lý c h i ế t nói bóng gió chính là ta cũng không có cách nào tường bạch miên cùng thương kiến diệu thấy thế không có cách nào cưỡng cầu hàn huyên vài câu về sau cáo tử rời đi làm dung lô giáo phái chuẩn thành viên thương kiến r ư ợ u tại quay người trước đó đối đại biểu trước n h i ệ t chi môn thánh huy dâng lên một đoạn vũ đạo lý chiết đối này có chút hài lòng tạ nàn thợ săn công hội cũng tại náo nhiệt nhất tân hà đại đạo bên trên ở và ở giữa khu vực bên trong bố trí cùng giã thảo thành thợ săn công hội phi thường giống đồng dạng có nhiều bàn lớn bày biện tương ứng điện tử sản phẩm phụ trợ đám thợ săn nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ duy nhất khác biệt ở chỗ nơi này thợ săn công hội quy mô không phải quá lớn cán sự không nhiều cứ như vậy ba cái đồng thời bởi vì có máy móc làm thay lộ ra có chút nhàn nhã thậm chí có thể thất thần cùng ngần người long duyệt hồng cùng bạch thần đi đến một vị mặt tròn nữ tính nhân viên công tác trước cách phía dưới c h ố n g không pha lê tấm tre nhìn về phía bên trong người tốt long duyệt hồng chủ động mở miệng vị k i u nhân viên công tác x o á t một cái nâng lên đầu trong ánh mắt lưu lại m ở mịt có chuyện gì không nàng chậm trong chốc lát mới dùng tiếng đất s á m hỏi nàng dùng không phải tiếng địa phương mà là cùng loại hồng thạch tập bên kia ngôn ngữ Long duyệt hồng đã cùng bạch thần Thảo luận Thảo Hồng cùng Thần Duyệt u Bạch đã q A ta r ự c Chúng tiếp t nói. muốn bái thăm cố n bái t hội bác r ư ở giúp ta g các ngươi hỏi một chút vị kia nhân viên công tác hơi có vẻ hốt hoảng cầm lấy màu đen điện thoại bấm mã số điện thoại kết nối về sau nàng nói vài câu ừm ân hai tiếng tiếp lấy n g n g đầu đối long duyệt hồng cùng bạch thần nói cố hội trưởng để các ngươi qua lầu hai số hai trăm linh một gian phòng ách cái này liền đi rồi đơn giản như vậy long duyệt hồng có chút kinh ngạc hắn còn nhớ rõ tại giã thảo thành lúc muốn gặp mấy vị thợ săn công hội cao tầng cần sự tỉnh ra có nguyên nhân có thể là nơi này công hội quy mô không lớn không có quy củ nhiều như vậy cùng lợi ích phân chia long duyệt hồng càng ngày càng quen thuộc đi suy nghĩ những này khác biệt bên trong tích chứa tin tức mặc dù hắn thường thường nghĩ không ra đáp án cùng bạch thần trao đổi hạ ánh mắt về sau bọn hắn cất bước đi hướng đầu bậc thang chương một trăm bốn mươi mốt nhà khoa học không giống nhà khoa học cố bác là cái g ầ y gò nho nhỏ lao đầu hoa dâm tóc đã có chút thưa thớt màu nâu đậm đôi mắt vẫn như cũ có thần hắn mặc màu đen áo n ỉ cầm trong tay một cái ngân sắc kim loại giữ âm chén chỉ chỉ bàn làm việc đối diện nói ngồi ngồi long duyệt hồng cùng bạch thần lễ phép nhẹ gật đầu kéo ra cái ghế ngồi xuống các ngươi có chuyện gì a cố bác tiếng đất s á m mang theo điểm khẩu âm cùng bản địa tiếng địa phương hoàn toàn khác biệt long duyệt hồng cùng bạch thần dưới đây phán đoán vị này thợ săn công hội bản địa hội trưởng là đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai tạ nản dân chấn đến từ khu vực khác cố hội trưởng chúng ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngài long duyệt hồng khách khí hồi đáp cố bác nợ nụ cười đây không phải hẳn là trước tuyên bố nhiệm vụ để ta xem t h ủ lao quyết định muốn hay không tiếp s a o tin tức hoặc là tình báo là có giá trị long duyệt hồng nhất thời lại không phản bác được chỉ có thể âm thầm cảm khái không hổ là thâm niên thợ săn bản địa hội trưởng là một nghề yêu một nghề bạch t h ầ n bình tĩnh đáp lại nói ngươi trước tiên có thể nghe vấn đề của chúng ta rồi quyết định tác thủ bao nhiêu thủ lao cái này không cần thông qua công hội liền có thể hoàn thành cố b á c vặn ra giữ ấm chen cái nắp hút miệng thủy đạo ta cái này tay chân lẩm cẩm không phải sợ các ngươi đổi ý không cho thủ lao sao đến lúc đó chờ ăn không đến thịt dê ngược lại gây một thân tao lấy không được thủ lao ngược lại bị đánh một trận thấy cố b á c càng nói càng thái quá long duyệt hồng bỗng nhiên hơi nhớ nhung thương kiến rượu loại thời điểm này hắn nhất định có thể đem thoại để mang đến lệnh phá thiên tế một cái bản địa thủ tịch thợ săn sẽ còn sợ cái này bạch thân nhìn xem cô bác hỏi ngược một câu long duyệt hồng tối hôm qua nghe qua cố bác sự tình biết hắn vốn là thâm niên thợ săn trở thành hội trưởng về sau còn được trao tặng thủ tịch thợ săn cái này danh hiệu vinh dự h ả o hắn không đề cập tới năm đó dũng cố bác tự rêu nói người a vừa lên niên kỷ thân thể liền không quá linh quang mở tốt trò đùa hắn thu liễm lại biểu lộ nói đi ta xem là vấn đề gì rồi quyết định làm sao làm long duyệt hồng xuất ra một chi bút máy bơm mực cùng một quyển lớn chừng bàn tay bản bút ký bên cạnh bày ra ghi chép nội dung bộ dáng vừa mở miệng hỏi cố hội trưởng ngài còn nhớ mạ si mi ân người này sao a cố bác một mặt mờ mịt long duyệt hồng tranh thủ thời gian nhặt trọng điểm làm ra nhắc nhở tân lịch sơ kỳ cơ giới thiên đường treo thưởng người kia cố bác lâm vào hồi ức một hồi lâu mới nói hắn a cái này đều qua mấy chục năm các ngươi hỏi hắn làm cái gì chẳng lẽ các ngươi có hắn manh mối là hậu duệ của hắn ngài cái này liên tưởng lực cũng rất phong phú nha long duyệt hồng đoán thầm một câu đơn giản giải thích nói chúng ta là muốn cầu kiến nguyên não hy vọng có thể xuất ra cơ giới thiên đường cảm thấy hứng thú đồ vật vậy các ngươi còn không bằng đi góp nhặt kim loại khoáng vật cùng cơ giới thiên đường làm lớn tông giao dịch kia nói không chừng còn có chút cơ hội cố bác cảm thấy người trẻ tuổi ý tưởng đột phát hoàn toàn không thực tế cái này tìm mạ xì mì ẩn sự tình đều mấy chục năm nói không chừng người đều chết rồi chúng ta chỉ phụ trách cái phương hướng này bạch t h ầ n một câu phá hỏng cố bác k h u y ê t nhủ cố bác lại vặn ra giữ ấ m t r ê n cái nắp hút miệng nước thám giọng hầu vậy ta cứ nói thẳng đi cũng không cần các ngươi thủ lao lúc trước ta cái gì manh mối đều không tìm được người này khẳng định không tại vùng núi chi lạ coi như tại cũng hơn nửa là nào đó con dã thú hoặc là cái nào đó vô tâm giả trong bụng hắn là cái dạng gì người lúc trước cơ giới thiên đường treo thưởng thông cáo là thế nào viết long duyệt hồng bên cạnh ghi chép cố bác trả lời bên cạnh tiến một bước hỏi hắn là người ra sao cố bác nhớ lại nói lúc ấy có tấm hình có một chút miêu tả người này hơn một thức tám thân thể rất cường tráng tóc hắn là kim hoàng sắc con mắt lam n h ạ t cái mũi thiên đại dáng dấp còn có thể đi nói là làm qua g e n ưu hóa tại một ít địa phương g e n cải tiến lại được xưng là g e n ưu hóa mà đây là một hạng thế giới cũ hủy diệt trước liền thu hoạch được đột phá tính tiến triển kỹ thuật chỉ bất quá về sau tại tuyệt đại bộ phận nhân loại thế lực bên trong tuyệt tự chỉ có bản cổ sinh vật cùng bạch kỵ sĩ đoàn ở trên con đường này tiếp tục tiến lên cải tiến để nó trở nên đầy đủ thành t h ủ long duyệt hồng nhanh chóng trong ghi chép cố bác tiếp tục nói ta cảm thấy hắn giống chiến sĩ hơn là nhà khoa học nhưng cơ giới thiên đường treo thưởng thông cáo có cố ý cường điệu thân phận của hắn trừ cái này kia phần thông cáo không có gì vật có giá trị chỉ nói tìm tới người này cơ giới thiên đường có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu không liên quan đến cơ giới thiên đường sinh tử tồn vong lại có năng lực hoàn thành tùy ý yêu cầu cho ta một chi người máy quân đoàn ta muốn cứu vớt toàn thế giới nghe tới tùy ý yêu cầu long duyệt hồng nhịn không được mô phỏng lên thương kiến rượu mạch suy nghĩ thế nhưng là hắn nghĩ lại về sau lại cảm thấy ý tưởng này quá phổ thông không có đủ thương kiến rượu cảm giác lúc này bạch thần hỏi một câu chỉ nói tìm tới người này không có nói vì cái gì không có cố bác lắc đầu vậy có hay không cường điệu bảo vệ tốt một thứ gì đó hoặc là truy tung một ít tư liệu hạ lạc bạch thân truy vấn cũng không có l i ề n nói tận lực cam đoan mục tiêu sống sót cố bác đối này vẫn có chút ấn tượng nếu có những yêu cầu này hắn lúc trước sẽ thay đổi điều tra phương hướng không đến mức một đường đi vào ngõ cụt ghi lại điểm này bạch t h ầ n căn dặn long duyệt hồng một câu căn cứ kinh nghiệm của nàng cái này có thể sơ bộ phán đoán cơ giới thiên đường treo thưởng mạ xì mì ẩn trọng điểm là người này hoặc là hắn từng làm qua cái gì mà không phải trên người hắn khả năng tồn tại vật phẩm tư liệu nàng cùng long duyệt hồng lại hỏi vài câu nhưng bởi vì đã cách nhiều năm cố b á c cũng không nhớ quá rõ ràng không có cách nào cung cấp càng nhiều tin tức lễ phép cáo từ ra thợ săn công hội long duyệt hồng cùng bạch thần hướng dung lô giáo phái chỗ phương hướng đi đến chuẩn bị cùng tưởng bạch miên thương kiến diệu hội hợp thảo luận tiếp xuống nên làm như thế nào trong khi tiến lên long duyệt hồng cảm thấy ngạc nhiên phát hiện ven đường vẫn như cũ bậy biện không ít hàng vỉa hè mà hai bên phòng ố c tầng dưới chót trừ treo nào đó nào đó thương hội nào đó nào đó tiệm tạp hóa bảng hiệu những cái kia cái khác đều đóng chặt không người kinh doanh hắn có chút hiếu kỳ đi đến một sạp hàng trước hỏi thăm về chủ quán ngươi vì cái gì không dùng sắt đường cửa hàng ở đây dầm mưa dài nắng bởi vì đi qua giã thảo thành hắn biết sắt đường cửa hàng cái này khái niệm mà hắn nhớ ký hồng thạch tập cung cấp trong tình báo có như thế một đầu tại tạ nản vô chủ phong ố c là có thể tự hành chiếm hữu mà không g i ả i kỳ sử dụng không cách nào hướng trí năng người máy thỉnh cầu quyền tài sản chủ sạp này là cái làn da thô giáp nữ tử chừng ba mươi tuổi mặt phơi có chút đen nàng dung có chút sức sẹo lệnh hồng thạch tập phương hướng tiếng đất s á m nói cái này còn phải tự mình tu sửa tự mình thanh lý ta nào có nhiều như vậy vật tư thiếp đi vào dù sao người máy lại bất kể có phải hay không là tại bên đường bày quầy bán hàng gặp được trời mưa ta liền chống đỡ cái ô lớn mà lại còn có thể miễn phí dùng đèn điện nói xong lời cuối cùng nàng chỉ chỉ đỉnh đầu kia ngọn đèn đường ách một khi chiếm hữu cửa hàng thỉnh cầu cung cấp điện là cần giao nạp p h í dụ long duyệt hồng có chút minh bạch gật gật đầu bởi vì hỏi thăm đối phương hắn không có ý tứ quay đầu bước đi ngồi s ồ m xuống nhìn lên chủ quán những hàng h ó a kia cái này có cũ thế giới còn sót lại thư tịch giấy chất đã ố vàng cũng có ngọc thạch kim cương loại đồ trang sức cùng vụn vặt lẻ tẻ thế giới cũ tạp vật nghĩ nghĩ long duyệt hồng hỏi đi theo ngồi xuống bạch thần nếu như muốn đưa nữ tính trường bối ngươi cảm thấy chọn cái nào tương đối tốt ngươi mụ mụ bạch thần tùy tiện giải đọc ra long duyệt hồng chân chính ý tứ bởi vì ngươi cùng mẹ liền cùng một chỗ sẽ tương đối kỳ quái nàng ở giữa tận lực dừng lại một chút đúng đây cũng không phải là cái gì tốt xấu hổ sự tình long duyệt hồng thản nhiên thừa nhận xuống dưới đúng lúc này rời đi lò luyện giáo đường tưởng bạch miên thương kiến diệu trông thấy đồng đội ở chỗ này cũng bước nhanh dựa vào ta trước đây quen biết mấy cái nữ tính thợ săn di tích cũng là bởi vì thứ này bán không được đành phải mình mang về sau phát hiện còn rất đẹp đúng đúng đúng chủ quán nghe tới bạch thần nói như vậy vội vàng phụ họa tường bạch miên đối với phương diện này không có gì nghiên cứu mà lại càng thích đón g ánh kim cường cũng liền không có nêu ý kiến đưa ánh mắt về phía những sách vở kia nàng phát hiện thương kiến diệu đã cầm lấy một quyển sách chính chuyên chú đọc lấy đang nhìn cái gì tường bạch miên tò mò chôn thấp đầu liếc về phía thương kiến diệu trong tay quyển sách kia trang địa rất nhanh tên sách ánh vào trong mắt của nàng diễn viên bản thân tu dưỡng tường bạch miên có mấy lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì trải qua một p h e n cò kè mặc cả bọn hắn dùng một cái đồ hộp đổi đến cái kia vòng tay phỉ thúy dùng một cái đồ hộp đổi bốn bản sách còn lại ba bản đều là tưởng bạch miên chọn dùng qua đơn giản khô khan cơm trưa cựu điều tiểu tổ bởi vì không có chuyện gì khác cần bận rộn cho nên bốn vị thành viên đều không có đi ra ngoài ngủ sẽ ngủ trưa riêng phần mình bá chiếm một cái ghế ghế s o f a nhìn lên vừa mua được sách nhàn nhã thời gian luôn luôn qua thật nhanh mắt thấy chập tối liền muốn tiến đến nơi xa đột nhiên có chút huyên náo chuyện gì xảy ra long duyệt hồng nhìn ra xa lên phương hướng âm thanh truyền tới nghi hoặc lẩm bẩm đi xem một chút tường bạch miên cảm thấy nên hoạt động một chút thân thể một nhóm bốn người lập tức ra u ngộng quán trọ đi hướng tân hà đại đạo cũng không lâu lắm bọn hắn phát hiện huyên náo đầu mườn thợ săn công hội lúc này tiếng huyên náo đã lắng lại nhưng trong này còn tụ tập không ít người biểu lộ đều lộ có c h ú tường n g n trọng. g t ư bạch miên t h ư ơ nghi kiến diệu bọn rượu ắ n cất bước t ế n công vào hoặc ộ i liếc mắt liền thấy trên màn hình lớn dừng lại nhẹ vụ kia. Điều núi lớn c mắt màn nam thấy trên tra tây hình dừng nhẹ vùng vụ a đẳng đội đi tình. không người Tường、bạch、Miên nghi giả giải vô và vệ tâm quyết máy phải phải sự sao. Bạch h Lạ o dưới mặt đất rời mắt ánh sáng rất mau tìm đến một nhóm miêu tả mười tên người máy vệ đội thành viên mất đi liên hệ chương một trăm bốn mươi hai viện nghiên cứu giờ khác này mặc kệ là tường bạch miên hay là long duyệt hồng bạch thần trong lòng đều hiện lên cùng loại ý nghĩ làm sao lại như vậy tại bọn hắn trong thương thức người máy chiến sĩ là đối phó cao đẳng vô tâm giả lựa chọn tốt nhất theo lý mà nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng đương nhiên đây chỉ là tương đối bọn hắn đến nói thuộc về thương thức ta n à n đại bộ phận người đều không rõ lắm giác tình â m giả t huống cụ thể chỉ là kiến thức qua người máy chiến sĩ c ư ờ n g đại cảm thấy trọn vẹn mười tên người máy vệ đội thành viên đủ để giải quyết tây nam vùng núi cái kia phiên p h ư c đây chính là có thể đối phó một chi phổ thông quân đội ai biết bọn chúng liền như thế mất đi liên hệ cái này khiến tối hôm qua còn rất có cảm giác gan toàn tạ nản đám dân chấn nháy mắt hoảng hốt toàn bộ tạ nản người máy vệ đội thành viên cũng liền hai mươi bốn vị mà thôi lần này liền đi gần một nửa người máy vệ đội thành viên đều là trí năng người máy cùng phụ trách giám sát sửa chữa sạch sẽ không phải một cái loại hình trên núi tình huống khả năng so với chúng ta tưởng tượng được muốn phức tạp tượng bạch miên thu hồi ánh mắt cân nhắc nói có lẽ không chỉ là một cái cao đẳng vô tâm giả vấn đề nàng vừa dứt lời thương kiến diệu liền như có điều suy nghĩ nói ta nghĩ đến một người ai tường bạch miên mơ hồ có chút dự cảm nhưng vẫn là mở miệng hỏi thương kiến diệu thở dài lộ ra rất là tưởng niệm biểu lộ tiểu sung ý của ngươi là tường bạch miên cưỡng ép đệ thấp tiếng nói cái kia cao đẳng vô tâm giả không phải phổ thông cao đẳng vô tâm giả đạt tới tiểu sung cấp bậc kia mặc dù cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên cũng không có chân chính được chứng kiến tiểu sung năng lực nhưng từ nhiều tên cao đẳng vô tâm giả tự động bảo hộ hắn nghe theo mệnh lệnh của hắn liền có thể tưởng tượng một hai nếu như đem phổ thông cao đẳng vô tâm giả cùng quần tinh đại sảnh khởi nguyên c h i hải giác tỉnh giả đối ứng k i a tiểu sung chí ít là tiến vào hành lang tâm linh cái chủng loại kia thậm chí không thể so diêm hổ kém nói không chừng còn muốn càng mạnh có lẽ thương kiến diệu thản nhiên nói ta chỉ là đang nghĩ nếu là tiểu sung gặp trên núi cái kia cao đẳng vô tâm giả sẽ phát sinh sự tình gì sẽ để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời sao nói đến đây ánh mắt hắn sáng lên nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái nếu như ta giả trang tiểu sung sẽ có hay không có cùng loại hiệu quả người quá cao tường bạch miên từ bỏ giảng đạo lý trực chỉ vấn đề hạch tâm đúng vậy a thương kiến diệu lần nữa thở dài ta coi như quỳ đi đường cũng cao hơn hắn khá lắm người đối với bằng hữu thân cao thật đúng là quá quan tâm long duyệt hồng một bên may mắn lơ đãng bị trào phúng không phải mình một bên đoán thầm một câu có thương kiến diệu ngắt lời tưởng bạch miên bọn hắn cấp tốc thu liễm tốt tâm tình nhìn lên nhiệm vụ cụ thể miêu tả đọc được cuối cùng long duyệt hồng nhịn không được mở miệng nói nhiệm vụ này mới năm trăm điểm tín dụng nhiệm vụ bình xét cấp bậc mới b chỉ so với g i ã thảo thành điều tra lưu đại tráng bị bắn chết cao hơn một cấp mặc dù cái sau liên lụy phủ thành chủ có cao tầng coi trọng nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một cái nhìn từ bề ngoài tương đối bình thường bản án mà bây giờ nhiệm vụ này đã đ i ề n vào đi mười cái người máy vệ đội thành viên bọn chúng cộng lại đều có thể cùng giã thảo thành quân bảo vệ thành v i ệ n xoay cổ tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái sau không có dự đoán bố trí tốt trận địa để các loại vũ khí hạng nặng vào chỗ tường bạch miên cũng cảm thấy kỳ quái liền một suy tư liền minh bạch nguyên do đây chỉ là điều tra tương quan tình huống không có để trực tiếp đối phó cái kia cao đẳng vô tâm giả cái này thuộc về trinh sát loại nhiệm vụ mà không phải thanh lý quái vật hình nguy hiểm xác thực cũng nguy hiểm nhưng khẳng định so trực diện kinh khủng mục tiêu muốn tốt rất nhiều bạch thần đi theo gật đầu vận khí tốt một điểm nói không chừng cũng sẽ không gặp được nguy hiểm t ỷ như cái k i a cao đẳng vô tâm giả đã chuyển di vị trí lưu lại cùng người máy vệ đội đại chiến chiến trường cùng tương ứng vết tích đến lúc đó dù cho người máy vệ đội thành viên đều đã bị phá hủy cũng có thể thông qua thu hồi bọn chúng trên thân hộp đen quay lại tình huống cụ thể tường ì tình m ra rất lao hữu Thù cho phong phú. dụng đến cũng t báo. bạch miên liếc mắt nhìn hắn việc này có chút nguy hiểm chúng ta lại không phải chân chính thợ săn di tích Cần dựa vạn à hoàn thành nhiệm vụ mà thành o lao nhiệm Thương kiến diệu phối hợp giải thích thù thể sống. kiến nói. muốn biến ô tô người Tường Ta tô Diệu giải đổi đem máy. vụ có b ô c h m i ê do dự. Cái nhất à y n g e giống như r không、tệ. Nhưng, nhưng tệ. cái ũ n không đến nỗi lên lớn như vậy phong、hiểm. Vạn nhất g hiểm. để điều tiểu cựu bước c tổ vậy kêu cao đẳng vô tâm giả thật đạt tới tiểu sung cấp độ lúc này nhưng không cách nào chờ mong đỗ hành dạng này đại lao vừa vặn đi ngang qua lúc này bạch thần tỉnh táo đ ổ i thêm một câu cũng có thể đổi thành gặp nguyên nao yêu cầu cũng đúng tường bạch miên hơi nhũ lên lông mày chầm mặc một hồi lâu ngay tại thương kiến diệu ý đồ lại nói chút gì thời điểm nàng thở hát ra, cười cười nói có tiếp hay không không nên như thế qua loa liền quyết định đầu tiên chúng ta phải xác nhận phải chăng có thể đem thủ lao đổi thành thấy nguyên nao một mặt tiếp theo chúng ta phải đem tại tạ nặng có thể s i ê u tập tình báo đều s i ê u tập đến phân tích đến tột cùng gió lớn bao nhiêu hiểm nói xong nàng xoay thân thể lại Đi hướng thợ sáng ă n công hội đại môn.、Lúc、này, Long、Duyệt、Hồng yếu ớt nói một câu. Nạ không phải còn không có từ chối chúng ta thấy nguyên não thỉnh cầu sao? Cũng đúng à. Vậy liền chờ một chút đi. Tường、Bạch、Miên lúc này Lúc câu. có chối cầu chờ chút Bạch lúc hội phải thấy h một một đại đi. mới vạ à. Duyệt Yếu Vậy sao. ớt từ ta p t h i ệ đ ư ờ n c ò ngày k h ô n có cần cũng được. bị bán phá phương hỏng, không cần thiết như vậy vội vã đổi phương hướng. tình nhất thời hội không Sáng nam vùng núi n giải g tây quyết vội đổi vậy vã Dù sao sự ra xem thứ hai cựu điều tiểu tổ vừa kết thúc thần huấn liền có một người mặc màu xanh sống quân trang con đơn binh súng phóng tên lửa người máy vệ đội thành viên tìm đến u mộng quán trọ có chuyện gì không tiếp vào gian phòng điện thoại thông báo tưởng bạch miên bọn người xuống lầu hỏi con mắt lấp lóe l a m quang người máy vệ đội thành viên dùng mang theo từ tính lại không tình cảm gì tiếng nói hồi đáp lạ vạ trưởng quan để ta chuyển cáo các ngươi nguyên não không gặp bất luận kẻ nào ta. tưởng bạch miên biết trước mặt không phải chính chủ không nói thêm gì đợi đến vị kia người máy vệ đội thành viên rời đi quán trọ ngồi tại trước đài lao bản nương ngải nặc mới hiếu kỳ hỏi các ngươi muốn gặp nguyên não thế nào ngươi có biện pháp tường bạch miên cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại thương kiến diệu thì đã vọt tới ngải nặc trước mặt hôm nay đổi thân dê nhung váy dài trang điểm vẫn như cũ diễm lệ ngải nặc nhìn thương kiến diệu một chút vừa cười vừa nói ta đều chưa gặp qua nguyên não làm sao có thể có biện pháp nói đến đây nàng lời nói xoay chuyển cơ giới thiên đường đối thế giới cũ thật để ý một mực đang tìm tương con người thì như mạ sĩ mỹ ân tường bạch miên nháy mắt làm ra liên tưởng ngài nặc nở nụ cười phảng phất có một đoá hoa đang tỏa ra thiểu cô nương thật thông minh nha ta từng nghe ta trưởng bối đề cập qua người này nói hắn là cái gì viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học viện nghiên cứu thứ ba tường bạch miên tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến kiểu sơ cùng sau lưng hắn viện nghiên cứu thứ tám đúng ngài nặc nhẹ gật đầu cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm chỉ biết có chín cái cùng loại viện nghiên cứu bọn chúng là thế giới cũ hủy diệt trước cường đại nhất người đất s á m quốc gia cùng cường đại nhất người hồng hà quốc gia liên hợp thành lập nghiên cứu cơ cấu ý nghĩa chính tựa hồ là mặt hướng tương lai vị này quán trọ lão bản nương quá khứ cũng là một đoạn cố sự à, vậy mà biết nhiều như vậy tường bạch miên sau khi nghe xong y mắng cảm khái một câu tạ ơn nàng thanh khẩn biểu đạt lòng biết ơn chỉ nói tạ ơn sao được n g à i nặc cười nói phải làm cho hai cái này tiểu soái ca bồi ta qua một đêm a khu l o n g duyệt hồng kém chút bị nước miếng của mình sặc chết tốt tốt thương kiến diệu hưng phần nói chúng ta có thể khiêu vũ ca hát đánh bài tranh tài v â n v â n v â vân. n vân, vân vân. được rồi nói đùa ngại nặc cười lắc đầu ta cái này tay chân lẩm cẩm nhưng chịu không được người trẻ tuổi dày vò lời này làm sao quen như vậy à đúng cố bác hội trưởng cũng đã nói long duyệt hồng đầu tiên là s ư ơ n g sở chật t ỉ n h nộ lại cáo biệt ngại nặc Tưởng bạch miên trực tiếp để bạch Thần lái xe tiến Miên Bạch Bạch lái để xe vừa ề Hà chấn sành chấn Chấn sành Hà pha sạch ánh phản vào Tây, tạ trưởng trưởng một tòa tầng trong tưởng mặt trời t lâu, máy đi đội đội Đông đại kiến kiêm người dưới cầu cao nặng màn sáng bóng vụ vệ Vạ. vụ sẽ, Lạ xạ ở lê n hoàng. g khúc kim v ừ đi vào tường bạch miên thương kiến rượu bọn hắn đã nhìn thấy cái gọi là người máy vệ sinh nó ngoại hình như là đồ lau nhà mọc ra mấy đầu có thể c u ấ n quanh sự vật tự mang rác hút máy móc xúc tu Cái này khiến nó có khiến này nó trong h sinh ể từ mặt đất một t mực vệ sinh đến nhà. Chứ người máy vệ ầ n nhà. người sinh, còn đông Chứ máy vệ có thửa trở đ ả vũ khí mổ đủ lệ ư ờ i i máy c h ế này đấu, đủ phụ phải hợp trách gieo xong nhạc nhẹ thùng rác trạng người máy, hình như mèo chó người máy vật, như thế đủ loại, không trạng trường hợp cá biệt. Trong rác máy, máy cá gieo song người người sùng loại, mèo vợ, mặc quần áo trí năng người máy chỉ giải rác mấy cái số lượng cực kỳ thưa thớt trải qua thông truyền cựu điều tiểu tổ ở tầng chót vót một cái trong văn phòng nhìn thấy người máy trưởng chấn lạ vạ nó vẫn như cũ mặc kia thân quân trang đứng tại cửa sổ sát đất trước ngắm nhìn đông bắc phương hướng đợi đến cựu điều tiểu tổ bốn người tới gần nó xoay thân thể lại dùng kia thuần hậu nam trung âm nói các ngươi còn có chuyện gì nếu như là cầu kiến nguyên não không có cứu vãn chỗ trống tường bạch miên cười làm ra đáp lại nếu như chúng ta điều tra rõ ràng tây nam vùng núi cao đẳng vô tâm giả sự tình đem mất đi liên hệ vệ đội thành viên tìm trở về phải chăng có thể nhìn thấy nguyên não lạ và trầm mặc một hồi nói ta có thể giúp các ngươi lần nữa xin chỉ thị nhưng không làm bất luận cái gì cam đoan nếu như xác thực không được các ngươi có thể chọn khác thủ lao đây là theo dự liệu trả lời tưởng bạch miên ngược lại nói kỳ thật các ngươi muốn giải quyết tây nam vùng núi sự tình rất đơn giản sơ bộ biết rõ ràng đại khái phạm vi về sau liền hướng bên kia phát xạ đạn đạo làm báo hòa hỏa pháo oanh kích dùng các loại thủ đoạn đem nơi đó cày một lần đây là quân đội nhân loại giải quyết cao đẳng vô tâm giả biện pháp hữu hiệu nhất chỉ là quá hao phí đạn dược nhưng cơ giới thiên đường hẳn là có thể tiếp nhận lạ và bước đi thong thả mấy bước nói một là hiệu suất vấn đề hai là vùng núi địa hình phức tạp có quá nhiều có thể tránh né nơi trốn ba nó dừng một chút nói k i ê u mười cái vệ đội thành viên là đồng bạn của ta xác định bọn hắn tình h n g trước ta không muốn mạo hiểm chương một trăm bốn mươi ba đề ra nghi vấn mặc dù từ trí năng người máy trong miệng nghe tới đồng bạn hai chữ cảm giác là lạ nhưng tưởng bạch miên còn có thể lý giải dù sao từ trước mắt chứng kiến hết thảy nàng có thể nhẹ nhõm đạt được một cái kết luận tại cơ giới thiên đường trí năng người máy địa vị là cao hơn những người máy khác mà lại số lượng không phải quá nhiều loại tình huống này n ạ và hạch tâm chương trình bên trong người máy vệ đội thành viên địa vị cùng sinh tử có tương đối cao cẩn trọng là một kiện chuyện rất bình thường ta minh bạch nói câu nói này không phải t ư ở n g bạch miên mà là thương k i ế n diệu hắn một bộ cảm đồng thân thụ mất đi khác cha khác mẹ thân huynh đệ bộ dáng tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói Chúng ta còn cần cung cấp càng cùng cho ước cuối cùng cạnh, chút, nhiều tình phép, hợp định nhiệm hiểm trình định hay không tiếp. Nạ đi trở về ghế bành bên cạnh, hơi suy nghĩ ngươi tương ứng tổng nguy muốn Nạ bên ta quyết tiếp. trở một đi suy thành về báo biết để độ, vụ vạ cảm lúc này long duyệt hồng cuối cùng suy nghĩ rõ ràng tổ trưởng lời nói mới rồi đột nhiên cảm thấy trong này tựa hồ có chút vấn đề dù cho cứ nạ vạ cung cấp càng nhiều tình báo cho tương ứng cho phép cựu điều, điều tiểu tổ tựa hồ cũng có thể lấy nguy hiểm trình độ quá cao làm lý do không nhận nhiệm vụ từ bỏ chuyện này cái này cái này không phải liền là tay không bắt sói sao chỉ là trên miệng nói một chút cái gì đều không cần trả giá liền có thể kéo đến không ít tình báo lông dê đương nhiên cái này trái lại nghĩ cũng hợp tình hợp lý đại bộ phận thợ săn di tích đối tình báo không đủ nhiệm vụ đều sẽ lựa chọn kính nhi viên chi cho nên người bị thác đến công hội tuyên bố nhiệm vụ lúc thường thường bị yêu cầu cho ra thỏa mãn xét duyệt nhu cầu chi tiết chỉ có một cái kia người sống s ó t s a o hắn có nói qua cái gì tường bạch miên đã sớm nghĩ kỹ nên hỏi cái gì hỏi thế nào lạ và trong mắt lam sắc quang mang lấp lóe hai lần đúng chỉ có một người sống sót hắn gọi trương tiến tên hiệu trương cửu là một chi thợ săn di tích đội ngũ thành viên bọn hắn lúc đầu muốn đi tây nam vùng núi săn g i ế t mùa đông đói bụng đến chịu không được chạy đến g i á thú kết quả chỉ có một mình hắn lái xe trở về lúc hắn trở lại trên thân đều là máu chỉ đối hà đông giao lộ vệ đội thành viên nói một câu có cao đẳng vô tâm giả liền hôn mê bất tỉnh đợi đến hắn tỉnh lại chúng ta phát hiện tinh thần của hắn xảy ra vấn đề chỉ biết điên cuồng hô to đều chết đều chết ta g i ế t ta g i ế t hoàn toàn hỏi không ra chi tiết tình huống không có khác tình báo sao tường bạch miên truy vấn không có lạ và lắc lắc viên kia màu đen bạc máy móc đầu ngươi chỉ biết điểm này tình báo liền phái ra vệ đội tường bạch miên nhịn không được nói một câu thậm chí ngay cả cao đẳng vô tâm giả số lượng đều không rõ ràng lại càng không cần phải nói đối phương có hay không nhân loại đồng bạn cụ thể năng lực là cái gì phải chăng nắm giữ lấy một ít vũ khí cái này chi tiết n ạ vạ t r ầ m mặc một chút nói chúng ta từng có đối phó cao đẳng vô tâm giả kinh nghiệm tại quá khứ vùng núi chỉ là có không ít vô tâm giả đây đều là bị người máy vệ đội tiêu diệt thần kỳ là t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng bọn người vậy mà từ n ạ vạ trong lời này nghe ra một điểm ấ y n ấ y một cái trí năng người máy vậy mà mô phỏng ra cảm giác gáy n ấ y tốt ta tường bạch miên không có nhiều lời cái này lại không phải thuộc hạ của nàng cũng không phải cấp trên của nàng giao cạn không đủ để nói sâu lúc này thương kiến diệu hiếu k ỳ hỏi hắn vì cái gì tên hiệu trương cửu bởi vì hắn mụ mụ sinh chín cái hắn xếp tại cuối cùng lạ và miệng há thì ra nói không phải là bởi vì bọn hắn cái kia thợ săn di tích tiểu đội hết thệ có mười người là dựa theo cổ thư kết nghĩa huynh đệ tỷ muội hắn là trong đó niên kỷ thứ hai nhỏ cái kia cái này nghe xong còn có chút t h ẳ n g a đổi ta ta cũng phải s ụ p đ ổ long duyệt hồng âm thầm tê một tiếng chín cái kết nghĩa huynh đệ tỷ muội một cái đều không có còn lại mình cũng điên tường bạch miên tùy theo thở dài nói chúng ta muốn cho phép là gặp trương cửu nhìn có thể hay không hỏi ra càng nhiều tình báo có thể lạ và tỏ ra là đã hiểu nhưng hy vọng không lớn chúng ta dùng các loại biện pháp thậm chí lên một chút rất tân tiến máy móc đều không thể từ trong miệng hắn nghe tới mặt khác lời nói không thử một lần làm sao biết không được tường bạch miên không chế lại mình không có đi nhìn thương kiến diệu cựu đ i ề u tiểu tổ thế nhưng là có thẩm vấn cao thủ không chuyên gia đàm phán không giao tế đặc nhân lạ và không có lại nói cái gì túi l ư n g xuống viết tay một phần cho phép sách cũng h ỏ a một cái từ ký tên nội dung mật chia những tin tức này mã hóa tạo thành phức tạp đồ án cái này phòng ngụy trình độ Tường bạch miên cảm thấy mình thúc thể Bất chút người Miên mình ngựa không thể bằng. Bất quá, nàng vẫn có chút nghi hoặc. Giữa các người hẳn Giữa Bạch cảm có hoặc. các quá, lạ à tồn t i mạng vạ ô không không không tuyến kết nối, vì cái gì không trực tiếp cho coi trường vệ đội thành viên phát một tử ta. trình tự, thể rất thủng. cựu quy mưu nếu Đây nối, chồng viên phần điện phép, lên hình chúng định tự, lợi, dàng người cái coi đội lợi, chùi vì vệ gì cho cho của phép, phụ là lỗ l bị dễ và giải thích nói các ngươi trí năng người máy tín điều là trình tự chính nghĩa tường bạch miên tiếp nhận kia phần cho phép mang theo thương kiến d i ệ u bọn người cáo từ rời đi ngồi trở lại dịp bên trong bạch thân phát động ô tô thời điểm nàng mở miệng hỏi các ngươi từ trước mắt tình báo có thể làm ra cái gì suy đoán thương kiến diệu lập tức liền nói trương cựu hẳn không có nói láo vì cái gì nói như vậy tường bạch miên hỏi thương kiến diệu nghiêm mặt đáp lại một người điên là sẽ không nói láo đây là cái gì lý luận tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười gắt một cái thương kiến diệu chợt nói bổ sung cha sứ liền có thể để chính trương cựu giết chết đồng bạn cái k i a cao đẳng vô tâm giả nói không chừng cũng có cùng loại năng lực trương cựu thanh tỉnh về sau không chịu nhận cái này chân tướng tinh thần sụp đổ đến thất thường long duyệt hồng nói theo cảm thấy đây là giải thích hợp lý nhất có rất có thể tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu thảo luận ở giữa cựu điều tiểu tổ trở lại hà đông nhưng không có vội vã đi tạ nản tổng hợp bệnh viện mà là đi đầu tiến về thợ săn công hội nhìn có hay không cái gì khác người nắm giữ lấy càng nhiều tình báo tiến đại sảnh ánh mắt quét qua bọn hắn phát hiện vậy mà đã có một chi thợ săn di tích đội ngũ đón lấy cái kia điều tra nhiệm vụ ai tiếp a tường bạch miên gọi lại một vị thợ săn mở miệng dò hỏi cái này thật là có tự tin a kia thợ săn nhìn nàng một cái không tự giác lộ ra tiếu dung là một chi ngoại lai đội ngũ dẫn đầu cái kia có non nửa đầu là kim loại đại soái ca đồng bạn thương kiến diệu mừng rỡ nói tường bạch miên nhẹ gật đầu cũng nghĩ đến là ai đây cũng là tại vùng núi chi lạ bổ nước điểm nhắc nhở bọn hắn có cao đẳng vô tâm giả ẩn hiện chi kia thợ săn di tích tiểu đội ân người sống sót không chỉ có thể lựa chọn t ạ nản cũng có thể hướng vùng núi chi lạ địa phương khắc trốn người kia lúc ấy nói qua mấy chi thợ săn di tích đội ngũ trả giá thảm liệt tử thương nhìn như vậy đến gặp được cao đẳng vô tâm giả không chỉ trương cựu bọn hắn tiểu đội còn có khác thợ săn di tích những người này khả năng nắm giữ lấy càng nhiều càng mấu chốt tình báo nhắc nhở chúng ta cái kia tiểu đội rõ ràng đụng phải cái khác người sống sót biết một chút chi tiết cho nên mới dám nhận nhiệm vụ này đương nhiên không bài trừ thực lực bọn hắn siêu cường vô cùng có lòng tin khả năng tường bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa lý giải một đường nàng truy vấn lên có chút ngậu người đi đường chi kia ngoại lai、like、đội ngũ đâu đã xuất phát lên núi người qua đường thành thật trả lời lại hỏi một vòng cựu điều tiểu tổ không thể làm tới càng nhiều tình báo đành phải lái xe đến tân hà đại đạo cánh bắc ngoặc hướng tạ nản tổng hợp bệnh viện trương c ử u phòng bệnh bên ngoài trông coi vị mặc màu xanh sấm đồng phục người máy vệ đội thành viên thế đứng rất là thẳng tường bạch miên nói rõ ý đồ đến đem nạ vạ tự viết cho phép đưa cho đối phương tên tiêu người máy vệ đội thành viên trong mắt làm quang sáng rõ đảo qua trên giấy phức tạp ký hiệu tích một tiếng văng lên nó gật đầu nói xét duyệt thông qua không có vấn đề các ngươi có thể đi vào thật thuận tiện a long d u ệ t hồng âm thầm tán thưởng một câu trong phòng bệnh tuổi thật cũng không tính lớn trương cựu núp ở trên giường bọc lấy thật dày trắng chắn đông run lẩy bẩy không ngừng ánh mắt lộ ra cực kỳ tán loạn phảng phất không có tiêu điểm mặc dù bây giờ vẫn là mùa đông nhưng hắn này tấm biểu hiện cũng thật là quá khoa trương tường bạch miên trực tiếp cho thương kiến diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái mình thì dừng ở cổng trở tay khép cửa phòng lại thương kiến diệu đi tới ngồi xuống bên giường d â u ria càng thêm rõ ràng trương cựu cuốn quít hướng nơi hẻo lánh bên trong thẳng đi bày biện ra rõ ràng ứng kích phản ứng không cần khẩn trương ngươi nhìn thương kiến diệu nở nụ cười ngươi là nhân loại ta cũng là nhân loại ngươi là thợ săn di tích ta cũng là thợ săn di tích cho nên bởi vì trương c ử u còn nghe hiểu được tiếng người biết trả lời vấn đề cho nên tưởng bạch miên phán đoán thẳng hề suy luận có thể sinh ra hiệu quả nhất định về phần có hiệu quả sau có thể từ một cái điên mất nhân khẩu bên trong hỏi cái gì kia lại là một chuyện khác trương c ử u sững sờ nghe xong thương kiến diệu lời nói thân thể dần dần buông l ò n g xuống run không còn lợi hại như vậy ngươi ngươi là vương đại hắn chân c h ờ có chút kích động hỏi tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần đầu tiên là xương sở t r ậ t minh ngộ vương đại là ai mà nghĩ rõ ràng về sau bọn hắn chỉ cảm thấy một loại nào đó bi t h ư ơ n g cảm giác đánh lên trong lòng đúng vậy a thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu nói thẳng mà hỏi thăm ngươi tại sao phải g i ế t bọn hắn ta trương cựu dừng một chút thanh em biến cao một điểm ta không có ta không có vương đại ngươi nghe ta giải thích ta ta chỉ là đang giết quái v ậ t nói nói hắn trầm m ặ t xuống sau đó nở nụ cười cười đến nước mắt chảy ngang ha ha là là ta giết bọn hắn là ta là ta thương kiến diệu nâng tay phải lên làm ra ấn xuống tư thế trừ quái vật ngươi còn chứng kiến cái gì trương k i ệ u tỉnh táo một chút ánh mắt chậm rãi trở nên có chút ngốc trệ phản phất lâm vào một tấm một tấm động tác chậm chiếu lại trong trí nhớ đột nhiên hắn vung vẩy xốc xếp tóc đen bật thốt lên có có rồng thanh âm này quanh quẩn tại gian phòng bên trong phảng p h ấ t sinh ra cộng minh nào đó chương một trăm bốn mươi bốn thận long giáo ta nản tổng hợp bệnh viện bên ngoài cải tiến qua màu xanh quân đội dịp bên trong tường bạch miên ngồi ghế cạnh tài xế vị trí nửa nghiêng thân thể hỏi thăm về t h ư ơ n g kiến diệu bọn người các ngươi có ý nghĩ gì long duyệt hồng đoạt tại thương kiến diệu trước đó nói ra suy đoán của mình cái tiêu cao đẳng vô tâm giả năng lực hẳn là chế tạo h ảo giác cho nên trương cựu đem đồng bạn của mình xem như quái vật đem đối phương nhìn thành cự lòng phạm phải sai lầm lớn sau đó tinh thần triệt để sụp đổ sau khi nói xong hắn phát hiện lại không ai bổ sung cũng không có ai phản bác nhất thời có chút thất vọng chủ động hỏi các ngươi cảm thấy thế nào từ trước mắt s i ê u tập đến tình báo nhìn khả năng này lớn nhất tường bạch miên làm ra khẳng định trả lời chắc chắn sau đó nàng cười khen ngợi một câu ngươi đ ố i sự tình phân tích cùng phán đoán càng ngày càng không tệ long duyệt hồng mừng rỡ cùng xấu hổ sau khi thương kiến diệu mở miệng nói ra trí năng người máy cũng sẽ bị ảo giác ảnh hưởng sao đúng hiện tại vấn đề lớn nhất là người máy vệ đội kia mười tên thành viên vì sao lại mất đi liên hệ lái xe bạch thần phụ hỏa một câu tường bạch miên suy tử nói cái này liền phải xem cái kia cao đẳng vô tâm giả năng lực thực chất là cái gì nếu như hắn là thông qua quấy nhiễu giác quan đến kiến tạo ảo giác kia trí nhưng ă n người g máy c ắ chắn c chúng giác không hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn không h bọn quan cùng toàn giống. n sẽ gạt, bị lừa loại nếu như cái cao đẳng cái cao kia vì ô tâm giả là trực tiếp hoàn cảnh tin tức, xuyên tạc tương ứng tín hiệu đến sáng tạo trí thể thoát một chút, mẹo máy may mắn lầm giả ứng sáng giác, năng người máy cũng Nàng dưng Nhưng hiệu khỏi. lại nói. cảnh hảo là hoàn chưa chắc có đến vận v xuyên bầm nói. Nhưng vì cái gì trương c ử u sẽ thấy rồng dưới tình huống bình thường không tiếp xúc qua phương diện này tin tức người là không cách nào tự quyết ảo tưởng ra một con rồng chẳng lẽ là cái kia cao đẳng vô tâm giả sáng tạo rồng hắn vì sao lại sáng tạo rồng nghe đến đó thương kiến diệu ánh mắt sáng lên nói ta biết nơi nào có rồng nơi nào tưởng bạch miên loang thoáng đoán được đáp án thận long giáo trong giáo đường thương kiến diệu dùng chắc chắn giọng điệu hồi đáp người đi vào qua sao đặt câu hỏi không phải tưởng bạch miên mà là long duyệt hồng không có thương kiến diệu lắc đầu lý trực khí chẳng nói ta đoán long duyệt hồng khỏe miệng khẽ nhúc nhích đồng thời tưởng bạch miên lừ một tiếng sùng bái thận long địa phương có hình rồng tượng rất bình thường nếu như trương cựu là thận long giáo tín đồ kia vấn đề liền đạt được giải thích nói đến đây tưởng bạch miên đột nhiên phát ra a thanh âm thận long giáo sùng bái là vị nào chấp thuế tháng m ộ ư ơ i một chấp thuế toái kính lái xe bạch thần làm ra giải đáp thần còn có cái xưng hô là cái gì tưởng bạch miên truy vấn bạch thần im lặng một giây cùng long duyệt hồng chăm miệng một lời hồi đáp ảo giác c h i thần thương kiến diệu nhẹ gật đầu biểu thị chính là như vậy Cái nàng y l i ề có ý tứ. t ư ờ n bạch miên có chút hưng phấn lại có chút có chút chọc hưng phấn miên nói. Cái kêu ngưng đẳng cao vỗ ô tâm giả năng lực hư hư thực thực chế tạo Trương thấy giả năng giác. lại nhìn lực chế cửu hư hư hào rộng. nhẹ bàn tay đối bạch thần nói chúng ta đi thận long giáo giáo đường long duyệt hồng lập tức có chút khẩn trương trực tiếp như vậy đi qua có thể hay không không tốt lắm vậy ngươi muốn làm sao đi qua thương kiến diệu phi thường phối hợp mà hỏi thăm tìm nạ vạ trường trấn mang mấy cái người máy vệ đội thành viên cùng đi long duyệt hồng cảm thấy đây mới là ổn thỏa kế sách có thể a cánh cứng rắn đều biết hát ngược giọng nói câu nói này không phải tưởng bạch miên mà là thương kiến diệu tưởng bạch miên nghe được s ữ n g sờ một giây sau đó tức giận mắng ngươi cái này đâu học được lời kịch phát thanh tiết mục bên trong không phải thương kiến diệu quả quyết phủ định biết hắn sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo tưởng bạch miên lập tức có chút hiếu kỳ kia là đâu học long duyệt hồng ẩn ẩn cảm giác không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào một giây sau hắn trông thấy thương kiến diệu nở nụ cười vây xem tiểu hồng bị mẹ hắn đánh thời điểm học thảo long duyệt hồng một câu thô tục thốt ra đây chính là có cái bạn xấu từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn chỗ xấu hắn vừa rồi liền suy nghĩ lời này làm sao nghe được như thế q u e n hai tường bạch miên cố nén cười không có tiếp tục cái đề tài này đơn giản giải thích nói mang theo người máy vệ đội đi ngược lại dễ dàng kiến tạo không khí khẩn trường kích thích mâu thuẫn chúng ta đi qua mục đích chỉ là hỏi một chút t r ư ơ n g c ử u có phải hay không thận long giáo tín đồ hỏi một chút thận long giáo ách hẳn là chủ giáo a đối tây nam vùng núi cái kia cao đẳng vô tâm giả là cái gì cái nhìn đối làm sao nhìn thấu ảo giác có đề nghị gì cái này đều không phải cái gì mẫn cảm vấn đề không cần như vậy chuyện bé xé ra to cũng thế long duyệt hồng bị thuyết phục mà lại cái này ban ngày ban mặt khắp nơi đều có có thể nói chuyện ca mê ra giám sát thật long giáo thánh sở tại tân hà đại đạo c c bắc nó không phải giáo đường mà là một tòa rất có đất s á m cổ đại khí chất quán cát tường trắng mà ngói đen phía trên treo hoành phi là nam khạ quán rộng mở màu nâu làm bằng gỗ sau đại môn là một mảnh bầu trời giếng sân vườn một phía khác làm miêu tả lấy rất nhiều đám mây đường vân điện cát trong điện cát phía trên là từng cây làm bằng gỗ sàng ngang phía dưới là từng dãy hoành thả màu đen g h y b ả n h chỗ sâu nhất có một cái điện thờ trong bàn thờ thờ phụng từ vỡ vụn thấu kính khảm nạm thành cự long ký hiệu lúc này có mấy vị tín đồ đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt cầu nguyện tường bạch miên thương kiến diệu bọn người còn chưa kịp tới gần điện thờ lúc trước vị nữ tính nhân viên thần chức nàng liền vội vã đi tới vị này nhân viên thần chức niên kỷ không phải quá lớn thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ mặc rất có thế giới cũ cổ điện phong cách trường bảo màu trắng bên hông buộc cây dây gai tóc nàng vừa đen vừa sáng thuận đầu vai khoác hướng phía dưới Vũ quan không tính xinh đẹp, lại đẹp, chẳng ó loại k lẽ sinh lòng nghi hoặc thời khắc long duyệt hồng nhìn về phía thương kiến diệu chẳng lẽ là ra hỏa này vì nhấm nháp thận long giáo tiệt thánh tại đơn độc hành động lúc cùng người khác hẹn xong rồi vị kia nữ tính nhân viên thần chức thấy tưởng bạch miên bọn người có chút sửng sốt lập tức lộ ra c h ấ n an tiểu dung không cần khẩn trương đến trễ rất bình thường chúng ta giáo phái h u y ễ n thế đại tiếu tiếu lệ dân diệu cỡ nào trọng yếu cỡ nào nghiêm túc sự tình không phải cũng có mấy vị mê em ngộng bảo hộ giả đến trễ có thậm chí toàn bộ hành trình bỏ lỡ được rồi chúng ta cử hành nhập giáo nghi thức đi chờ một chút thương kiến diệu đánh gãy lời nói của đối phương các ngươi tiệc thánh là cái gì không phải nói qua cho các ngươi sao k i a nữ tính nhân viên thần chức nghi hoặc hỏi ngược lại chúng ta tiệc thánh rất đơn giản chính là giáo phái tự chế nhỏ bánh bích quy phối mật ong nước mật ong nước thương kiến r ư ợ u do dự lúc này tưởng bạch miên rốt cục nhịn không được hỏi ngươi có phải là nhận lầm người rồi k i a nữ tính nhân viên thần chức đầu tiên là s ư ơ n g sở trật lộ ra biểu tình ngượng ngùng cái này có thể là nàng gượng cười một tiếng từ trường bào màu trắng ám trong túi móc ra một tấm hình cái này thật không phải là các ngươi vừa vặn bốn người a tường bạch miên liếc nhìn lại kém chút không cho khí cười trên tấm ảnh kia bốn cái trừ đều là người đất xám cũng là hai nam hai nữ cùng cựu điều tiểu tổ liền không có một điểm giống nhất là cao nhất người nam kia dáng dấp liền như tinh tinh con mắt này phải thêm mù mới có thể đem thương kiến rượu nhận thành hắn mà thương kiến rượu vậy mà không có khe hở kết nối đâu ra đấy cùng đối phương thảo luận lên nhập giáo công việc vị kia nữ tính nhân viên thần chức nhìn một chút ảnh trụ lại nhìn một chút cựu điều tiểu tổ liên tục mấy lần về sau rốt c u ộ c xác nhận mình nhận lầm người nàng lộ ra không có ý tứ tiếu dung thật sâu bái thật xin lỗi ta không nhớ được người khác tướng mạo nói xong nàng nửa ngẩng thân thể khẽ nâng hai tay phảng phất đang hướng trong hư không cái nào đó tồn tại gửi lời chào nguyện các ngươi có thể lấy lòng thần linh các ngươi giáo phái chuyện gì xảy ra có thích đến trễ cao tầng lại có không nhớ được mặt người truyền giáo n à y sẽ sẽ không quá tùy ý một điểm bên cạnh long duyệt hồng nghe được một bụng lời nói không có ý tứ nói ra ánh mắt của hắn quét qua ở giữa phát hiện tổ trưởng không chỉ có không có chế dễ hơn nữa còn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đây đây là g i á p tỉnh giả trả ra đại giới long duyệt hồng linh quang loay lên bừng tỉnh đại ngộ tường bạch miên thu liễm lại cảm xúc nghiêm mặt hỏi không biết nên s ư n g hô như thế nào ta là nam kha quán quán chủ chu nguyệt các ngươi s ư n g hô ta chu vũ sĩ liền có thể kia nữ tính nhân viên thần chức làm lên tự giới thiệu có lẽ là nghĩ đến mình vừa rồi biểu hiện không quá đáng tin cậy nàng lại gượng cười hai tiếng khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc mọi người tùy ý một điểm tùy ý một điểm tường bạch miên còn chưa kịp đáp lại thương kiến diệu đã mở miệng hỏi ta có một vấn đề những cái kia mê mộng bảo hộ giả vì sao lại đến chế? quan chủ chu n g u y ệ t tựa hồ rất vui vẻ mất mặt rốt cục không phải mình nhanh chóng hồi đáp có rất nhiều lạc đường thấy chủ đề rốt cục trở lại quỹ đạo nàng bày ra bình tĩnh ôn hòa thần côn tư thái mấy vị có chuyện gì tường bạch miên tổ chức hạ ngôn ngữ nói chu quan chủ n g ư ơ i biết tây nam vùng núi cái kia cao đẳng vô tâm giả sự tình sao nghe nói làm sao có cần ta phối hợp địa phương sao chu n g u y ệ t một bộ đột nhiên vô câu dáng vẻ tường bạch miên tiến một bước hỏi vậy ngươi nhận biết người sống sót trương tiến sao h á n tên hiệu trương cửu chu n g u y ệ t hồi tưởng một chút không biết mặc dù ta không nhớ được mặt nhưng ta đối người danh tự nhớ kỹ rất rõ ràng hắn hẳn không phải là chúng ta giáo phái người trừ phi hắn gia nhập thời điểm dùng chính là giả danh khả năng này rất thấp thương kiến diệu dùng thám tử giọng điệu bình luận đỉnh lấy cố chi dũng danh tự ăn cánh gà trên chính là ai tường bạch miên đôi mắt bên trên c h u y ể n ở trong lòng mắng một câu cùng loại g i a hỏa mặc dù không nhiều nhưng khẳng định cũng có nàng ngược lại đối quán chủ chu nguyệt nói là như vậy chúng ta tại hỏi tham chương cựu thời điểm hắn nói hắn tại gặp được cái kia cao đẳng vô tâm giả về sau đem đồng bạn xem như quái vật còn trông thấy một con rồng rồng chu nguyệt biểu lộ dần dần nghiêm túc chương một trăm bốn mươi lăm huyễn chu nguyệt tự nói xong nhìn xem tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người vừa suy tư vừa nói nếu như chỉ là đơn thuần cao đẳng vô tâm giả có chế tạo h ảo giác năng lực hoặc là t r ư ơ n g tiến tinh thần thất thường bên trong nhìn thấy rồng kia đều không phải quá đáng giá ngạc nhiên sự tình nhưng cả hai kết hợp với nhau liền quả thật có chút t r ù n g hợp có khác giải thích đây không phải tính quyết định chứng cứ thương kiến diệu liền kém điêu một điếu thuốc đấu chu nguyệt cho là h ắ n bình thường cứ như vậy cũng là không phải quá để ý khẽ gật đầu nói xác thực có thể là trương tiến tới nghe qua chúng ta giảng đạo cũng có khả năng cái k i a cao đẳng vô tâm giả đến vô tâm bệnh trước đôi thế giới cũng dòng văn hóa có trình độ nào đó yêu thích nhưng bất kể như thế nào ta đều phải đem chuyện này báo cáo đi lên nhìn mê mộng bảo hộ giả nhóm có ý nghĩ gì tường bạch miên t r â m trước hạ ngôn ngữ nói chúng ta cũng không có hoài nghi quý giáo phái ý tứ chỉ là đơn thuần cảm thấy tương đối trùng hợp không nam kha quán quán chủ chu nguyệt hất lên tay á o có chút thoải mái nói nghe xong sự miêu tả của các ngươi c h í n h ta đều có chút hoài nghi tường bạch miên ứng ân hai tiếng không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói chu quán chủ chúng ta lần này tới chủ yếu vẫn là thỉnh giáo nếu như chúng ta lên núi điều tra cái kia cao đẳng vô tâm giả sự tình làm như thế nào ứng đối h ảo giác chu nguyệt ánh mắt tại cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên trên mặt đảo qua nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói ảo giác là một cái rất lớn lĩnh vực ta ở phương diện này chỉ có một ít tương đối thô t h i ệ n nhận biết các ngươi nếu như không chê vậy ta có thể đơn giản giảng một chút làm thận long giáo tại tạ n ằ n địa vị cao nhất nhân viên thần chức nam kha quán quán chủ chu nguyệt không có cách nào nói mình không hiểu rõ ảo giác hai chữ này tràn ngập tại bọn hắn giáo nghĩa bên trong không chê thương kiến diệu lập tức trả lời loại thời điểm này nói không chê sẽ cho người một loại n g ư ờ i cân nhắc qua muốn hay không ghét bỏ vấn đề coi trọng lễ phép n g ư ờ i nên nói thẳng thỉnh giảng tường bạch miên đoán thầm một câu nhưng không có nhiều lời chu nguyệt nhìn quanh một vòng tiếng nói đẻ thấp một chút nói thế giới này bản thân liền là ảo giác là một trận đến từ chấp thuế mơ ngộng chúng ta t h ậ n long giáo ý nghĩa chính chính là lấy lòng chấp thuế toái kính để thần thu hồi cái này thống khổ huyễn cảnh đem chân thực mỹ hảo thế giới mới hiện ra tại trước mặt chúng ta không hổ là quán chủ thừa cơ truyền giáo tường bạch miên một trận buồn cười mặt ngoài lại bày ra chuyên tâm lắng nghe bộ dáng nói đến đây chu nguyệt lại một lần nửa ngửa người thể khẽ nâng hai tay hướng trong hư không một vị nào đó tồn tại gửi lời chào thận long trí cao đi xong lễ nàng tiếp tục nói chúng ta thường ngày chính là cùng ảo giác liên hệ nếu như ta nói ta không biết cái gì là ảo giác làm như thế nào ứng đối nó khẳng định là đang lừa các ngươi nhưng các ngươi cũng có thể nhìn thấy ta đến nay còn tại trong mơ màng bồi hồi dày vỏ hô chu nguyệt thở hát ra ảo giác bản chất nhất một vấn đề chính là nó thủy chung là ảo giác dù là nó tại các mặt đều giống như thật cũng khẳng định tồn tại giả địa phương cái này có nhiều có ít một khi bắt lấy liền có thể khám phá đương nhiên đến chấp thuế cấp độ này thần chỗ kiến tạo mơ mộng liền thật giả khó phân không phải nhân loại mình có thể xem thấu vậy nên làm sao tìm được giả địa phương t ư ờ n g bạch miên truy vấn một câu nàng càng nghe càng cảm thấy thận long giáo lý niệm cùng lĩnh h à n g tuế nguyệt giáo phái có điểm giống chu nguyệt cùng cạ d ỗ lằn đạo trưởng tại khí chất thái độ xử sự, sự bên trên cũng tồn tại nhất định cộng đồng chỗ chỉ là một cái càng ỉ lại thần linh một cái càng để ý tự thân đối đạo thể nghiệm cùng lĩnh ngộ điều này sẽ đưa đến rất nhiều khác biệt điển hình nhất một điểm chính là chu nguyệt biểu hiện luôn mang theo dù sao là một giấc ngộng làm gì nghiêm túc như vậy ý vị cạ d ỗ lằn thì càng thiên về gặp sao yên vậy đạo pháp tự nhiên chu nguyệt mỉm cười các người ra người phối hợp ta một chút nàng vừa dứt lời tường bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần ánh mắt liền cùng lúc nhìn về phía long duyệt hồng long duyệt hồng biểu lộ cứng nhắc như vậy hai giây đã tổ chức đã quyết định vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận tiến lên một bước nói ta tới đi mặc kệ thực tế là cái gì hắn đều phải giả ra là mình chủ động yêu cầu chu n g u y ệ t gật đầu chỉ vào kia từng hàng màu đen ghế bành tối hậu phương tít ngoài rìa tấm kia người kiểm tra nó đơn giản như vậy long duyệt hồng nghi ngờ áp tới túi lưng xuống cẩn thận từng ly từng tí nhô ra bàn tay tiếp xúc đến cái ghế kia về sau hắn cảm thấy vật liệu gỗ cảm nhận vật thật cứng rắn cùng mặt ngoài gập g h è n thế nào chu nguyệt cười hỏi nàng cười một tiếng con mắt liền híp thành tuyến không có vấn đề gì long duyệt hồng như nói thật ra cảm thụ vậy ngươi ngồi một chút chu nguyệt đưa ra tiến một bước yêu cầu long duyệt hồng lần nữa có đơn giản như vậy nghi vấn sau đó xoay thân thể lại chậm chạp ngồi xuống ngay tại hắn dự định muốn đụng phải ghế r ử a mặt lúc phía dưới lại trống rỗng cái gì cũng không có mặc dù hắn làm nhất định tâm lý chuẩn bị nhưng lúc này vẫn là thu lại không được mình ngồi xuống xu thế ba một tiếng ngã xuống đất trong quá trình này hắn trông thấy mình lâm vào tấm kia màu đen ghế bành nhưng cái gì ngoài định mức cảm thụ đều không có chờ hắn cuống quít đứng lên quay đầu lại nhìn tấm kia màu đen ghế bành hoàn hảo không chút tổn hại đây đây là ảo giác hắn kinh ngạc lên tiếng ngồi xuống trước đó hắn vô luận từ góc độ nào phán đoán đều cảm thấy là thật chu nguyệt cười gật đầu đúng cho nên các ngươi cũng nhìn thấy mặc kệ mặt ngoài lại thế nào thật nó đều không cách nào thay thế chân chính sự vật thật giả không được giả thật không được tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ trả lời một câu phán đoán phải trang ảo giác muốn từ thực tế tác dụng bắt đầu mà không phải từ giác quan phản hồi đây là một cái hữu hiệu biện pháp nhưng không phải văn năng chu nguyệt nói rất cẩn thận lúc này thương kiến diệu đưa ra một cái ý nghĩ nếu như chúng ta bốn cái tay cầm tay lên núi có phải là cũng không cần lo lắng bị h ảo giác ảnh hưởng đem đồng bạn xem như quái vật rồi tường bạch miên nghe rõ hắn ý tứ nắm tay chính là đồng bạn đây hữu hiệu nhưng tưởng tượng một chút cảnh tượng đó lại cảm thấy là lạ tường bạch miên giả tưởng một chút thương kiến diệu miêu tả tình huống luôn có loại đây là tiểu bằng hữu đang chơi trò chơi cảm giác chu nguyệt thì ừ một tiếng trên lý luận có thể nhưng ở giữa hai người chẳng phải mất đi sức chiến đấu sao hai cánh tay đều bị người nắm ta có thể dùng chân nổ súng thương kiến diệu cho ra phương án giải quyết chu nguyệt nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại ngắn ngủi suy tư sau nói cái này cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn thấy long duyệt hồng bọn hắn có chút không hiểu nàng tiến một bước giải thích nói cái này cũng không thể cam đoan n g ư ờ i nắm người kia sẽ không đột nhiên biến mất nàng ngữ cảnh bên trong biến mất có ý tứ là từ giác quan bên trong biến mất mà không phải thực tế không tồn tại khi ngươi không nhìn thấy người này nghe không được thanh âm của hắn không cách nào từ trên tay thu hoạch được xúc cảm vậy hắn chẳng khác nào biến mất thương kiến diệu sớm có dự đoán nhìn qua long duyệt hồng đã tính trước nói hắn vừa biến mất ta liền bóc hắn long duyệt hồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng tại sao là bóc ta hắn chợt tỉnh lộ lại tìm ra lỗ thủng coi như bị bóp người kêu đau đến kêu to ngươi hẳn là cũng nghe không được ngươi bóp thời điểm cũng sẽ không có bất luận cái gì xúc cảm không nói nói long duyệt hồng đột nhiên minh bạch thương kiến diệu ý tứ chân chính dù là đồng bạn xem ra đã biến mất thật hướng xuống bóp thời điểm bởi vì vật thật tồn tại thương kiến diệu tay là không có cách nào hướng xuống lâm vào quá nhiều đây là cái biện pháp nam kha quán quán chủ chu nguyệt biểu thị tán thành nàng tiếp lấy nói bổ sung cái này cần nhìn cái kia cao đẳng vô tâm giả am hiểu là cái nào lĩnh vực ảo giác hắn cũng có thể để các ngươi tại khoảng cách phán đoán bên trên xuất hiện sai lầm dạng này a tường bạch miên phát hiện mình trước đó đối h ảo giác nhận biết vẫn là quá ít lại giao lưu một trận nàng đại biểu cựu điều tiểu tổ lễ phép đưa ra cáo t ử mặc trường b à o màu trắng buộc lên dây gai chu nguyệt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau xoay thân thể lại mặt hướng thờ phụng cự lòng ký hiệu điện thờ tự nói thật sự là một kiện chuyện kỳ quái ô có gió thổi qua sân vườn xuyên vào điện đường Chu hàng nguyện bên người một hàng kia một s ắ phía xếp màu đen g ế bảnh cùng nguyện cái cầu nguyện tín giống, thờ, gỗ, chủ, mấy t n nháy biến không n đồ thấy mắt mất gì ữ ngoài ơ i này nên n trở t r ố giống, gỗ, điện liền lại nhà cùng quán còn xanh trừ thờ, cột đậm đ chủ, chỉ xa màu cây cái mấy bộ n n Phía g o à dịp bên trên thương kiến diệu vừa mới ngồi xuống liền nói mấy người kia là giả thấy long duyệt hồng cảm thấy kinh ngạc nhìn sang h ắ n lại bổ sung không có nhân loại ý thức cũng không có tương ứng tín hiệu điện tường bạch miên gật đầu vừa cười vừa nói vị kia chu quán chủ ảo giác năng lực vẫn tương đối cầu thả nàng tiếp lấy còn nói thêm từ cái này có thể suy đoán ra ảo giác của nàng là lấy nàng tự thân nhận biết sáng tạo mà không phải dẫn động trí nhớ của chúng ta để chúng ta tự hành sinh ra ảo giác nếu như ảo giác đầu nguồn là bản nhân kia tưởng bạch miên khẳng định sẽ cảm ứng đến tín hiệu điện thương kiến diệu cũng có thể phát hiện nhân loại ý thức long duyệt hồng bận bịu hồi tưởng trước đó không thể tin được mấy cái kia nhắm mắt cầu nguyện tín đồ là ảo giác nhưng đã tổ trưởng cùng thương kiến r ư ợ u đều khẳng định như vậy hắn cũng sẽ không hoài nghi nhịn không được cảm khái một câu không hổ là thận long giáo trong đạo quán người cùng vật vậy mà đại bộ phận là giả là ảo giác thấy bạch t h ầ n phát động dịp long duyệt hồng thuận miệng hỏi tiếp xuống đi đâu muốn hay không lên núi hắn tự nhận là đối ảo giác có nhất định trình độ hiểu rõ tường bạch miên lập tức cười một tiếng đi làm cái gì cùng trước đó cái kia thợ săn di tích tiểu đội chơi đánh quái vật trò chơi thấy long duyệt hồng có chút ngộng thương kiến diệu hỗ trợ giải thích nói ngươi có thể đối bọn hắn biện hiệu bọn hắn cũng có thể đối ngươi biện hiệu cũng đúng a long duyệt hồng tỉnh ngộ lại đến lúc đó hai chi tiểu đội trong núi gặp nhau thu ảo giác ảnh hưởng khẳng định sẽ đem người đối diện xem như quái vật đối mặt loại tình huống này không làm ứng đối cũng khẳng định không được vạn nhất là thật quái vật đâu tường bạch miên lập tức thở hát ra chờ bọn hắn trở lại h ã n nói đi coi như muốn vào núi Cũng phải cam đoàn chỉ ũ n g p ả i cam c đoàn h c ó c h ú n g ngũ. ta một Trước đội chi quán, quán, quán bar có h cần c quán bình thường đồ ăn bọn hắn nguyện ý trả giá chẳng h à n giá g dù sao trên xe nhiều như vậy t i ể u mới nhất loại đơn giản máy tính gần như lấy không tương đương với dùng chút ít đạn dược đổi lấy mà nếu là ngay cả quán b a đều không lấy được vậy bọn hắn còn có thể lựa chọn cái khác khẩu vị đồ hộp bánh bích quy cùng thanh năng lượng tóm lại hiện tại ăn án tạ nản quán b a có hai nhà đại môn nghiêm đúng cách xa nhau rất gần thương kiến r ư ợ u đứng ở bọn chúng ở giữa nhìn trái một chút nhìn phải một chút về sau hỏi thăm long duyệt hồng chọn nhà nào long duyệt hồng mặc dù có đi ngang qua nơi này mấy lần nhưng một mực không có cẩn thận quan sát nghe vậy tại bồ câu rừng cùng nho xanh hai khối chiêu b à i ở giữa vừa đi vừa về quét mấy lần đi nho xanh đi cảm giác rất tới mát t ố t vậy chúng ta đi bồ câu rừng thương kiến r ư ợ u như chút được gánh nặng nói ngươi lại khi dễ tiểu hồng tường bạch miên cười mắng một câu ngay tại long duyệt hồng cảm giác sâu sắc ga nùi lúc nàng ừ một tiếng ta tuyển bồ câu rừng cái tên này để ta rất có muốn ăn lần thứ nhất đi ra ngoài huấn luyện g i ã ngoại thời điểm cựu điều tiểu tổ chứ bắt qua thỏ còn đánh qua chim nương đến ă n long duyệt hồng nghe tới tưởng bạch miên lời nói lập tức hồi tưởng lại lúc trước thể nghiệm nước bọt một chút bài tiết ra được vừa dứt lời hắn liền nghe tới thương kiến diệu tại nói t h ầ m khi dễ đến giảng cứu phương thức phương pháp a thương kiến diệu lời còn chưa dứt tưởng bạch miên liền đem tay trái khoác lên trên vai hắn vẻ mặt tươi cười nói đi vào đi được thương kiến diệu biết nghe lời phải long duyệt hồng không nói đi theo đội ngũ đằng sau b ố câu rừng cửa quán b a có hai tầng một tầng mở rộng ra một tầng chỉ tồn tại ở vị trí trung tâm hai cánh màu nâu n h ạ t thuần làm bằng gỗ x ô n g qua không có khóa một nửa cửa bên trong chàng cảnh ánh vào tường bạch miên đôi mắt ở giữa nhất là sân n g h ệ chung quanh trưng bày từng t r ư ơ n g b à n tròn cùng cái ghế lúc này còn không có phát ra âm nhạc không ít người ngồi vây chung một chỗ chơi lấy lá bài xúc s ắ c cùng mặt trượt vượt qua sân n h ả hướng quầy ba vị trí đi sẽ nhìn thấy hai bên trái phải có bản bia bàn bóng bàn các loại giải trí công trình thân là một nhà quán bar bồ câu rừng trừ không có rượu gì cái khác cũng còn rất hoàn thiện thật cùng tiểu bạch nói đồng dạng đây càng giống trung tâm hoạt động tường bạch miên nhìn quanh một vòng về sau vừa cười vừa nói thương kiến r ư ợ u lập tức hử lên ca dao người l à của ta dừng lại tường bạch miên quát bảo ngưng lại hắn trước tìm người hỏi một chút chi kia thợ săn di tích tiểu đội có hay không trở về cái này chỉ là lên núi điều tra cao đẳng vô tâm giả tình huống chi tiểu đội kia không đợi tưởng bạch miên ăn bài thương kiến r ư ợ u trực tiếp đi hướng một bàn chơi bài người hắn vô vô một cái đem đầu tóc hai bên cạo sạch người trẻ tuổi rất quen mà hỏi thăm thế nào tháng sau người tuổi trẻ kia nghiêng đầu đến phát hiện là gương mặt xa lạ nhưng đối phương biểu hiện được phi thường nhiệt tình một bộ mọi người rất quen bộ dáng để hắn lại có chút không làm rõ ràng được có phải là từng tại cái kia gặp qua bởi vì vấn đề không mẫn cảm cho nên hắn thuận miệng hồi đáp đừng đề cập m a u đưa trước đó thăm dò thu hoạch đều thua sạch cố lên thương kiến diệu nghĩ nghĩ co rung khởi thân thể đến đoạn bị phòng vũ đạo nguyện thần linh chi tức tắm rửa ngươi t ạ nạn dung lô giáo phái tín đồ không ít những cái kia đánh bài người đối này không cảm thấy kinh ngạc thương kiến diệu giống như thuận miệng lại hỏi một câu trước đó lên núi mấy cái kia thợ săn trở về rồi sao không có đánh bài người trẻ tuổi lắc đầu ta xem chừng bọn hắn muốn xảy ra chuyện được đến đáp án thương kiến diệu nhẹ gật đầu lại nhìn một hai phút bài mới chậm rãi đi trở về t ư ở n g bạch miên bọn hắn bên cạnh lúc này tấm kêu bàn đánh bài bên trên trong đó một tên dân cờ bạc hỏi bị thương kiến r ư ợ u đập vai người trẻ tuổi s a hoa hắn là ai a ta làm sao không biết tên là s a hoa người trẻ tuổi kia hồi tưởng mấy giây nói ta cũng không biết ngươi không phải cùng hắn rất quan sao cái khác dân cờ bạc đều kinh ngạc vừa rồi hai người tựa như là đã từng kết bái huynh đệ kết nghĩa s a hoa mễ hoặc lần nữa hoài nghi lên mình chỉ nhớ bất quá ván bài trước mắt bọn hắn rất nhanh liền đem chuyện này ném chư sau đầu xuyên qua sân nhảy đi hướng quầy ba quá trình bên trong tưởng bạch miên ánh mắt quét qua đột nhiên hỏi long duyệt hồng mấy người kia có biết hay không ngươi làm sao một bộ muốn đem ngươi lột ra róc xương bộ dáng long duyệt hồng theo tưởng bạch miên chỉ thị nhìn lại phát hiện một chương bàn đánh bài chỗ có ba nam tử chính tràn ngập oán hận cùng cựu thị mà nhìn mình ách ta không phải đề cập qua sao ta đánh mấy cái lửa ta người địa phương đây là long duyệt hồng lần thứ nhất đơn độc hành động lúc chiến quả cho nên hắn ký ức vẫn còn mới mẻ bọn hắn xem ra không quá chịu phục a thương kiến diệu nói lên ngồi châm t r ọ c hắn một bộ nhanh lại đánh một lần bộ dáng không phục rất bình thường a dù sao lại không có đi lên t r ọ c ta long duyệt hồng từ trước đến nay là cái hảo hảo tiên sinh thương kiến diệu lúc này tìm ra lý do bọn hắn nhìn ngươi trừ ngươi hai người nói đùa ở giữa bị đánh qua ba người kia vốn nghĩ nơi này hàng xóm láng giềng không ít bài bạn càng là đông đảo muốn hay không thừa cơ đòi lại c h ẳ n g tử nhưng nhìn nhìn thường kiến rượu thân cao tướng mạo cùng hắn nữ đồng hành về sau lại từ bỏ phương diện này suy nghĩ cái này xem xét cũng không phải là dễ t r e o đối tượng lúc này tưởng bạch miên bọn hắn đã đi đến đi trước sân khấu nhìn thấy chính nhàm chán ngẩn người tự bảo không có rượu gì cũng không có gì uống rượu người mang ý nghĩa hắn không cần làm quá nhiều chuyện lão bản của các ngươi đâu tưởng bạch miên gõ xuống quầy ba mặt bàn tự bảo ngẩng đầu nhìn nàng một chút biểu lộ nháy mắt sinh động ta chính là người suy nghĩ một chút ai sẽ mời một cái không có việc gì làm hòa kế hắn hơn ba mươi tuổi mặc xanh đen sắc dày bông vải áo khoác tóc trải thành lệnh trái chia ba bảy trên mặt có gian nan vất vả tàn phá vết tích s ư n g hô như thế nào thương kiến r ư ợ u thay thế tưởng bạch miên lễ phép hỏi gọi ta a nghĩa là được thái nghĩa quán ba lão bản vừa cười vừa nói các ngươi muốn cái gì có bình thường điểm đồ ăn sao tường bạch miên không có che giấu tự thân nhu cầu thái nghĩa lắc đầu chính ta tìm hai người trồng trọt một người nuôi gà một người chăn heo mới miễn cưỡng đủ cả một nhà ăn nào có dư thừa nói đến đây hắn lộ ra tiếu dung các ngươi là thợ săn di tích ta ta chỗ này định kỳ sẽ có cách đấu tranh tài ai cầm quan quân trừ nên được ban thưởng sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một bữa ăn tối thịnh soạn bình thường loại hình thương kiến rượu đoạt tại tường bạch miên trước đó lắc đầu nói cái này quá phiến thức ta có càng đơn giản biện pháp biện pháp gì thái nghĩa có chút hiếu kỳ thương kiến r ư ợ u tiếu dung ánh n ă n g nói bắt cóc ngươi để nhà ngươi người cầm một túi bột mì một túi gạo một con heo bốn con gà một sọt cải trắng đến chuộc thái nghĩa bản năng sờ sờ bên hông sau đó cười nói ý nghĩ này có hai vấn đề một là các ngươi có đánh hay không qua được người máy vệ đội hai là các ngươi có bắt hay không được ta hán thừa này thổi phồng đến nhớ năm đó ta cũng là trung cấp thợ săn nếu không phải cưới cái bản địa cô nương dùng tích xúc mở nhà này quán b a đem đất s á m các nơi giải trí phương thức đều tập trung đi qua ta nói không chừng đã là thâm niên thợ săn các ngươi đến cấp nào rồi chính thức tượng bạch miên đối này không có một chút không có ý tứ thái nghĩa nghe vậy không có lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi các ngươi muốn ăn điểm cái gì chơi điểm cái gì thương kiến diệu từ ba lô hành quân bên trong xuất ra một đài loại đơn giản máy tính một mặt trầm thông nói ngươi nhìn xem an bài đi tường bạch miên tranh thủ thời gian nói bổ sung tốt nhất là tương đối ít thấy khẩu vị dư thừa sẽ mang đi chúng ta chơi biza thái nghĩa cầm qua bộ kia loại đơn giản máy tính cười cười nói các ngươi còn rất có đường đi nha không có vấn đề ta chỗ này cái gì cũng không nhiều liền đồ hộp chủng loại nhiều hoàn thành giao dịch về sau long duyệt hồng có chút tò mò hỏi các ngươi đều là ở nơi nào nuôi r a s ú c ca ta cũng không thấy thái nghĩa cười Tại khu k h ô ngay người những phòng ốc kia bên trong, mọi ốc kêu o ngoài Long tạ nản không đáng giá tiền nhất thành vật một thật tốt một điểm, đến vắt hết cóc, trả lại đại nản không đáng chính phòng không người không phận Nghĩ đến bản sinh nội người nhà đến định Khu kêu khu. chỉ giá giá giới, điểm, ai cổ bóc, mức là là ở. ở ở u bộ bộ, vì d ệ tại Hồng liền nghe được một trận thổn thức. liền trận Ngay được một t cựu điều tiểu tổ đi hướng bi ra khu vực lúc thái nghĩa đ ố n g nhiên đứng lên hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía cửa quán b a đi vào là trùng trùng điệp điệp một đám người bọn hắn chừng mười bốn người cầm đầu hất lên tóc vàng mang theo sừng trâu mũ g i á c đây chính là sơn hồ cường đạo đoàn thái nghĩa nên đón tiếp lấy vừa cười vừa nói nha còn chưa đi à. mặc dù thân ở tạ nản hắn không lo lắng sẽ bị sơn hồ cường đạo đoàn đ o ạ n nhưng như thế lớn một đoàn người đủ để tại điều lệ hạn định bên trong nâng cốc đi huyên náo không còn hình dáng cho nên hắn vẫn là đến cẩn thận đối đãi người đông thế mạnh luôn luôn để người e ngại sơn hồ cường đạo đoàn thủ lĩnh oản nạ ni ạ vừa cười vừa nói trước tiên cần phải để các huynh đệ tiết tiết lửa ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía quán ba đầu bậc thang k i a phụ cận có mấy tổ cổ xưa ghế s o f a ngồi nhiều tên khác biệt nhân chủng nữ tử quán ba loại địa phương này thường thường đều sẽ cùng cùng loại sinh ý móc lối không có vấn đề trả tiền chính là khách hàng thái nghĩa chất đống nụ cười nói hắn ạ nỉ ạ đang muốn dẫn đầu đi qua chọn lựa đột nhiên bị một thủ hạ lôi kéo quần áo đầu nhi bên kia thủ hạ kia ngữ khí ngưng trọng dị thường hắn nạ nỉ ạ nghe vậy nhìn lại nhìn thấy cái kia mỹ lệ nữ tử nhìn thấy cái kia cao cao to to tuổi trẻ nam tử nhìn thấy đem mình cường đạo đoàn đánh tới gần như sụp đổ cường giả kia nhìn thấy bọn hắn không quá thu hút cái kia đồng bạn lúc này tường bạch miên thương kiến diệu bọn hắn đều mỉm cười mà nhìn xem bên này hắn nạ nỉ ạ khoe miệng co quắp đống n h ú c đ í c h nghiêng đầu nói với thái nghĩa ta bụng đột nhiên không quá dễ chịu lần sau rồi nói sau nói xong hắn lập tức xoay người lại chuẩn bị dẫn chúng cường đạo đi đối diện quán ba đúng lúc này hắn khỏe mắt liếc qua trông thấy thương kiến rượu còn tại chuyên chú nhìn lấy mình bọn người hô p ắ n a ni ạ thở hắt ra vung lên tay phải tạm biệt tạm biệt thương kiến rượu thỏa mãn làm ra đáp lại bọn hắn lần này hô động thấy quán b a láo bản thái nghĩa là sửng ư sốt một chút mắt thấy sơn hồ cường đạo đoàn đi mau đến cửa chính bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn cái này gió mang ra ô thanh âm ô ô để người trực giắc liền có chút bất an núi bên này sẽ có như thế lớn do sao tường bạch miên nghi hoặc nhữ mày trong cuồng phong cổng đ ỗ n g nhiên chuyển đến to lớn tiếng gõ phanh phanh phanh chương một trăm bốn mươi bảy đêm trong cuồng phong đột ngột tiếng gõ quanh quẩn tại b ố câu rừng quán b a bên trong để đánh bài chơi mặt t r ư ợ c cò kẹ mặc cả chờ lấy khiêu vũ cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh trở lại lúc này thương kiến diệu cười đánh giá một câu thật lễ phép long duyệt hồng nghe được đầu tiên là s ư ơ n g sở trận tỉnh nộ thương kiến diệu là có ý gì b ố câu dừng quán ba đại môn căn bản không có đóng ngăn tại cổng chính là có thể tự do hoạt động hai khối một tâm tre đẩy liền có thể mở ra hoàn toàn không cần thiết gõ có chút kỳ quái tường bạch miên phụ hỏa một câu cổng sơn hồ cường đạo đoàn thủ lĩnh o ạ n nạ nì ạ cũng là có chút điểm thấp thỏm nhưng quán ba bên trong co càng thêm hung manh càng thêm khiến người e ngại tồn tại cho nên hắn cuối cùng vẫn là ra hiệu một thủ hạng xảy ra chỉ trong ồ n khung cửa ở giữa bộ phận làm bằng tại tấm t giữa ở ở gỗ cửa bộ làm e Phía n g à i t r ê đ ư ờ n phố, phận chiếu khu đèn đường quăng mang chiếu sáng m vực, bộ ộ tiếng đạo đó hắt ảnh h từ ệ n lên, t i vào màn đêm n t h ố trị khu v ự cười Hắn nhẹ nhàng nì à thở ra, c hắn a h dẫn mười ba tên thủ hạ đi ra bổ câu rừng quán b a kia hai khối làm bằng gỗ tấm tre đàn hồi lắc lư mấy lần dần dần đứng im thấy không có chuyện gì đánh bài lại bắt đầu đẩy ra trước mặt thẻ đánh bạc chơi m ặ t trượt mủ sờ lên bài trong tay là cái gì c ó kẹ mặc cả cùng mục tiêu dần dần đặt thành nhất trí trở lấy khiêu vũ hỏi thăm quán b a l á o bản thái nghĩa đêm nay có thể hay không bởi vì cuồng phong gào thét mưa tuyết giáng lâm không mở ra sân nhảy tường bạch miên cũng thu tầm mắt lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh bàn bia thương kiến r ư ợ u đã dọn xong viên kia khỏa bia rút ra một cây cây gỗ hắn xoa xoa cán đầu túi người xuống bày r a dị thường chuyên nghiệp tư thế một chữ x o á i nha thật biết nha tường bạch miên cười đánh giá một câu một giây sau thương kiến diệu soát ra cán đánh vào màu trắng mẫu cầu bên trên phanh thanh âm bên trong bì trắng bay lên đập ầm ầm tại đống kia quả cầu đỏ bên trong quả cầu đỏ tứ tán có nhảy có lăn trong đó một cái cô linh lợi rơi vào túi lưới tường bạch miên biểu lộ hơi có vẻ ngây ngốc xem hết nhịn không được hỏi n g ư ờ i không có chơi qua chỉ nhìn qua bọn h ắ n chơi thương kiến diệu thành thật trả lời tại bàn cổ sinh vật không phải mỗi một tầng lầu trung tâm hoạt động đều có bản bì a đại học chỗ 350 tầng ngược lại là có nhưng chờ đợi người đông đảo không có chút bản lanh thật đúng là không giành được n g ư ờ i đây tường bạch miên ngược lại nhìn về phía long duyệt hồng long duyệt hồng lắc đầu ta cũng chỉ nhìn qua người khác chơi ha ha ta đến dạy các ngươi lấy các ngươi nhãn lực bắp thịt thân thể năng lực không chế cái này rất dễ dàng vào tay tường bạch miên lập tức đến hào hứng nàng lập tức nhìn sang một bên bạch thần bạch thần lời ít mà ý nhiều làm ra trả lời chúng ta tới đó chơi một ván cho bọn hắn làm mẫu hạ tường bạch miên rút ra một cây cây cơ ném cho bạch thần hai vị nữ sĩ chơi lên biza thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một bên nhìn một bên nghe các nàng giảng giải kỹ xảo cùng quy tắc ván này tưởng bạch miên dựa vào đại khai đại hợp tiến công cùng thích hợp tuyến lực lượng tinh chuẩn nắm chắc ưu thế không tính quá lớn thắng bạch thần ngươi thật đúng là cái nhỏ mài vương tưởng bạch miên cười khen nàng ý tứ là bạch thần rất am hiểu p h o n g thủ luôn luôn đem cầu làm tới để nàng rất khó chịu rất khó chịu vị trí cái này cũng liền mang ý nghĩa ván này bị mài rất dài quán ba lão bản thái nghĩa đều làm xong sự tính khác chuẩn bị kỹ càng phần thứ nhất đồ ăn cơm t r ư a thịt đồ hộp thái nghĩa đem bên trong cơm t r ư a thịt lấy ra dùng không khí bếp làm trọn vẹn tám phút để hai mặt đều trở nên có chút s ú c g i ò n dầu chân cũng thấm đ n g ra cái này khiến cơm t r ư a thịt mùi thơm càng thêm rõ ràng liền ngay cả ăn ngán đồ hộp cựu điều tiểu tổ bốn người cũng hít mũi một cái sinh ra muốn ăn bọn hắn cầm đũa riêng phần mình kẹp một khối m i ệ n g vừa hạ xuống cảm thấy so bình thường phương pháp ăn mỹ vị không ít đã có dầu trên thực phẩm hương lại tránh nguyên bảng án không tệ t ư ờ n g bạch miên ăn xong một khối từ đ ấ y lòng khen ngay tại ăn khối thứ hai thương kiến rượu gật đầu phụ họa chúng ta cách làm khai phát quá ít cứ như vậy bọn hắn khi thì ăn đưa tới đồ ăn khi thì ngụ giáo tại nhạc địa chơi lấy biza chờ giải quyết xong cơm tối bởi vì phía ngoài gió vẫn như cũ rất lớn t ư ờ n g bạch miên quyết định không cho thương kiến rượu khiêu vũ cơ hội mang theo bộ kia loại đơn giản máy tính giá trị thẳng dư đổi lại đồ h ộ dẫn cựu điều tiểu tổ ba vị thành viên rời đi bổ câu rừng quán bar thương kiến diệu một bước vừa quay đầu lại lưu luyến không rời ra cửa gió cũng không phải rất lớn nha hắn đi đến trên đường mở miệng bình luận a người nói cái gì tường bạch miên đưa tay sờ một cái l ô thai long duyệt hồng cùng bạch thần đồng dạng không có nghe rõ thương kiến diệu lời nói bởi vì gió thật quá lớn người đều nhanh bay lên huống chi thanh âm bọn hắn đem tay cất vào trong túi hơi rụt lại thân thể hướng u mộng quán trọ chỗ, chỗ đi đến đen đường quang mang cùng đêm đen màn r à o thế lấy xuất hiện hai bên chủ quán nhóm đều đã ai về nhà l ấ y đường đi hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đến long duyệt hồng đều cảm thấy trong lòng mau mau đi một hồi một mực đang quan sát chung quanh tình huống tưởng bạch miên ánh mắt đột nhiên ngưng kết nàng trông thấy nghiêng phía trước có một khối chiêu bài trên biển hiệu rất nhiều phát sáng bóng đèn nhỏ tạo thành năm chữ bồ câu d ừ n g quán ba cái này tưởng bạch miên dừng bước đây là vận mệnh ăn bài thừa dịp gió thu nhỏ một chút thương kiến diệu dùng từ tính nam trung âm làm ra lời bọc bạch mệnh cái đầu của ngươi tường bạch miên trả lời một câu biểu lộ nghiêm túc nói xem ra có đại phiền toái nàng tường bạch miên từ khi làm thấy ghép giải phẫu có phụ trợ c h i m cho tới bây giờ không có mê qua đường mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn trước đó đều không có phát giác được gì thường long duyệt hồng tinh thần đã kéo căng cả người ở vào cao độ để phòng trạng thái thương kiến r ư ợ u thì nghiêm túc cho tưởng bạch miên giải thích nói cái này tên khoa học gọi quỷ đả tường t long duyệt hồng lập tức có loại phía sau lạnh lẽo cảm giác khả năng chúng ta một mực không có rời đi chỉ là ở bên ngoài đảo quanh bạch thần nói ra chính mình suy đoán nét mặt của nàng cũng có chút ngưng trọng tưởng bạch miên lừ một tiếng không cần khẩn trương binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta đi vào trước nhìn xem có hay không biến hóa nhìn vấn đề là xuất hiện ở bên trong hay là bên ngoài hoặc là chính chúng ta nàng vừa dứt lời thương kiến rượu đã đi đến bù câu rừng cửa quán b a t r u n g điệp đập lên kia hai khối làm bằng gỗ tấm tre frank frank frank tích tắc này t ư ở n g bạch miên phản ứng đầu tiên không phải ra hỏa này tâm thật to lớn mà là mình dọa mình sinh ra một cái ý nghĩ trước đó chúng ta tại quán b a bên trong nghe được tiếng gõ không phải là hiện tại thương kiến rượu chế tạo à. ý nghĩ này quá mức hoang đường liên lụy nhân loại đến nay không có càng nhiều hiểu rõ thời gian cấp tường ố c bị t ở bởi mở n miên phủ định. Cùng loại suy đoán, nàng đều cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết đây nhất định sẽ hù đến tiểu hồng, để hắn quá độ căng cứng. không trạng nhanh, bằng quán bản nghĩa hiện bốn n g gỗ g bạch biết bị ba loại tại che cựu phủ hù phải thái. thái làm tấm tiểu điều tiểu đều đây để độ Đây láo suy sẽ quá xuất ra Rất ra, vì tốt tổ ư i trước mặt. t ư Hô! ở bạch miên âm thầm nhẹ nhàng thở ra vì chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung s á m hối một giây đồng hồ nàng nhớ kỹ trước đó tiếng gõ về sau mở cửa là sơn hồ cường đạo đoàn thành viên xem ra chỉ là đơn giản quỷ đả tường phi ta tại sao phải nói quỷ đả tường quỷ đả tường khoảng cách phương hướng bên trên ảo giác tường bạch miên mơ hồ có cái suy đoán các ngươi tại sao lại trở về rồi có đồ vật rơi xuống rồi thái nghĩa nghi hoặc hỏi phía ngoài gió lại lớn lên ố ố ố để người nghe nói đều trở nên khó khăn đi vào trước tường bạch miên chỉ chỉ bên trong không đợi thái nghĩa đáp lại thương kiến diệu đã nghiêng người sang từ đối phương bên cạnh trượt tiến quán b a khe hở rất lớn long duyệt hồng nhịn không được oán thầm một câu tinh thần cũng không phải như vậy căng cứng h ắ n bình thường vượt qua thái nghĩa đi vào bổ câu rừng cái thứ ba là bạch thần t ư ở n g bạch miên phụ trách đoàn hậu toàn viên đúng chỗ về sau t ư ở n g bạch miên nhìn dần dần dừng lại đong đưa làm bằng gỗ tấm tre hỏi thăm thái nghĩa chúng ta rời đi bao lâu rồi nàng đối thời gian đại khái có cái đ o á n chừng muốn cùng thái n g h ĩ đối một chút cái này đã là thăm dò cũng là n g h i ệ p chứng liền ba bốn phút đi thái nghĩa quay đầu nhìn về phía đi đài phụ cận đồng hồ treo tường vậy liên không có vấn đề tường bạch miên sơ bộ xác nhận mình tại về thời gian phán đoán còn không có hỗn loạn nàng vừa dứt lời đột nhiên có đạo bóng đen từ làm bằng gỗ tấm tre phía trên bay vào trùng điệp quẳng xuống đất ẩm thương kiến diệu long duyệt hồng bọn hắn đồng thời nhìn qua phát hiện đây là một bộ thi thể huyết n ụ c mơ hồ ánh mắt của hắn chậm tròn ngưng kết lấy cực độ hoảng sợ quần áo trên người phế phẩm cánh tay thiếu một chỉ chỗ cổ rõ ràng nhất gặm vết cắn dấu vết cái này liền giống như là gặp đói ăn thịt người dã thú nam khạ quán hất lên tóc đen phủ lấy b ạ c h bào buộc lên dây gai chu nguyện chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên đối mặt trong bản thờ cự long ký hiệu đọc lấy giáo phái sửa sang lại thế giới cũ kinh thư đây đều là cùng ảo giác tương quan nội dung nang t r u n g quanh mấy vị dẫn mộng nhân cùng nhiều vị mộng mê giả hoặc đồng dạng đang học trải qua hoặc chuyên tâm cầu nguyện không ai phát ra âm thanh một lát sau có vị dẫn mộng nhân đứng dậy đi đến chu nguyệt trước mặt hướng nàng thỉnh giáo một chút kinh đ i ể n giải đ ộ c chu nguyệt bình thản làm ra trả lời đột nhiên trong bàn thờ tạo thành cự long ký hiệu từng khối vỡ vụn tấm gương mặt ngoài nhanh chóng hiện lên mịt mờ ánh sáng nhạt chu nguyệt trong lòng hơi đậu vô ý thức liền nâng lên đầu nhìn qua ánh mắt của nàng tùy theo ngưng kết t r u n g quanh nàng bao quát hướng nàng thỉnh giáo cái kia dẫn mộng người ở bên trong đại bộ phận thân ảnh dần dần biến mất chỉ có năm người chân thực tồn tại u ngộng trong khách sạn mặc diễm lệ váy dài lão bản nương ngải n ạ c chính nút ở tiếp tân đồng thời sử dụng ba đài thiết bị điện tử nàng ngay phía trước là nguyên bản máy vi tính kia chính phát hình thế giới cũ kịch tập trong tay nàng bưng lớn chừng bàn tay máy móc phía trên có từng hàng văn tự nàng phía bên phải thì là thường kiến diệu bọn hắn thanh toán kiểu mới nhất loại đơn giản máy tính lúc này chính vận hành một chút đồ án văn tự và số liệu trong trầm mê ngải nặc đông nhiên ngầm đầu đứng thẳng người nhìn về phía cầu âm trầm trầm gió ô thổi nhập tư tư tư trong khách sạn đèn điện quỷ dị ảm đạm xuống từng đạo bóng đen tại ngoài cửa sổ như ẩn như hiện chương một trăm bốn mươi tám dị biến n g à i n ặ p thân thể lập tức cương cứng sau đó nàng liền cùng đà điệu đồng dạng một lần nữa rụt trở về trôn thấp đầu giả khẳng định là giả nàng một bên thầm thầm thì thì một bên di động con chuột tại bộ k ê u kiểu mới nhất loại đơn giản trên máy vi tính liên tục làm lên điểm kích sửa đổi trò chơi dự định thao tác âm t r ầ m t r ầ m gió quán xuyên quán trọ đại sảnh phía trên đèn điện quang mang càng thêm ảm đạm có loại lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt cảm giác Dạ, làm sao có thể thật có quỷ ngại nặc không ngừng mà tự an ủi mình lại không chịu làm ra bất luận cái gì ứng đối vẫn như cũ đem l ự c chú ý đặt ở kêu ba đài thiết bị điện tử bên trên nàng biểu hiện được tựa như là nếu như chính mình có thể c h â m mê ở một việc quên chung quanh biến hóa vậy liền đồng đẳng với vô sự phát sinh ảm đạm lại lấp lóe quang mang bên trong q u á n trọ đại sảnh trên tường hiện ra từng đạo màu đen c á i bóng bọn chúng vặn vẹo lên di động tới nhưng không có tương ứng thực thể tồn tại phảng phất c h ố n g rông sinh ra ngài nặc thân thể co lại đến càng thêm lợi hại nàng ép buộc mình đem lực chú ý đặt ở kịch tập tiểu thuyết cùng trò chơi bên trên đột nhiên nàng cảm giác có cố khí lạnh thổi tới mình phần gáy chỗ thổi đến nơi đó lông tơ từng cây dựng lên ngài nặc kém một chút liền soát đứng lên thét chói hai vang lên chạy về phía quán trọ bên ngoài nhưng nàng cuối cùng vẫn là khống chế lại mình làm ra người bình thường cũng sẽ không có lựa chọn nàng vẫn như cũ nuốt ở nơi đó chuyên chú mà nhìn xem kịch tập chơi lấy trò chơi đọc lấy tiểu thuyết dù là nàng đã cảm nhận được có người sau lưng tại bồi hồi chỗ cổ khí lạnh yếu ớt quét liên miên bất tuyệt h ảo giác đều là h ảo giác n g à i nặc một bên cho mình đánh lấy khí một bên ép buộc mình quên hiện thực biến hóa bồ câu dừng quán b a bên trong cô kia thi thể huyết nhục mơ hồ mang đến không nhỏ rối loạn mặc dù nơi này đại bộ phận khách hàng đều có thợ săn di tích thân phận nhưng bởi vì tạ nàn được máy móc thiên đường bảo hộ quá tốt chung quanh khu vực thành thị phế tích cũng bị thăm dò nhiều năm cất dấu nguy hiểm không phải quá lớn trong bọn họ không ít người đều chưa thấy qua chân chính trên ý nghĩa giết chóc cùng như thế dọa người thi thể điểm này bọn hắn cùng hồng thạch tập dân chấn có khác nhau một trời một vực trong lúc nhất thời hỗn loạn như là ôn dịch lan t r ẳ n g ra những cái kia đánh bài người chơi mặt t r ừ người cò kẹ mặc cả người chờ lấy khiêu vũ người toàn bộ đứng lên hoặc co lại đến nơi hẻo lánh tập hợp một chỗ hốt hoảng thảo luận chuyện gì xảy ra hoặc lấy dũng khí nhiều người thành đàn đi hướng cổng khu vực d ò xét c ố kia không c h ọ n vẹn thi thể quán b a lão bản thái nghĩa trung cấp thợ săn thân phận cũng không phải là dựa vào các loại tiểu nhiệm vụ cùng thời gian tích lũy chậm rãi chồng lên đến ngắn ngủi kinh hoàng về sau ổn định cảm xúc cẩn thận dò xét lên trước mặt thi thể mấy giây sau hắn trầm giọng nói la sơn hồ cường đạo đoàn người hắn nhận ra người chết thân phận cùng thời khắc đó tưởng bạch miên xác nhận hắn phán đoán sơn hổ cường đạo đoàn rời đi về sau tao nộ tập kích nàng tự hỏi tự trả lời nói cũng thế bọn hắn là tại đột nhiên nổi lên gió có phanh phanh phanh tiếng gõ vang lên về sau mới rời khỏi nhìn như vậy đến vấn đề từ lúc kia liền xuất hiện thái nghĩa thu hồi g i ò xét thi thể ánh mắt nhìn về phía phía trước thợ săn di tích tiểu đội các ngươi tại sao lại trở về rồi phát giác được nguy hiểm hắn cảm thấy chi này thợ săn tiểu đội là phát hiện chút mánh khoe quyết định thật nhanh đường cũ trở về thế là thành công tránh đi dẫm vào sơn hồ cường đạo đoàn vết xe đồ vận mệnh chúng ta đi đi tới liền trở lại thương kiến r ư ợ u đoạt đáp sau đó hắn học lên quán trọ lão bản nương ngải n ạ c cơm khí âm u giọng điệu ta hoài nghi là gặp quỷ đạt ư ờ n g quán ba đám người nghe được thân thể cứng đờ có người đã nhịn không được hướng cổng dựa vào muốn đoạt đường m à chạy đi tìm người máy vệ đội tường bạch miên liếc một cái nhắc nhở nếu như bây giờ m ù quán g ra ngoài vậy rất có thể giống như hắn nàng chỉ chỉ trên mặt đất cỗ thi thể kia ngay sau đó nàng nói ra phán đoán của mình ta hoài nghi là tây nam vùng núi cái kia cao đẳng vô tâm giả đến tạ nặn phía ngoài gió vừa rồi tiếng gõ chúng ta lặt đường đều là ảo giác tạo thành cái này suy đoán không chỉ có không có để quán ba đám người bình tĩnh trở lại ngược lại khiến cho bọn hắn lại khẩn trương một điểm trước đó c h ọ n vẹn mười tên người máy vệ đội thành viên chính là tại tiêu trừ cái này cao đẳng vô tâm giả lúc mất tích điều này nói rõ đối mặt cái này địch nhân đáng sợ người máy vệ đội cũng không phải như vậy bảo hiểm so ra mà nói trước đó ai cũng chưa từng gặp qua quỷ quỷ biết người máy vệ đội có thể hay không bị quỷ ảnh hưởng dù sao bọn hắn quán tính cho rằng người máy không sợ cái này thái nghĩa ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà cố gắng để cho mình tỉnh táo lại cô thi thể này cũng là ảo giác sao vợ của hắn hải tử đều trên lầu hắn đến mau chóng xác định rõ tình huống làm ra ứng đối ta xác nhận một chút tường bạch miên vừa dứt lời thương kiến diệu đã thay thế nàng đi đến bên cạnh thi thể ngồi sổm xuống hắn lấy r a cao su găng tay mang tốt đem hai tay đặt tại trên thi thể sau đó hắn coi đây là điểm tựa làm lên dựng n ư ợ c dựng n ư ợ c quán b a lão bản thái nghĩa thấy có chút mắt trợn tròn những cái kia khẩn trương những khách nhân cũng giống như thế đây là cái gì xác nhận phương thức chẳng lẽ để huyết dịch tràn vào đầu có thể hữu hiệu đ ể cao trí lực bạch thần thấy thi thể kia mặt ngoài chỉ là có sở hạ hãm thương kiến diệu cũng không có trực tiếp chìm vào đi vào liền nghiêng đầu đối tượng bạch miên nói là thật nàng không biết lúc nào đã rút súng ra một tay rêu băng một tay liên hợp hai trăm linh hai tường bạch miên lừ một tiếng vừa nhìn thương kiến diệu xoay người đứng lên bên cạnh nhìn về phía quán ba l á o bản thái nghĩa ngươi nơi này có súng phóng lựu i sao ta dự định hướng mặt ngoài thả một viên đạn tín hiệu nhìn người máy vệ đội có thể hay không làm ra phản ứng bất kể như thế nào người máy đều khẳng định so với nhân loại càng có thể nhìn thấu ảo giác đồng thời tưởng bạch miên cũng là muốn thông chi thận long giáo nam kha quán người ở phương diện này nàng cảm thấy cái kia xem ra không quá đáng tin cậy chu nguyệt chu quán chủ khả năng so dung lô giáo phái lý c h i ế t vinh diệu thiên bình mà cờ những người này đều muốn đáng tin cậy chuyên nghiệp sự tình tận lực giao cho người chuyên nghiệp xử lý thái nghĩa nghe được sửng sốt một chút tại sao phải dùng đạn tín hiệu trực tiếp cho người máy vệ đội gọi điện thoại là được à? sợ bị quấy nhiễu á c h tường bạch miên lúc này mới phát hiện mình quen thuộc giã thảo thành hồng thạch tập thủy vi c h ấ n các loại đất xám địa phương khác sinh thái hoàn cảnh nhất thời lại không thể rất tốt thích hướng tạ nản quên nơi này không chỉ có bắc có hay không tuyến cơ t r ạ m mà lại cơ hồ mỗi cái ở người địa phương đều thông điện thoại hữu tuyến ở phương diện này tạ nản có thể so sánh bản cổ sinh vật còn có khoa học kỹ thuật hàm lượng có thể gọi cho nam kha quán chu quán chủ sao tường bạch miên cấp tốc hoàn hồn truy vấn một câu thái nghĩa nhẹ gật đầu ta có danh bạ điện thoại vậy phiên p h ứ c tường bạch miên lễ phép trả lời một câu tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu hai người đối hạ ánh mắt về sau riêng phần mình lắc đầu tường bạch miên không xác định thương kiến diệu nghĩ biểu đạt ý tứ cùng chính mình có phải hay không đồng dạng dù sao nàng là muốn nói nơi này là tạ n ặ n nhân khẩu nhiều nhất đường đi khắp nơi đều là người nàng không có cách nào căn cứ tín hiệu điện tìm ra cái kia cao đẳng vô tâm giả từ một điểm này xuất phát nhân loại ý thức cảm ứng hẳn là cũng tồn tại vấn đề tương tự hiện tại còn có người trên đường sao tường bạch miên xác nhận hỏi thương kiến diệu thành thật trả lời mấy cái ừng tường bạch miên biểu thị đây cũng là đáp án của mình nghe không rõ bọn hắn đối thoại thái nghĩa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đánh xuống đầu ta đi gọi điện thoại hắn vừa dứt lời ô gió lạnh từ hai khối một tấm c h e phía trên thổi nhập mang đến âm s i ê u s i ê u cảm giác một giây sau quán ba bên trong đèn treo đèn áp tường đồng thời trở nên ảm đạm p h ả n phất điện áp xảy ra vấn đề long duyệt hồng trong lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn lại con ngươi đ ố n g nhiên phóng đại quán ba đám người bao quát hắn đã từng đánh ba cái thân thể đều hơi c ò n g lưng con mắt trở nên dị thường v ậ n đ ủ c h e kín tơm máu vô tâm giả bọn hắn toàn bộ biến thành vô tâm giả long duyệt hồng đ ố n g nhiên nâng lên cầm súng hai tay đồng thời hắn nghe thấy tổ trưởng nhắc nhở quán b a lao bản thái nghĩa một câu cẩn thận thái nghĩa chậm rãi xoay người lại ánh mắt hắn lồi ra đồng dạng vần đủ long duyệt hồng gần như sắp k h ô n g chế không nổi điều kiện của mình phản xạ kém chút liền trực tiếp bóc cỏ đúng lúc này thương kiến diệu thanh em vui sướng mà văng lên nếu như đóng lại đèn nhìn không thấy có phải là liền không sao rồi a long duyệt hồng khỏe mắt liếc qua quét tới phát hiện thương kiến diệu không biết lúc nào đã đứng tại nguồn điện chốt mở bên cạnh nam khả quán chu n g u y ệ t thuần bằng hai chân cùng eo lực lượng rời đi bổ đoàn đứng lên nàng vô vô trên thân trường bảo màu trắng đ ố i bên cạnh một cái dẫn mộng nhân nói Flip, ta muốn đi ra ngoài một chút ngươi đem ta bắt quái kính lấy ra kia dẫn mộng nhân tóc đen mắt xanh là cái rõ ràng con lai、like. hắn trả lời trước một tiếng vâng quan chủ sau đó hơi có điểm ủy khuất nói bổ sung quan chủ ta là chân liên chân liên đúng chân liên chu nguyệt gạt ra tiếu dung chứ bắt quái kính còn có nước phủ bao tải đứng còn có đèn tin cái này kỳ quái tổ hợp để chân liên bọn hắn rất là kinh ngạc nhưng lại không tiện hỏi nhiều dù sao quán chủ xem ra có chút gấp chương một trăm bốn mươi chín giải quyết hỗn loạn cũng chính là mấy phút chu n g u y ệ t chuẩn bị cho tốt một thân trang bị nang thắt ở trường bào màu trắng bên hông dây gai bên trên treo một khối rìa ngoài là thế giới cũ bắt quái đồ án ở giữa là bình thường tấm gương đồ vật tay trái cầm một cái màu đen đèn tin tay phải cầm trong suốt bình nước ngựa bên trong chứa trôi nổi có cho tàn nước bẩn sau lưng còn có cây lỏng lỏng lẻo lẻo báo tải cái này lại kỳ dị lại không hài hòa phối hợp để nam kha quán bên trong những người khác dâng lên hoang đường cảm giác chân liên nhịn không được mở miệng hỏi quan chủ ngươi đây là muốn đi bắt q u ỷ sao s o đây càng đáng sợ đồ vật chu nguyệt nghiêm mặt hồi đáp chân liên trong lòng căng thẳng vội vàng nói quan chủ ngươi kiếm gô đ ả o còn không có mang kia không dùng chu nguyệt không biết là căn cứ cái gì lý luận làm ra trả lời thấy cũng không phải là giác tỉnh giả chân liên có chút ngộng nàng lắc đầu cười nói khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc nói xong nàng mở ra đèn tin để c ô sáng nhìn về phía sân vườn ngay sau đó nàng từng bước một đi ra nam kha quán ra đến bên ngoài chu nguyệt dùng tay phải ngón tay cái c h e không có cái nắp bình nước ngựa chỉ lưu lại một cái khe ra nàng một bên đi vừa liền vung vẩy cái bình để bên trong nước phủ chút ít chút ít vẩy hướng ngay phía trước cùng trái phải hai bên trong quá trình này đèn tin cầm tay của nàng một mực đang loạn lắc từ trái soi sáng phải từ trên quét đến lên dưới không có một khắc dừng lại tựa như đang tìm kiếm huyễn cảnh trong màn đêm cất giấu địch nhân v ề p h ầ n hai bên đường đèn đường nàng nhìn như không thấy cùng lúc đó nàng còn đang không ngừng vặn vẹo v ò n g e o để treo ở dây gai bên trên bát quái kính có thể soi sáng địa phương khác nhau nếu như tưởng bạch miên ở đây đối thế giới cũ có không ít hiểu rõ nàng nói không chừng sẽ cảm thấy chu nguyệt chu quán chủ đ a n g khiêu đại thần bồ câu dừng quán b a bên trong nhìn thấy kia từng cái con mắt vần đục như là dã thu hung ác vô tâm giả long duyệt hồng nếu không phải sớm biết cái này có thể là ảo giác hắn cảm giác mình hơn phân nửa trọng phạm trường cựu sai lầm rút súng chính là một trận loạn s ạ c một bên khác t ư ở n g bạch miên nghe tới thương kiến diệu tắt đèn đề nghị về sau trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên không phải ra hỏa này lại tại náo yêu thiêu thân mà là phương pháp kia được hay không tắt đèn mọi người không nhìn thấy lẫn nhau cũng sẽ không đem đối phương xem như quái vật xem như vô tâm giả lấy điên cuồng tấn công tự vệ từ góc độ này giảng tắt đèn đúng là một cái biện pháp không tệ dù sao hảo giác chủ yếu ảnh hưởng giác quan thị giác thì là nhân loại chính yếu nhất giác quan một trong nhưng vấn đề ở chỗ vị kia cao đẳng vô tâm giả năng lực hạn độ ở nơi nào có thể hay không dù là không ánh sáng hắn cũng có thể khiến người ta trông thấy hư giả quái vật đem t í n h giác khíu g i á c lấy được tin tức trực tiếp vặn vẹo kết nối đến thị giác trung tâm hoặc là trực tiếp tại mục tiêu trong đầu tạo nên tương ứng tràng cảnh bởi như vậy tắt đèn không chỉ cho phép dễ chế tạo càng nhiều khẩn trương hỗn loạn lớn hơn mà lại cũng giải quyết không được ảo giác ảnh hưởng vạn nhất cái k ê u cao đẳng vô tâm giả thừa dịp không ánh sáng chiếu lặng lẽ âm thầm đi vào trong chấp nhóm này vô số suy nghĩ tại tưởng bạch miên trong đầu va chạm ra hỏa hoa n à n g băng vào kinh nghiệm cùng trực giác tại điện quang thạch hỏa ở giữa làm ra quyết đoán không cần hô lên hai chữ này đồng thời nàng di chuyển nhanh chóng thay đổi bắt nguồn từ thân vị trí cũng nhanh chóng hạ đạt từng đầu mệnh lệnh số hai phương án đóng cửa đóng cửa sổ nạp đạn n h ì n số hai phương án là cựu điều tiểu tổ thường dùng đối sách loại thứ hai nội dung là riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn tranh né quan sát cục diện không làm công kích chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh đem một câu nói như vậy áp xúc thành số hai phương án mấy chữ có thể hữu hiệu rút ngắn thời gian tại dạng này chàng cảnh hạ mỗi một giây cũng có thể là sinh tử tuyến mặt khác dùng số hai phương án thay thế cụ thể mệnh lệnh cũng có thể để cho địch nhân không dò rõ cựu điều tiểu tổ đến tột cùng muốn làm gì miễn cho bị ảo giác xuyên tạc nội dung không làm công kích cũng mang ý nghĩa sẽ không nộ thương đồng bạn mà mệnh lệnh thứ hai là tưởng bạch miên hoàn thành cái động tác thứ nhất bổ nhào vào cạnh cửa về sau mới kêu đi ra lúc này thương kiến diệu long duyệt hồng bạch t h ầ n đã đều tự tìm ngăn cách khu vực khác nhau tường thấp trèo c h ố n g phòng ốc cây cột gạch đá độ dày kinh người góc rẽ tránh né một giây sau phanh tiếng súng vang trong mắt bọn hắn đây là trong đó một tên vô tâm giả rút ra súng lục của mình tại đi săn bản n ă n g khu động hạ hướng về cổng khu vực xạ kích đáng được ăn mừng chính là tạ nản cấm chỉ tư đấu khắp nơi đều có ca mê ra giám sát bản địa các cư dân đều quen thuộc không mang vũ khí dù sao cũng không dùng được cái này khiến hỗn loạn tràng diện không có lập tức trở nên t ố i nát đương nhiên số ít mấy cái khuyết thiếu cảm giác gan toàn dân c h ấ n cùng những cái kia ngoại lai thợ săn di tích thương đội thành viên mặc dù không mang súng trường súng tiểu liên những này không tốt tẩn tàng vũ khí nhưng trên thân đều có một đến hai thanh súng lục lúc này bọn hắn phát hiện bên người đều là vô tâm giả về sau phản ứng đầu tiên không hề nghi ngờ là rút súng nhưng những cái kia vô tâm giả cũng đồng thời hướng bọn hắn phát động tập kích cùng bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ để bọn hắn muốn rút súng cũng nhất thời không nhổ ra được chỉ có chút ít mấy cái thành công móc súng lục ra có hướng cổng khu vực bắn giết quái vật có đối phó lên gần nhất vô tâm giả phanh phanh mấy tiếng súng vang về sau hai ba cái vô tâm giả ngã xuống trên thân toát ra cốt cốt huyết dịch những cái kia rút ra súng người không có dây dưa cũng không có lưu lại vừa đánh vừa lui hướng mình xem trọng địa điểm lối ra mà đi trong mắt của bọn hắn nơi này vô tâm giả thực tế là nhiều lắm có thậm chí cầm súng vẫn là chờ lấy người máy vệ đội đến xử lý tương đối tốt lúc này nghe tới tưởng bạch miên phân phó thương kiện r í n i ệ u long duyệt hồng bạch thần riêng phần mình k h ô n g lưng tới gần cửa sổ đưa chúng nó loảng xoáng khép lại làm xong đây hết thảy bọn hắn lân cận lại tìm công sự che chắn gỡ xuống ba lô hành quân từ bên trong xuất ra một loại dược vật trực tiếp nuốt xuống tưởng bạch miên sớm đã đóng k ỹ đại môn khi thì phụ phục khi thì lăn lộn tới gần hỗn loạn nhất khu vực nàng không có gia nhập mà là mượn sân nhảy cùng bài khu kia vòng tường thấp che chắn nâng lên tay trái ra bên ngoài kéo dài một điểm phanh phanh súng vang lên thỉnh thoảng mà lên đám kia vô tâm giả từ đầu đến cuối đánh nhau ở một khối đều bày biện ra cuồng loạn trạng thái tường bạch miên vững vàng không có can thiệp thỉnh thoảng thay đổi vị trí của mình tới gần khu vực khác nhau đám người kia số ít mấy cái người cầm súng rốt cục thối lui đến khác biệt bên cạnh cửa sổ muốn vượt qua ra ngoài rời đi cái này địa phương nguy hiểm ba trong đó một cái người cầm súng dưới thai bị đánh trúng tại chỗ hôn mê bất tỉnh hắn thậm chí ngay cả kẻ tập kích là ai đều không có thấy rõ ràng thương kiến diệu ngồi sủng xuống cùng hắn nói đạo lý bên ngoài càng nguy hiểm còn không bằng ở đây hôn mê một hồi mặt khác chỗ cửa sổ long duyệt hồng bạch thần cũng phân biệt mê đi hoảng hốt chạy bừa những người cầm súng đây là mệnh lệnh thứ hai bên trong hàm ẩn nội dung đóng cửa đóng cửa sổ cũng tương đương không thể để cho người mở cửa mở cửa sổ nếu như gặp phải đằng sau loại tình huống kia có thể xét làm nhất định công kích thời gian từng giây từng phút trôi qua những cái kia bắt cán bóc đụng không chỗ không dùng vô tâm giả nhóm dần dần cảm thấy r ã rời con mắt chậm rãi không mở ra được tới n g ư ờ i gồng gánh ta giác ngựa chú một thương kiến rượu cái kia ảm ly nhỏ tiếng ca vang lên lúc vô tâm giả nhóm một cái tiếp một cái bịch n g ã xuống liền cùng bản cổ sinh vật phát thanh tiết mục bên trong ăn mông hán dược người đồng dạng đúng bọn hắn đều hút vào t ư ở n g bạch miên tay trái thả ra chất khí gây mê mà thương kiến rượu bọn hắn sớm ăn chính là chất trung hòa nắp đạn n h ì n đây là tưởng bạch miên có khả năng nghĩ đến có thể trình độ lớn nhất bảo hộ nhân loại ở đây biện pháp cho nên nàng để thương k i ế n diệu long duyệt hồng bạch thần phụ trợ mình đóng cửa đóng cửa sổ hô thấy vô tâm giả nhóm đều hôn mê đi tưởng bạch miên không thể kìm lại nhẹ nhàng thở ra đón lấy nàng cao giọng nói không có người t i ế n đến cái kêu cao đẳng vô tâm giả vậy mà không có thừa dịp lúc trước hỗn loạn sờ nhập bồ câu rừng quán b a đây là tưởng bạch miên căn cứ tín hiệu điện cảm ứng làm ra phán đoán nàng cho rằng cái kia cao đẳng vô tâm giả khẳng định là không hiểu phương diện này khoa học kỹ thuật cùng tri thức dù sao trước mắt chỉ có bản cổ sinh vật nắm giữ cho nên đối phương lại thế nào vặn vẹo nàng giác quan che giấu tự thân hành tung cũng sẽ bởi vì tự thân mụ chữ không biết tại điện sinh học tín hiệu bên trên động tay chân từ đó lưu lại sơ hở căn cứ vừa rồi giám sát tưởng bạch miên xác định không có ngoại lai điện sinh học tín hiệu đi vào cái này liền có chút kỳ quái chẳng lẽ hắn một cái vô tâm giả đều cẩn thận như vậy phải bên trong lưỡng bại câu thường mới đi vào đi săn tường bạch miên vừa hiện lên như thế một cái ý nghĩ thương kiến diệu ngay tại âm nhạc bên trong cao giọng hồi đáp hắn sợ hãi ngươi phi tường bạch miên đầu tiên là gắt một cái chật có chút s ừ n g sốt cái kia cao đẳng vô tâm giả không thừa dịp sợ loạn tiến đến đi săn có khả năng hay không là hắn đang sợ một vài thứ phòng này bên trong một ít sự vật để hắn sợ hãi đã nhân loại thức tỉnh năng lực cần trả ra đại giới kia vô tâm giả có được năng lực có phải là cũng tuân theo cùng loại quy tắc đương nhiên vô tâm giả bản thân khả năng cũng coi là trả ra đại giới tường bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa thương kiến diệu đã nâng g lên đầu đối quán ba bên trong ca mê ra giám sát nói ngươi nói chuyện nha ngươi tại sao không nói chuyện đúng à quán ba bên trong là có ca mê ra cũng không biết có hay không liên thông tạ nản mạng lưới tóm lại phải nghĩ biện pháp đem phát sinh biến câu chuyện này thông chi người máy vệ đội thông chi các đại giáo phái bọn hắn đều là có nhất định năng lực tưởng bạch miên cảm thấy không thể tại bồ câu rừng quán ba bên trong tiếp tục chờ đợi như vậy nhưng cũng không thể m ủ quáng ra bên ngoài sông đồng thời nàng cũng may mắn cho đến bây giờ cái kêu cao đẳng vô tâm giả còn không có để bọn hắn sinh ra nghe nhầm cựu điều tiểu tổ có thể bảo trì hữu hiệu câu thông bọn hắn nhìn đối phương cũng là một bộ vô tâm giả bộ dáng nhưng loại trạng thái này sẽ còn hay không tiếp tục sẽ kéo dài bao lâu cũng không phải là tưởng bạch miên hiện tại có thể suy đoán cho nên nàng nghĩ tại tình huống chuyển biến xấu trước tìm tới biện pháp u ngộng trong khách sạn dù là không có quay đầu lão bản nương ngại nặc cũng có thể cảm giác được phía sau có người tại bồi hồi hắn khi thì tới gần tiến đến cổ mình chỗ khi thì lại rời xa mang theo trận trận âm phong ngại nặc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nơm nớp lo sợ tự nói ngươi ngươi lại đến ta ta liền muốn không khác biệt công kích ta mặc dù mặc dù xác định không được ngươi ở đâu nhưng ta ta có thể không khác biệt công kích c h ư ơ n một trăm năm mươi thật thần côn bồ câu dừng quán b a bên trong ngay tại tưởng bạch miền n g h ị đến làm sao hợp lý lợi dụng hiện hữu tài nguyên đánh vỡ h u y ễ n cảnh k h ố n cục đem địch tập sự tỉnh cáo chi người máy vệ đội thận long giáo nhóm thế lực lúc cùng ca mê ra giám sát đối thoại không có kết quả thường kiến r ư ợ u từ ba lô hành quân bên trong lấy ra một cái loa phóng thanh âm nhạc nhạc đệm bên trong hắn cầm loa phóng thanh đối bên ngoài vài cái nhân loại ý thức một trong h ồ trời đều đen gió còn như thế lớn cũng không biết về nhà cái này thoạt nhìn như là tại trách cứ những cái kia không nhìn lên ở giữa không nhìn bầu trời khí ở bên ngoài vui đùa người thực tế là thẳng hề suy luận một loại thực hiện phương thức chỉ bất quá cái này mượn n h ớ loa phóng thanh hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt nhất định phải từ thường kiến diệu làm ra nhất định dẫn đạo lại chỉ có thể nhằm vào đơn độc cá thể thanh âm quanh quẩn ở giữa mục tiêu ý thức dừng lại hai giây tiếp lấy chạy chậm hướng đường đi một nơi nào đó tường bạch miên phát giác được một màn này Biết đại khái t h ư ơ nói g nghĩ, đẳng giả dụng hưởng người mang nghĩa cùng thương kiến khi kêu kiến cái lợi liền huyến cảnh ảnh lên quán hắn rượu sau, ý ý cao c đám ba vô về tâm lẫn l nhau, không cách nào cách ạ ẩn tàng tự thân tự t h ý ứ cách Nói c khác thương kiến diệu cảm ứng được những cái kia nhân loại ý thức bên trong có một cái rất có thể chính là địch nhân mà địch nhân chưa hẳn nghe hiểu được tiếng người lại biết do thật to cái tiền đề này điều kiện đến từ h ảo giác là giả cho nên sẽ không nhận thẳng hề suy luận ảnh hưởng cái này thoạt nhìn là một chuyện tốt nhưng khi hắn cùng những nhân loại khác ý thức sinh ra phản ứng không đồng thời hắn liền bại lộ ra cái này liền như là trong đêm tối đom đóm như thế tươi sáng như thế xuất chúng cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ bất quá vội vàng ở giữa thương kiến rượu cái này ứng đối không phải như vậy hoàn mỹ tưởng bạch miên cấp tốc liền nghĩ đến mấy cái lỗ thủng một là cái kia cao đẳng vô tâm giả phạm vi năng lực vượt qua thương kiến rượu không ít trước mắt ẩ n tàng địa phương tại thương kiến rượu cảm ứng khu vực bên ngoài Những cái kia nhân loại trong ý thức không có một cái là chân chính mục tiêu. Là cái kia cao đẳng thức Hai thể để cho giả cái có cái mục cái cao có kia loại tiêu. kia tâm là là một ý vô để ba ê n ngoài những người i k sinh ra nghe nhầm, từ đó cùng mình phản ứng bảo chí nhất ra trí trí. Ba từ đó bảo là những cái kia nhân loại trong ý thức tồn tại nhất định giả tượng là chế tạo ra h à o giác thật đúng là phiền phức a chỉ có thể từng bước một bài trừ tường bạch miên phối hợp lên thương kiến diệu cảm ứng tín hiệu điện biến hóa dùng cái này phán đoán thụ ảnh hưởng chính là người giả hay là người thật thúc giục một nhân loại sau khi về nhà thương kiến r ư ợ u thay đổi mục tiêu lập lại chiêu cũ giờ k h ắ c này hãn tựa như là khu dân cư bên trong dùng lớn loa phát thanh thông chi đám người trường c h ấ n nam kha quán quán chủ chu nguyệt lấy khiêu đại thần tư thái từng bước một hướng về h u y ễ n cảnh nơi mạnh nhất đi đến đây là cùng một cái lĩnh vực cùng loại năng lực giác tỉnh giả đối tương ứng tín hiệu nắm chắc mệt mỏi quá a chu nguyệt đi một khoảng cách về sau nhịn không được phàn nàn một câu hành tàu đồng thời eo m u ố n xoay thân thể phải lắc tay cũng phải động quả thực quá hao phí thể lực đối nàng cái này không có chịu qua ngành nào huấn luyện nhân viên thần chức đến nói thực tế gian nan cái này mệt mỏi nàng đều sinh ra một chút độc thần ý nghĩ muốn hay không cải trang giả dạng trà trộn vào d u n g lô giáo phái học khiêu vũ u ngộng trong khách sạn lão bản nương ngại nặc một bên nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh máy vi tính một bên nơm nớp lo sợ nhiều lần lẩm bẩm lời cảnh cáo thế nhưng là bồi hồi tại sau lưng nàng thỉnh thoảng hướng cổ nàng trôi thổi hơi người vẫn tồn tại như cũ lại qua mấy chục giây ngại nặc cảm giác có l ạ n h lạnh, lạnh đ ồ vật khoác lên trên bờ vai nàng cũng không khống chế mình được nữa phát ra rít lên một tiếng a cùng lúc đó nàng màu nâu đậm đôi mắt trở nên cực kỳ ưu ám tân hà đại đạo một tòa phòng ốc bên trong nam tử nào đó đột nhiên không bị khống chế lột sạch quần áo vọt tới trên ban công đón c u ồ n phong vung lên nước tiểu tiểu xong về sau hắn tỉnh táo lại lại là m ở mịt vừa mừng rỡ hắn m ở mịt l à mình làm sao lại chúng ta một dạng làm ra vừa rồi cử chỉ mừng rỡ là nước tiểu thắng cuồn phong chứng minh chính mình hắn sát vách một cái khác tòa nhà cái nào đó gian phòng bên trong một vị nữ tính chính cầm thành thị trong phế tích tìm trở về thư tịch đối với mình hải tử nói không biết chữ n g ư ờ i ngay cả làm thợ săn di tích đều sẽ ít tiếp rất nhiều nhiệm vụ ta có thể mời người đọc nhiệm vụ con nàng cứng cổ trả lời một câu cái này nữ tính t r ợ t cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tràn vào não hải không hề nghĩ ngợi liền giơ cánh tay lên đ ỗ n g nhiên chụp về phía cái bàn mặt ngoài phanh động tĩnh bên trong nàng giống to kia là phải trả tiền người còn có học hay không giống xong nàng hối hận cảm thấy không nên dạng này con nàng lúc đầu rất kiên cường giờ khác này trực tiếp khóc lên ta học ta học bồ câu dừng quán b a bên trong nghe thương kiến r ư ợ u phát thanh long duyệt hồng không biết tại sao đầu góc đột nhiên nóng lên đ ố n g nhiên đứng lên hướng hôn mê rất nhiều nhân loại địa phương phanh phanh nổ súng đây là lúc trước hắn rất muốn làm hiện tại có chút chuyện vọng động dù sao trong mắt hắn những cái kia đều là vô tâm giả còn tốt hắn là dựa theo vô tâm giả nhóm đều thân thể còng xuống chuẩn bị nhào về phía mình đến ứ n g đối mỗi một súng đều đánh vào giữa không trùng mà không phải trên mặt đất không ai bởi vậy chết đi mặt khác một chỗ dưới cửa sổ bạch thần co lại càng chặt hơn nàng tựa hồ cảm thấy bất l o ạ n không động đậy nhìn loạn bất l o ạ n nghe bất l o ạ n làm phản ứng liền sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng quá nhiều chế tạo ra không cách nào cứu vãn kết quả tường bạch miên thì cả nhào lẫn vọt cùng l a lộn trực tiếp đến nơi cổng ngay tại nàng kéo ra đại môn nghĩ từ ba lô hành quân bên trong lấy ra một viên lựu đạn ném về bên ngoài chế tạo động tĩnh hấp dẫn viện quân lúc nàng đột nhiên sửng sốt ta đang làm cái gì vì cái gì xúc động như vậy không phải nghĩ đến chờ thương kiến diệu loại bỏ xong bên ngoài những cái kêu ý thức khuyên lui con người thực sự lại dùng lựu đạn thông chi người máy vệ đội cùng nam kha q u ò n sao suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tưởng bạch miên ánh mắt nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu đã là vứt bỏ loa phóng thanh ý đồ vượt qua nàng chạy về phía ngoài cửa bên cạnh hắn cách đó không xa ảm lì nhỏ vẫn đang ca hát xin hỏi đường ở phương nào một giây sau bồ câu rừng quán b a bên ngoài khoảng cách đám người mấy chục mét địa phương một đạo khang hàn g cao vút tràn đầy thú tính giống lên một tiếng vang lên ngao thanh âm này chi lớn không chỉ có xuyên thấu viễn cảnh hơn nữa còn để tưởng bạch miên đều nghe được rõ ràng nương theo lấy đạo này tiếng giống cùng phong đột một đình chỉ long duyệt hồng trong mắt những cái kia vô tâm giả đều biến trở về nhân loại quán ba bên trong ảm đạm ánh đèn cũng khôi phục bình thường thương kiến rượu không có dừng lại cước bộ của mình phi nước đại mà ra bằng nhanh nhất tốc độ đến gần tiếng giống phát ra địa phương hắn muốn rút ngắn khoảng cách tiến vào phạm vi năng lực của mình tường bạch miên thấy thế không do dự cầm súng lục theo sát mà đi nàng muốn làm liên tục xạ kích không cho mục tiêu trọng chỉ nào cảnh cơ hội nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian thương kiến diệu lăn mình một cái hai tay chống đất nhìn về phía mặt k h á c một lối đi không ánh sáng nơi hẻo lánh đôi mắt của hắn một mảnh tinh mịch kẻ sĩ diện một giây sau một bóng người không biết từ nơi nào nhảy xuống tiến vào đèn đường có thể chiếu sáng địa phương lấy đường đường chính chính quang minh chính đại tư thái xuất hiện tại thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên trong mắt hắn có s á m trắng mà xốc xếp tóc dài thoạt nhìn là cái tuổi quá một giáp láo giả trên thân quần áo rách rách dưới dưới đủ loại tựa như là từ nhiều cái trên thân người chết lột bỏ không ngừng mà hướng trên thân bộ đồng dạng hắn khuôn mặt vặn m è o lên con mắt một mảnh vần đ ủ c ó vô số tơ máu tràn đầy khoe miệng còn lưu lại màu đỏ vết tích xem xét là thuộc về vô tâm giả tường bạch miên không do dự giơ lên xuống lục thế nhưng là đối với nàng mà nói vốn nên là phản xạ có điều kiện phát hiện mục tiêu bốn nhắm chuẩn mục tiêu xuất hiện sai lầm nàng nhắm chuẩn không còn là mục tiêu mà là bầu trời p h a n h tường bạch miên đạn bay vào màn đêm cơ hồ là đồng thời nàng trông thấy cái kia cao đẳng vô tâm giả nâng lên tay phải hắn cầm một thanh l i ê n hợp hai trăm linh hai đối mặt loại tình huống này t ư ở n g bạch miên bản năng phản ứng là bên cạnh nào lăn lộn tránh đi nhưng nàng vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa lại không tự chủ được d ừ n g ở nguyên địa thậm chí làm ra đi lên nền tư thái cái này liền giống như là đầu gối nhảy phản ứng bên trong đập nện chính xác bộ vị về sau nâng lên không phải b ắ t chân mà là cánh tay đồng dạng một bên khác thương kiến diệu đối loại tình huống này loại biến hóa này vô ý thức xử lý vốn nên là hai tay động tác thiếu thốn để mục tiêu căn bản bóp không được có súng nhưng giờ k h ắ c này hắn vậy mà lựa chọn thẳng hề suy luận ngươi nhìn hắn lời còn chưa dứt tên kia cao đẳng vô tâm giả đã là nhắm chuẩn tưởng bạch miên đúng lúc này khiêu đại thần nam kha quán quán chủ chu nguyệt lần theo tiếng giống cũng đuổi tới phụ cận nàng vừa nhìn thấy tên kia cao đẳng vô tâm giả đứng tại đèn đường quang mang hạ không hề nghĩ ngợi liền cầm trong tay đèn tin cho ném ngay sau đó nàng bông ra án lấy miệng bình ngón cái đem chứa nước phủ bình nhựa trực tiếp ném mục tiêu thân bình lăn lộn ở giữa nước phủ vẩy xuống ra ven đường hạ lên mưa nhẹ thừa dịp mình còn không có trở thành mục tiêu còn không có bị ảnh hưởng đến chu nguyệt dùng vứt bỏ đèn tin sau、so、để chống tay gỡ xuống bên hông dây gai bên trên treo khối kia bắt quái kính đưa nó chiếu hướng địch nhân những này xem ra sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì cử động bên trong tên kia cao đẳng vô tâm giả vậy mà không có bóc cỏ hắn cuống quýt nâng lên hai tay ngăn tại bên mặt ngay sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng xoay thân thể lại chật vật chạy trốn ba chỉ còn một điểm nước p h ù bình nhựa nện xuống đất tên kia cao đẳng vô tâm giả thân ảnh lúc cao lúc thấp tuấn mã một dạng cắm vào đèn đường chiếu không tới trong bóng tối tường bạch miên thong thả lại sức đôi bóng lưng của hắn bắn liền mới phát đều đã quá muộn nàng đáy mắt lưu lại chính là đầu kia lộn xộn mà sám trắng tóc dài còn tốt hữu dụng nam kha quán quán chủ chu nguyệt đưa mắt nhìn kia cao đẳng vô tâm giả thoát đi về sau thật dài nhẹ nhàng thở ra nàng còn chưa có nói xong bên cạnh cột đèn đường bên trên một cái ca mê ra giám sát phát ra điện tử hợp thành âm đường dây trục chặt bài trừ một lần nữa khởi động cái này tường bạch miên một bên kinh ngạc chu nguyệt kia thần côn biểu hiện hữu hiệu một bên hơi nhíu lên lông mày càng ngày càng nhiều sự thật cho thấy cái kia cao đẳng vô tâm giả có thể ảnh hưởng điện tử tín hiệu quấy nhiêu đường dây cái này có lẽ chính là trước đó những người máy kia vệ đội thành viên mất đi liên hệ nguyên nhân còn tốt hắn xem ra không biết nhân thể cũng có sinh vật tín hiệu điện không có làm phương diện này xử lý ai chi thức quả thật có thể tương đương lực lượng tường bạch miên suy nghĩ chập trùng ở giữa nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến d i ệ u chương một trăm năm mươi năm tháng ba tổng kết kiêm cầu giữ gốc nguyệt phiếu tháng ba tổng kết kiêm cầu giữ gốc nguyệt phiếu chương tiết đã đổi mới lại đến mỗi tháng cuối tháng tổng kết kỳ thật không phải quá muốn viết gửi Lý do q u ân còn có thể cầu cái nguyệt phiếu tổng kết cùng đề cao cho nên vẫn là viết đi tháng ba phần sáng tác bên trên có làm nhất định điều chỉnh chủ yếu tại hai cái phương diện một là đại nhập cảm điều chỉnh tại thương kiến diệu không có tâm lý hoạt động Toàn bộ tiểu tổ một là cùng bộ lại c hai ỗ hành động tình hương hoàn nhân chính, nhập thả thường sẽ cùng chỉnh thể mâu thuẫn, viết trái cũng không phải, phải cũng không phải, toàn động muốn trên người kiến cùng cũng cũng đột đem đại xuất vật viết trái dưới, cảm mâu rượu, sẽ đ ề u tiểu sau rượu chỉnh giác giác, cảm cái chính phương thị phóng thượng thị nhập phó thể, thường nhiệm pha、trò. không, hay án này kiến đến nổi bật sáng giao là, lại đem đế đem đại đó đảm tới tổ từ tới trò, bật sát,、hay、là có giai đoạn trước làm nền về sau thích hợp đem một vài có huyền niệm nhân vật cùng tình tiết phóng xuất để kịch sức kéo sức c h bản ậ một rãi Trải trước giác. hai cái diện điều tiết tiểu có căng cứng cảm giác. Trải qua hai cái này phương diện điều chỉnh, cùng phía trước chương tiết、so、sánh, tháng ba đọc cảm thụ là có tăng lên, tiểu tổ nhân vật cá tăng này phương sánh, tháng lên, nhân hành thụ tổ vật thể qua phía là đ so n g a cũng có thể viết có tư có、vị. Tháng tư phần muốn thể viết tư vị. là m Một cũng chuyện. là là hai chuyện. Một là đem tiểu tổ nhiệm vụ chính tuyến lại làm cho rõ ràng một điểm đem về sau hành động mục tiêu dựng đứng đây là chống lên kịch bản sức kéo trọng yêu khâu hai là phía trước một chút nội dung móc nối cùng tương ứng biểu đạt đây là bộ ba trọng điểm cũng là sáng tác một nan đề có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù ta cũng rất thấp t h ỏ g hy vọng có thể tận lực viết xong tóm lại nói tương đối m ờ mờ sợ sở và l ờ cuối cùng chương tiết đã sớm đổi mới cầu dự gốc nguyệt phiếu chương một trăm năm mươi mốt đến tiếp sau đầu tháng cầu nguyệt phiếu thương kiến diệu chính nhìn xem nam kha quán quán chủ trung u y ệ t một mặt hiếu kỳ cùng kích động hãn t ự a h ồ cũng muốn trang bình phụ thủy mang khối bắt quái kính nắm căn kiếm gỗ đào cùng trước đó tên hữu kia cao đẳng vô tâm giả đại chiến tám trăm cái hiệp đây là cựu điều tiểu tổ chức đó sưu tập vĩnh hằng tuế nguyệt giáo phái tư liệu lúc tiện thể nắm giữ danh tử bất quá thương kiến diệu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đi hướng phát ra âm thanh ca mê ra giám sát dùng rốt cục nhìn thấy hương thân giọng điệu nói ngươi cuối cùng nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi nghĩ đến muốn hay không cho ngươi tổ chức tăng lễ chuẩn bị đ ầ u thất cái kia ca mê ra giám sát trầm mặc không có trả lời thương kiến diệu đi vào chính đề nhanh nói cho ngạ vạ nói mục tiêu xuống núi ca mê ra giám sát lần nữa phát ra điện tử hợp thành âm chờ một lát ta giúp ngươi chuyển tiếp gương nạ vạ trưởng quan thương kiến rượu đầu tiên là s ư ớ n g sở trợ hưng phấn hỏi ngươi nhưng thật ra là ngụy trang thành ca mê ra điện thoại ca mê ra giám sát một bên tiếp nhận tín hiệu một bên dùng không có tình cảm thanh âm làm ra đáp lại ta là nhiều chức năng giám sát người máy nó vừa dứt lời liền vang lên gương nạ vạ kia mang theo hợp thành cảm giác thuần hậu nam trung âm uy là ai h u y n h đ ệ ngươi thương kiến diệu một chút cũng không mang nói lắp làm ra trả lời các mê ra giám sát một phía khác n ạ vạ thấy rõ ràng mục tiêu là ai hắn lướt qua lên một cái vấn đề do hỏi có chuyện gì sao thương kiến diệu đứng đắn hồi đáp tên kia cao đẳng vô tâm giả xâm nhập thị trấn mê đi một quán ba người ngươi mau tới đây nhìn xem gặp hắn cuối cùng đem sự tình nói rõ ràng t ư ở n g bạch miên đ ố i bù câu rừng cổng long duyệt hồng cùng bạch thần nói giữ cửa cửa sổ mở ra đơn giản xử lý người bị thương nàng cất dấu ý là t h ô n g một trận gió đừng để bên trong có chất khí gây mê lưu lại miễn cho bị người khác phân tích ra thành phần ảnh hưởng đến tiếp sau sử dụng long duyệt hồng cùng bạch t h ầ n bắt đầu bận rộn về sau tưởng bạch miên đi hướng con bao tải cầm bắt quái kính nam kha quán quán chủ chu nguyệt thuận miệng cảm khái nói chu quán chủ những này đồ vật vậy mà thật sự hữu hiệu vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng chính là bởi vì chu nguyệt dùng đựng nước cái bình không biết từ cái kia đ á i đến bắt quái kính phát động công kích tên kia cao đẳng vô tâm giả mới bị dọa đến hốt hoảng mà chạy không có bóp súng ngắn cỏ súng chu nguyệt cười ha hả đây đều là chúng ta giáo phái trong điện tịch ghi lại pháp lý ta cũng mới biết thật có hiệu quả tường bạch miên nghiêng đầu nhìn bồ câu rừng như có điều suy nghĩ nói ta trước đó tại đoán cái kia cao đẳng vô tâm giả có phải hay không là bởi vì sợ ánh sáng mới không tiến vào quán bar mượn nhờ huyễn cảnh tạo thành hỗn loạn hoàn thành đi săn nhưng nhìn đến hắn xuất hiện tại dưới đèn đường về sau ta liền minh bạch cái suy đoán này là sai lầm mà lại hán ban ngày cũng tại tây nam vùng núi chế tạo qua giết chóc chu quan chủ ta nhìn ngươi vừa phát hiện cái kia cao đẳng vô tâm giả đứng tại dưới đèn đường liền trực tiếp vứt bỏ trong tay đèn tin có phải là cũng có cùng ta cùng loại suy đoán chu nguyệt sửng sốt một chút gượng cười nói khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc không cho tưởng bạch miên đáp lại cơ hội nàng nghi hoặc nhữ mày đúng chúng ta quen biết sao giống ta cao như vậy nữ nhân ngươi hẳn là không gặp qua mấy cái tường bạch miên làm ra trả lời chu nguyệt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đúng đúng đúng ta mặc dù không nhớ được mặt nhưng sẽ không quên ngươi là thủ ngươi là cái kia bốn người tiểu đội một viên hai người đang khi nói chuyện thương thương thương kim loại tiếng va chạm chuyển đến từng cái mặc màu xanh sóng quân trang người máy vệ đội thành viên lấy nhanh như xe bay tốc độ đổi tới bù câu rừng quán b a bên ngoài người cầm đầu chính là tạ nản trưởng trấn n ạ vạ bọn chúng nhiều như vậy trí năng người máy đồng thời xuất hiện đừng nói chu nguyệt tưởng bạch miên cũng có chút con mắt kém chút không phân do ai là ai nhưng trải qua cẩn thận quan sát nàng phát hiện những trí năng này người máy tại thân cao cánh tay triển khuôn mặt hình dáng khung máy độ dày các phương diện đều tồn tại nhất định khác biệt không có hoàn toàn nhất trí hai cái trong đó n ạ và khuôn mặt tương đối vông thân cao đem so sánh mà nói thuộc về đạ i trên trung đẳng xem ra rắn chắc lại cường tráng quan trọng nhất là nó còn mang theo một đỉnh có không một ký hiệu màu xanh sâm non lính c ù người, người, người máy vệ đội một tiểu tổ từ ba đến bốn tên trí năng người máy cùng phụ trợ bọn hắn nhiều đài không phải trí năng chiến đấu hình người máy tạo thành cho nên người máy vệ đội tại tây nam vùng núi mất đi liên hệ không chỉ có riêng chỉ có mười tên trí năng người máy các ngươi tiểu tổ tìm kiếm chung quanh thời khắc giữ liên lạc lạ và hạ đạt từng đầu mệnh lệnh sau đó đi hướng tưởng bạch miên b ọ n người mục tiêu đã thoát đi sao mặc dù nó đã t ử thương kiến diệu nơi đó biết đại khái quá trình nhưng vẫn là cẩn thận hỏi một câu nó chủ mô hình c h ị p tại phân tích thương kiến diệu lời nói cùng hành vi sau phán đoán người này tinh thần trạng thái có vấn đề hư hư thực giác tình giả bất quá thương kiến diệu đưa nó xem như huynh đệ thái độ làm cho gương nạ vạ cảm thấy đối phương bệnh đến hoặc là nói trả ra đại giới không phải nghiêm trọng như vậy tường bạch miên nghe vậy nhẹ gật đầu nhờ có chu quán chủ cái này đã là lời nói thật cũng là đang che giấu mình tiểu tổ biểu hiện n ạ vạ vặn vẹo kim loại cổ nhìn về phía chu nguyệt đa tạ đối phụ trách tạ nản chị an cùng phòng vệ nó đến nói lần này cần là sinh ra đại lượng tử thương kia rất có thể bị cắt trước triệu hồi cơ giới thiên đường tổng bộ đều là chấp t u ế phù hộ chu nguyệt nửa ngửa người thể khẽ nâng hai tay hướng trong hư không thoái kính thi lễ một cái lạ và ngược lại lại hỏi tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu còn có người khác nhận tập kích sao sơn hồ cường đạo đoàn đám người kia tưởng bạch miên thành thật trả lời tên tiêu cao đẳng vô tâm giả bị dọa chạy về sau nàng liền suy nghĩ sơn hồ cường đạo đoàn còn lại mười ba người thế nào đương nhiên cái này giới hạn trong suy nghĩ một chút đối với những cường đạo này nàng không thuận tay lại cho hơn mấy súng coi như tốt để nàng tổ chức đội ngũ bước lên phong hiểm nếm thử đi cứu vớt quả thực là nằm mơ lạ vã lập tức thông qua tăng thêm thông tin mộ đũ lệ liên lạc phụ trách s i ê u tầm cái kia trí năng người máy tiểu tổ đơn giản giao phó tình huống cũng không lâu lắm cái kia tiểu tổ hồi báo kết quả tìm tới chết năm người còn lại trong vũng máu đi ngủ cóng đến phát dùn cũng không có tỉnh coi như may mắn thương kiến diệu đánh giá một câu tường bạch miên biết đây là tương đối trương cựu đến nói lúc này phụ trách b ù câu dừng quán ba trí năng người máy tiểu tổ lần lượt đem thụ thương dân chấn cùng thợ săn di tích thương đội thành viên đưa đi tạ nản tổng hợp bệnh viện cái này bao quát những cái kia không có ngoại thương nhưng vẫn còn đang hôn mê trạng thái người lạ vạ t h ấ y thế phân phó lên mình phó quan chất lơ đi mời các đại giáo phái người phụ trách tới cùng một chỗ thương lượng giải quyết như thế nào đến tiếp sau t hai hoàng ẩm t h ẳ n g đến lúc này chu nguyệt mới a một tiếng Nguyên Gnạ、like、lai là vừa ạ Bạch Gnạ Vạ. trưởng Thì Tường thầm một câu, nói với Vậy trong ta ra ra người quan. nhận đến miên đoán nói này liền không có phần của chúng câu, A. của A. mới với Vậy có v rồi đã có trí năng người máy lần lượt hỏi thăm bọn họ chuyện đã xảy ra cùng các loại chi tiết ở phương diện này cựu điều, điều tiểu tổ mặc dù không có sớm thông cung nhưng có đầy đủ chuyên nghiệp tố chất đó chính là mơ hồ hóa tự thân phát huy không lập chi tiết chỉ nói cơ bản điểm về phần những này cơ bản điểm muốn làm sao nối liền đương nhiên từ tổ trưởng tưởng bạch miên một mình ôm lấy mọi việc những người khác bị hỏi chủ đề cùng loại lúc đều trực tiếp giao cho hào giác các ngươi có thể đi trở về lạ vạ dừng một chút nói nhưng về sau khả năng còn phải ỉ vào các ngươi nó lấp lóe lam quang con mắt tại thương kiến d i ệ u tưởng bạch miên bốn người bọn họ trên thân quét một lần thanh âm hơi có điểm trầm thấp nói các ngươi rất lợi hại cái này cũng nhìn ra được hỏi lại chính là thương kiến d i ệ u t r ư ơ n g tiên tình huống chúng ta đại khái cũng biết bồ câu rừng quán bar chưa từng xuất hiện thảm kịch đủ để chứng minh năng lực của các ngươi lạ vạ đơn giản giải thích nói nó lập tức bồi thêm một câu tạ ơn không cần cảm ơn huynh đệ ở giữa không cần nói tạ ơn thương kiến diệu bày ra một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dáng lạ vạ chương trình bên trong tựa hồ không có làm sao đáp lại cái này lời nói thiết t r í cho nên nó chỉ có thể trầm mặc cáo biệt lạ vạ cựu điều tiểu tổ một đường cảnh giới trở lại u n h ộ n g quán trọ trên đường không người nói chuyện q u á n t r ọ tiếp tân lão b à n ư ơ n g ngại nặc chính nút ở nơi đó nhìn xem máy tính run lẩy bẩy làm sao rồi tường bạch miên quan tâm hỏi một câu ngại nặc giơ tay lên l ù a r ù i mắt một cái nơm nớp lo sợ hồi đáp đang xem đang xem phim m a doa đến nước mắt đều đi ra rồi tường bạch miên phát hiện cái này bề ngoài tuổi tắc đều có hơn ba mươi tuổi giọng điệu càng là vượt qua năm mươi nữ sĩ tựa hồ có k h ỏ a thiếu nữ tâm thương kiến diệu long duyệt hồng bọn hắn mặc dù chưa có xem phim m a nhưng bản cổ sinh vật phát thanh tiết mục bên trong thỉnh thoảng sẽ có chuyện ma xuất hiện để bọn hắn không khó lý giải cái từ ngữ này là có ý gì thế là bọn hắn đều hiếu kỳ thò đầu ra nhìn về phía ngải nặc ngay phía trước khối kia màn hình trên màn hình một chương trắng bệnh gương mặt đột nhiên phóng đại lộ ra huyết bùn đại khẩu long duyệt hồng giật n ả y mình bên hai thậm chí nghe tới mình phù phù phù phù tiếng tim đập hắn bản năng nghĩ rúc về phía sau thân thể nhưng lại không nguyện ý tại bạch thần thương kiến l í n rượu tưởng bạch miên trước mặt bọn hắn lộ ra nhát gan dáng vẻ dáng chống đỡ lây không có nhúc ních sâu quả à thương kiến diệu tận lực đánh giá một câu tưởng bạch miên không cho đôi này hảo bằng hữu kiếm cơ cỏ phim ma cơ hội nói thẳng về phong trước còn có chuyện thương kiến diệu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt long duyệt hồng mặc dù sợ hãi nhưng vẫn là nhịn không được liếc trộm thêm vài lần ngại n ạ c máy tính muốn biết đằng sau sẽ có cái gì phát triển trở lại 221 gian phòng tưởng bạch miên đóng lại cửa gỗ nhìn quanh một vòng nói đánh giá lại không thể quên ta nhắc vấn đề thứ nhất các ngươi cảm thấy cái kia cao đẳng vô tâm giả đến tột cùng là bị cái gì dọa chạy bạch thân sớm có suy nghĩ tỉnh táo hồi đáp kia mặt bắt quái bắt quái kính chương một trăm năm mươi hai tình báo trong các chi tiết nhỏ đầu tháng cầu nguyện phiếu trước đó từ đột nhiên xuất hiện ẩn n ú t xúc động bên trong khôi phục về sau bạch thân liền đã đứng lên mở cửa sổ ra chuẩn bị phối hợp tưởng bạch miên thương kiến diệu đối phó cái kia cao đẳng vô tâm giả cho nên nàng có trông thấy nam kha quán quán chủ chu nguyệt kia phiên cử động đối với bạch thần trả lời tưởng bạch miên một chút cũng không ngoài ý muốn hỏi ngược lại vì cái gì cảm thấy như vậy bạch thần nói đơn giản lên mình quá trình phân tích lúc ấy chu quán chủ chỉ làm ba chuyện một là ném đi đèn tin cái này có thể không cần cân nhắc hai là ném ra chứa ân hẳn là nước phù cái bình ba là cầm bắt quái kính chiếu cái kia cao đẳng vô tâm giả thẳng thắn giảng nghe tới nước phủ bắt quái kính những này danh tử long duyệt hồng luôn có loại cái này không khoa học cảm giác mà càng không khoa học chính là bọn chúng vậy mà phát huy tác dụng cái này liền giống như là trong chuyện tình tiết ánh vào hiện thực mà cái kia chuyện xưa mở đầu còn chuyên môn viết một câu đơn thuần tưởng tượng tuyệt không phải chân thực dạng này h o à n g hốt cảm giác bên trong long duyệt hồng nghe thấy bạch thần tiếp tục nói nếu như cái kia cao đẳng vô tâm giả sợ hai chính là nước phủ vậy hắn che lấp né tránh về sau hoàn toàn không cần chạy trốn bởi vì chu quán chủ tựa hồ chỉ mang một bình nước mà lại cái kia trong bình nhựa nước phù đã vãi đầy mặt đất bên trong chỉ còn lại một điểm không đáng để lo bài trừ rơi đèn tin cùng nước phù hai cái đáp án về sau bạch thần kết luận liền rất rõ ràng tường bạch miên đầu tiên là ừ một tiếng biểu thị đồng ý sau đó mới bình luận cái này có một vấn đề n g ư ờ i đem cái kia cao đẳng vô tâm giả trí tuệ cùng nhân loại cung cấp chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cùng đầm lầy số một phế tích bên trong những cái kia cao đẳng vô tâm giả không giống càng tiếp cận g i ã thú mà không phải người vội v a n g ở giữa g i ã thú là không cách nào đi suy nghĩ địch nhân là còn có hay không nước phủ hắn sẽ chỉ căn cứ bản năng rời xa nguy hiểm đầm lầy số một phế tích bên trong những cái kia cao đẳng vô tâm giả rõ ràng là bị tiểu sung điều giáo q u a hoặc là nói nhận hắn ảnh hưởng cho nên biểu hiện được càng giống là người bạch thần suy tư một chút hồi tưởng mình nhiều năm như vậy ứng đối ra thu cùng phổ thông vô tâm giả kinh nghiệm gật đầu nói xác thực hắn quá cường đại ta vô ý thức coi hắn là thành người nàng không có bởi vì mình tại phân tích vấn đề lúc phạm sai lầm liền cảm giác xấu hổ không nguyện ý thừa nhận phương diện này là tại hoang dã kẻ lưu lạc kiếp sống bên trong phạm sai lầm thường thường liền mang ý nghĩa nguy hiểm có người vạch ra sai lầm của ngươi kia là đang cứu vớt n g ư ờ i một mặt khác là cùng loại đánh giá lại bên trong cựu điều, điều tiểu tổ khởi s ư ớ n g không khí là dũng cảm phê bình cùng bản thân phê bình dù là chính t ư ở n g bạch miên cũng có suy nghĩ không chu toàn bị nhắc nhở thời điểm tường bạch miên ngược lại nhìn về phía thương kiến diệu cùng long duyệt hồng các ngươi có ý kiến gì ta vẫn là cảm thấy cái này cái này quá huyền ảo long duyệt hồng châm t r ư ớ c lên ngôn ngữ thương kiến diệu đi theo gật đầu nói bởi vì hắn là quỷ hắn đem quỷ chữ kéo rất dài tận lực biểu hiện ra âm trầm trầm cảm giác tường bạch miên l ư ờ n hắn một cái nói tiếng người những vật kia khắt chế hắn thương kiến diệu biểu lộ nghiêm biến thành nhân sĩ chuyên nghiệp nhân loại thức tỉnh có đại giới cao đẳng vô tâm giả hẳn là cũng có t h ậ n long giáo sùng bái là ảo giác c h i thần biết lĩnh vực này khả năng trả ra đại giới tồn tại nhược điểm là cái gì rất bình thường hiện tại là chuyên nghiệp nghiêm túc thương kiến diệu tường bạch miên lẩm bẩm một câu không dám đem cái này vấn đề nói ra miệng nghe đến đó long duyệt hồng c h ậ m rãi tỉnh lộ lại tường i đi giả bởi ế p phong nhận、Chu、Nguyệt dùng thần côn phong cách vật dọa đi cao đẳng Chu cách thật.、Có、thể vật cao Có lúc tâm t dọa vô đồ vì sự là r ớ c được cái gặp những giả tỉnh h kia t i điểm, h ắ hoặc h căn là bản n k ô có hoặc tham không dự, là bạch i lợi đối ế t trả hoặc không phương có là dụng qua đối phương trả ra đ i giới, o nên ở phương diện này không có quá sâu sắc ấn tượng, gặp phải sự tỉnh sẽ không trực tiếp hướng tương ứng ở gặp phải tiếp i có sắc trực quá sâu sự sẽ đ ể miên lên suy nghĩ. Không、thể. Tường suy Bạch tệ. m đáp lại thương kiến diệu phân tích trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung nàng cười đến tựa như là trộm được nhỏ gà mái hồ ly từ một điểm này xuất phát chu quan chủ chuẩn bị những vật kia lộ ra rất trọng yếu tình báo a ảo giác lĩnh vực giác tỉnh giả có khả năng nhược điểm là sợ nước sợ ánh sáng sợ tấm gương còn có mặt mù ừng sau lưng nàng cây kia bao tải lại đại biểu là cái gì sợ nước là từ bình chứa nước phù giải đọc ra đến sợ ánh sáng đến từ đèn tin sợ tấm gương không cần phải nói tự nhiên là kia mặt b ắ t quái kính mặt mù thì là chu n g u y ệ t tự thân biểu hiện cái này ba mươi ba thương n nghe kiến r i ợ u vỗ tay lên mà đối với bao tải ý nghĩa hắn cũng thành khẩn làm ra trả lời sợ bị bộ đánh ai không sợ tường bạch miên tức giận trả lời một câu nói tiếp sợ ánh sáng có thể bài trừ chu quán chủ nhìn thấy cái kia cao đẳng vô tâm giả đứng tại dưới đèn đường về sau liền trực tiếp ném đi đèn tin nói do nàng cũng nghĩ như vậy mặt mù không cấu thành bị dọa chạy nguyên nhân cũng có thể b à i trừ sợ nước ân các ngươi hẳn là cũng chú ý tới bị ném vào quán ba cỗ thi thể kia chỗ cổ có rõ ràng gằm vết cắn dấu vết huyết dịch chảy ra rất nhiều đây cũng là nước a cái kia cao đẳng vô tâm giả rõ ràng không sợ nàng dừng một chút lại bổ sung không bài trừ hắn e ngại chính là đặc biệt chủng loại nước đáng tiếc lúc ấy chu quán chủ cùng nạ vạ đều tại ta không có cách nào siêu tập một điểm trở về nghiên cứu bất quá nha khả năng này vẫn tương đối nhỏ bao tải một mực không có sử dụng nhưng không bài trừ sinh ra chấn nhiếp tác dụng tóm lại lớn nhất có thể là cái kia cao đẳng vô tâm giả sợ hãi tấm gương bạch thần như có điều suy nghĩ phụ hỏa một câu nếu như cái này giả thiết thành lập vậy liền có thể giải thích tên kia cao đẳng vô tâm giả vì cái gì không tiến quán ba bên trong đèn sáng tình hùng giới cửa sổ pha lê tựa như là từng mặt tấm gương t ư ờ n g bạch miên nghe vậy nợ nụ cười đối long duyệt hồng t h ư ờ n g kiến diệu nói nhìn xem nhìn xem cái này kêu là suy một da ba giả thuyết lớn mật cẩn thận nghiệm chứng cái này tán đến bạch thần đều có chút không được tự nhiên tán xong bạch thần t ư ờ n g bạch miên đối long duyệt hồng nói ngươi cũng phải chuẩn bị một mặt có thể tùy thân mang theo tấm gương toàn bộ tiểu tổ liền long duyệt hồng không có làm nữ sĩ làm thiện ở ngắm bắn tay súng tượng bạch miên cùng bạch thần đều là có trang điểm kính thương kiến diệu vì để cho năng lực đối tự thân có hiệu quả cũng là có không chỉ một mặt ta hừng đông liền đi đổi việc quan hệ sinh tử long duyệt hồng hoàn toàn không có không có ý tứ biểu hiện lúc trước hắn liền phát hiện ta nản có quầy hàng có thể giao dịch trang điểm kính cái này hiển nhiên cũng là đến từ thế giới cũ thành thị phế tích hắn vừa dứt lời thương kiến diệu liền l ư ớ t nhẹ âm chầm nói có lẽ kia là cái nào người chết dùng qua nàng q u ỷ hồn liền sống nhờ ở bên trong đ ừ n g dọa tiểu hồng nói chính sự tường bạch miên đánh gãy thương kiến diệu chuyện ma ta sẽ sợ cái này long duyệt hồng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tuyển tương đối mới trang điểm kính lúc này tường bạch miên làm lên bản thân kiểm điểm lần này ta phạm một cái sai bởi vì tạ n ằ n trị an tốt đẹp quy mô không nhỏ lại có người máy vệ đội bảo hộ ta vô ý thức cho rằng cái kia cao đẳng vô tâm giả sẽ không tập kích nơi này không có sinh ra đầy đủ cảnh giác vô tâm giả tập kích nhỏ bé nhân loại khu dân cư thu hoạch đồ ăn mới là đất s á m bên trên thường gặp sự tình ta cũng phạm một sai lầm thương kiến diệu nói theo tại ban đầu nổi lên gió có người phanh phanh gõ cửa thời điểm ta không có ra ngoài cùng hắn chơi chơi trốn tìm so với ai khác trước tìm tới ai loại tình huống này đại bộ phận đều là trẻ con đ ù a ác bạch thần cho ra cái nhìn của mình chúng ta xác thực không thể vung lòng cảnh giác nhưng cũng không cần thiết bởi vậy nghi thần n g h i quỷ nhân loại tinh lực là có cực h ạ n cho nên ta không làm người rồi tưởng bạch miên trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một câu nói như vậy nàng còn tưởng rằng thương kiến diệu sẽ như thế đáp lại nhưng thương kiến diệu chỉ là gật đầu la tiểu hai tử cũng không ảnh hưởng chơi trốn tìm lần này hai người sóng điện náo không có đối đầu riêng phần mình làm xong kiểm điểm tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn tưởng bạch miên ngược lại nói cái này cao đẳng vô tâm giả năng lực phạm vi có chút lớn hiệu quả cũng mạnh phi thường ta hoài nghi hắn hoặc là đã đến nơi khởi nguyên tri hải điểm cuối cùng t ì m tới bản thân, bản chỉ là b ở i vì b ả n thân mất đi trí tuệ, từ h đến n đi đầu cuối k ô g cách nào chiến thắng, hoặc thắng, phải nào là tại mắc phải vô tâm mắc vô bạch ệ tuệ n liền tiến vào hành lang tâm linh. Còn tốt, không có trí tuệ cường giả muốn、so、bình thường rất nhiều rất nhiều. Tường h trước, tâm tốt, trí rất rất có giả yếu vào so b miên vẫn cho rằng cao đẳng vô tâm giả là sông không qua khởi nguyên tri hải cuối cùng một cửa hải kia kia là cùng bản thân đối kháng không có thanh t ỉ n h ý thức cùng đầy đủ trí tuệ rất khó hoàn thành nghe đến đó long duyệt hồng vô ý thức nói một câu cao đẳng vô tâm giả chưa chắc là dựa vào thức tỉnh cũng có thể là là đại não các khí quan phát sinh biến dị sinh ra tương tự năng lực cái này liền không tồn tại có qua được hay không khởi nguyên c h i hại vấn đề nói nói long duyệt hồng trầm m ặ t lại bởi vì hắn phát hiện cao đẳng vô tâm giả chí ít hiện tại gặp phải cái này tại một chút biểu hiện bên trên vẫn là cùng giác tỉnh giả rất giống bọn hắn đều tồn tại nhất định nhược điểm hoặc là nói đại giới、ừ. tường bạch miên không có trực tiếp phủ định dù sao khuyết thiếu đầy đủ hàng mẫu cùng chứng cứ nàng suy tư nói trước tiên làm cái này cao đẳng vô tâm giả là thức t ì n h loại đại giới là sợ hãi tấm gương vậy hắn ba cái năng lực lại phân biệt là cái gì chế tạo huyễn cảnh long duyệt hồng đ o t đáp tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu b ú đắp lại tân trang trước mắt thoạt nhìn không có nhược điểm ảo giác năng lực còn có để chúng ta luôn luôn lựa chọn sai lầm cái năng lực kia thương kiến diệu bày ra thám tử lường danh tư thế liền kém điêu một điếu thuốc đấu ta cảm giác đây là nhằm vào chúng ta phản xạ có điều kiện vừa rồi chỉ có hắn cùng tưởng bạch miên thể nghiệm đến năng lực này đúng tưởng bạch miên biểu thị đồng ý hẳn là lừa dối chúng ta điều kiện phản xạ hoặc là bản năng phản ứng để chúng ta đối ngoại lai kích thích không thể làm ra chính xác ứng đối lúc ấy nàng rõ ràng k h ô n g chế được nổi thân thể của mình lại luôn làm ra không nên có lựa chọn nghe có chút đáng sợ long duyệt hồng n h ị n không được cảm khái một câu cái này làm như thế nào ứng phó mặc một bộ khảm đầy kính vỡ quần áo để hắn cũng không dám nhìn ngươi thương kiến diệu cung cấp một cái biện pháp hắn lập tức hát lên ca ngươi nhất loay sáng không đợi tưởng bạch miên chừng mình thương kiến diệu thu liễm lại thần sắc nghiêm túc nói có thể cải biến phản xạ có điều kiện của mình t ỷ như gặp được địch nhân thời điểm phản ứng đầu tiên không phải rút súng mà là khiêu vũ trơ lại bị cái năng lực kia ảnh hưởng liền phụ phụ đến chính long duyệt hồng đầu tiên là cảm thấy cái này rất có đạo lý sau đó mới phát giác được vấn đề nếu như gặp phải không phải cái này cao đẳng vô tâm giả mà là những địch nhân khác hoặc là dã thú đâu khiêu vũ cho bọn hắn nhìn chương một trăm năm mươi ba cải biến mạch suy nghĩ long duyệt hồng có thể nghĩ đến t ư ở n g bạch miên đương nhiên cũng có thể nàng bật cười nói ngươi phải bảo đảm gặp phải kế tiếp kẻ tập kích chính là cái kia cao đẳng vô tâm giả mới có thể sử dụng biện pháp này nếu như chúng ta trước gặp mùa đông bên trong cực đói chạy đến sói hoang đó có phải hay không muốn tập thể cho nó nhảy một chi múa cầu nguyện nó lại bởi vậy mộng rơi không thừa cơ nhào tới gặm được hai ngụm về phần làm sao cải biến mình những kích động làm cùng bản năng phản ứng biện pháp không tại thảo luận phạm vi bên trong bởi vì cái này có thể dựa vào t h ằ n g hề suy luận điệp ra đến thực hiện thương kiến diệu không có bị vấn đề này làm khó trôi chạy hồi đáp chúng ta có thể phân công hợp tác hai người tiếp nhận ám chỉ trở lấy đối phó cái kia cao đ ẳ n g vô tâm giả hai người bảo trì nguyên trạng giải quyết trên đường ngoài ý mớn đơn giản đến nói chính là một khi trước gặp gỡ mùa đông cực đói sói vậy liền hai người cho nó khiêu vũ hai người đưa nó đạn tường bạch miên cẩn thận tự hỏi một chút phát hiện cái này trừ trảng cảnh sẽ tương đối kỳ quái mạch suy nghĩ tương đối kỳ hoa tựa hồ thật có hiệu quả đây là điển hình thương kiến diệu thức xử lý phương án làm cho cả tiểu tổ đều biểu hiện được giống như là bệnh tâm thần vừa truyền động ý nghĩ ở giữa tường bạch miên gắt một cái kém chút bị ngươi quân choáng người làm sao cam đoan âm với âm nhất định là dương đây là toán học vấn đề thương kiến diệu ly trực khí tráng trả lời tường bạch miên hít vào một hơi chậm chạp phun ra vạn nhất vặn vẹo sau bản năng phản ứng không có từ khiêu vũ biến trở về rút súng xạ kích mà là phát triển thành ca hát vậy làm sao bây giờ thương kiến diệu hé miệng phát ra thanh âm frank tường bạch miên không phản bác được đương nhiên nàng biết thương kiến diệu chân thực có ý tứ là mô phỏng tiếng súng dọa đối phương nhảy một cái để hắn tự hành tranh né giảm xuống năng lực hiệu quả bình phục hạ tâm tình nàng nghiêm túc nói cái phương án này có nhất định tính khả thi nhưng tồn tại quá nhiều không xác định chỉ có thể dùng để khẩn cấp ta có cái tương đối đơn giản biện pháp đó chính là thả chậm phản ứng của mình tốc độ dùng một câu tục ngữ đến nói chính là nghĩ lại mà làm sao bạch thần tưởng tượng hạ cái phương án này ứng dụng khống chế mình bản năng nghĩ rõ ràng lại từ từ làm ra chính xác động tác đúng Đường đầu, miên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cũng không nhỏ vấn gật bạch cái đề, So ẽ để c h chúng cơ, cho chúng mạch cùng thời không thường nghĩ thường pháp kia phối hợp. thở ứng sán, kiến biện Nói đến đây, nàng ta ta tới Tóm kia bỏ lỡ lại, làm đối. diệu dài. sẽ suy So để đây, kịp quy dự với cái này huyễn cảnh năng lực càng thêm khó mà phá giải chúng ta còn không biết cái thứ ba năng lực thì là một mầm hòa lớn loại này vặn vẹo hoàn cảnh tin tức chế tạo h ảo giác năng lực không phải dựa vào chính mình làm bị thương mình dùng cảm giác đau kích thích tinh thần liền có thể lẩn tránh được ai vẫn là phải phạm vi lớn hỏa lực bao trùm đem địch nhân bóp chết tại hắn năng lực không cách nào có hiệu quả địa phương hỗ trợ phối âm chính là thương kiến rượu câu nói này đúng lúc là tưởng bạch miên ý nghĩ trong lòng nàng cũng liền không có mắt t r ợ n trắng quay lại còn phải lại thỉnh giáo một chút chu quán chủ tưởng bạch miên làm sao cùng tổng kết thảo luận xong vấn đề này nàng nhìn quanh một vòng nói tại cái k i a cao đẳng vô tâm giả phát ra giống lên một tiếng bại lộ vị trí của mình để huyễn cảnh mất đi hiệu lực trước các ngươi có hay không tương đối kỳ quái phản ứng có thương kiến diệu đang trả lời vấn đề bên trên luôn luôn tích cực ta lúc đầu nghĩ đến chờ bài hát kia thả xong thay đổi một bài lại đi ra kết quả không thể khống chế lại chính mình đúng long duyệt hồng cũng phụ h ò a nói ta lúc ấy biết nhìn thấy vô tâm giả đều là người bình thường đều là ảo giác tạo thành không nên công kích bọn hắn chỉ là bởi vì biểu hiện của bọn hắn cùng loại kia hoàn cảnh trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một điểm xúc động ta rõ ràng có thể rất tốt khống chế lại phương diện này ý nghĩ một k h ắ c này vậy mà đầu góc nóng lên liền đứng lên hướng vô tâm giả nhiều nhất địa phương liên tục nổ súng bạch thân lừ một tiếng ta cũng vậy đem một k h ắ c này nội tâm cất giấu ý nghĩ thay đổi thực tế chỉ muốn hảo hảo ẩn dấu chờ hảo giác trôi qua không sai biệt lắm tường bạch miên gật đầu loại này đem nội tâm kiềm chế xúc động trực tiếp phóng xuất ra phản ứng không chỉ là nhằm vào chúng ta cái kêu cao đẳng vô tâm giả chẳng lẽ sẽ vô duyên vô cớ gầm rú vô duyên vô cớ giải trừ mình chế tạo huyết cảnh cái này long duyệt hồng dần dần minh bạch lúc ấy xảy ra chuyện gì thương kiến diệu nghiêm trang cảm thán nói ta năn tàng long họa h ồ a đừng cướp ta lời kịch tường bạch miên cười mắng một câu ngược lại nói hiện tại chuyện này không phải chúng ta muốn tránh liền có thể tránh đi ngày mai bắt đầu chúng ta phải chủ động một điểm hy vọng có thể mau chóng giải quyết thai hoàng ẩm nàng dừng một chút nói bổ sung đêm nay ba cái phòng ngủ đều không cần đóng cửa mọi người thay phiên trực đêm lập trực đêm trình tự về sau thương kiến diệu bọn người theo thứ tự rửa mặt lần lượt tiến vào gian phòng nhấp nô ánh sáng n h ạ t khởi nguyên chi hải bên trong cái kia có núi có nước cỏ xanh như tấm đệm hòn đảo bên trên thương kiến diệu ngồi tại một t r ư ơ n g trên ghế nằm phơi ấm áp mặt trời thổi tươi mát gió nhẹ thể nghiệm đến một ít phát thanh trong chuyện miêu tả nghỉ phép cảm giác nhưng một mực không có thay đổi gì hoàn cảnh luôn luôn người sẽ để cho m ộ trong chút xíu chán. nhằm Không biết qua bao lâu, thương biết xíu qua lâu, kiến bao ư thương u rượu. rượu đống nhiên ngồi、dậy. Thân thể của hắn nháy mắt phân hóa, đi ra cái này đến cái khác thương kiến diệu. Những thể đi cái cái kiến dậy. dạng mắt của khác mặc này kiến thương một quần áo, làm lấy một d ạ trang phủ, thoạt chút Trong nhau nhìn không có khác nhau chút nào. phủ, khác có đó ba cái chính thương kiến rượu làm băng ghế ngồi vào ghế nằm bên cạnh cùng nguyên bản thương kiến rượu chơi lên lá bài mặt khác hai cái thương kiến rượu chơi đùa ra ảm ly nhỏ cùng loa phóng thanh tại giai điệu nhạc đệm bên trong ngươi một câu ta một câu hát lên ca g i a o mượn nhờ bọn hắn ca khúc còn lại ba cái thương kiến rượu nhảy lên rất có cảm giác tiết tấu vũ đạo toa hòn đảo này một chút trở nên náo nhiệt lại náo nhiệt tràng cảnh cũng co hồi cối thương kiến rượu vẫn là không đợi đến quái vật hai nạn cùng ngoài ý mớn cuối cùng i ể u rượu hợp nhất hắn một lần nữa đầu nhập khởi nguyên tri hải hướng về phương xa bơi đi không biết du lịch bao lâu lại một hòn đảo xuất hiện tại hắn phía trước đảo này có núi có nước cỏ xanh như tấm đệm ánh nắng tươi sáng gió nhẹ ấm áp cùng trước đó cái k i a giống nhau như lúc thương kiến diệu đứng ở hòn đảo biên giới rơi vào trầm tư vừa dạng sáng ngày thứ hai thương kiến diệu đối tượng bạch miên bọn hắn thuật lại kinh nghiệm của mình tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ quái vật chính là hòn đảo bản thân biểu hiện hình thức là vây khốn ngươi vậy ta phải cùng nó hảo hảo trao đổi một chút có mới phương hướng thương kiến diệu lập tức hưng phấn lên tường bạch miên chợt căn dặn một câu đây chỉ là một suy đoán sai s á t suất rất lớn dù sao ngươi trước thử một lần nàng vừa dứt lời gian phòng bên trong điện thoại liền đinh linh linh vang lên long duyệt hồng tích cực cầm ống nói lên ra dáng nói uy là ai biểu diễn vết tích có chút nặng thương kiến diệu đánh giá một câu lúc này phải nói uy ai vậy thanh âm hắn đột nhiên trở nên cực lớn chấn động đến long duyệt hồng trong lỗ thai đều sinh ra tiếng vọng xác thực quá đứng đắn t ư ờ n g bạch miên lần này đứng thương kiến diệu bạch thần không nói gì bởi vì nàng chỉ hiểu bộ đàm không có sử dụng điện thoại kinh lịch cũng còn không có nghe qua bao nhiêu phát thanh tiết mục lúc này đầu bên kia điện thoại vang lên láo bản nương ngải n ạ c thanh âm ai tại quỷ giống quỷ kêu a ai người máy vệ đội người tìm các ngươi được rồi bị đả kích long duyệt hồng tìm về bản thân vội vàng làm ra đáp lại người máy vệ đội tường bạch miên tự nói một câu vừa cười vừa nói thu thập một chút mang tốt bắt buộc vật phẩm lại xuống đi chờ đợi tại quán trọ đại s ả n h không phải trí năng người máy mà là một phụ trợ người máy nó chuyển đạt ngạ vạ lời nói ngạ vạ trưởng q u a n mời các ngươi đi c h ấ n vụ s ả n h gặp hắn quả nhiên tường bạch miên cùng thương kiến diệu bọn hắn liếc nhau một cái mỉm cười hồi đáp được c h ấ n vụ nóc phòng tầng trưởng c h ấ n trong văn phòng tường bạch miên bọn người lần nữa nhìn thấy ngạ vạ nó vẫn là mặc đã từng quân trang giày ủ n g đang ngồi ở chuyên môn ra cố qua kim loại ghế bành bên trên có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ lạ và đi thẳng vào vấn đề nói riêng phần mình ngồi xuống cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên đối này một chút cũng không ngoài ý m u ố n tưởng bạch miên duy trì lễ phép tiếu dung mở miệng hỏi chuyện gì lạ và nghiêng về phía trước thân thể giao ác lên hai cái kim loại bàn tay ta tối hôm qua cùng thợ săn công hội cố hội trường các đại giáo phái bản địa người phụ trách giao lưu tên kia cao đẳng vô tâm giả sự tình mọi người nhất chi đồng ý mau chóng giải quyết cái phiền phái này dựa theo chu quán chủ ý tứ tốt nhất là thay phiên đi tìm kiếm cùng săn giết không nên cùng người không liên hệ sen lẫn trong cùng một chỗ này sẽ bị đối phương lợi dụng cuối cùng phương án là riêng phần mình tổ kiến đội ngũ phụ trách bên ngoài c h ấ n một bộ phận khu vực phòng ngự sau đó thay phiên đi tên n g kêu cao đẳng vô tâm giả khả năng ẩn giấu địa phương tìm kiếm đơn giản giao phó xong muốn làm gì sự tình về sau n ạ và đưa ra thỉnh cầu của mình tạ nản không thiếu nhân thủ nhưng thiếu thực lực đầy đủ cường giả ta muốn mời các ngươi gia nhập hàng ngũ đó miễn hiểm cái kia sinh vật nguy cho thương thương nắm nắm vật lúc này thương kiến diệu lại nghiêm mặt bồi thêm một câu nếu như còn có thể cung cấp gạo bột mì thịt tươi thịt đông rau quả những này nguyên liệu nấu ăn làm thù lao vậy thì càng tốt n ạ vạ vẫn là nhìn như vậy hắn phảng phất đã chết máy qua mấy giây nó mới mở miệng nói yêu cầu của các ngươi rất thấp à? không thấp tường bạch miên lộ ra để long duyệt hồng không hiểu sợ hãi tiếu dung chờ n ạ vạ nhìn về phía bên này về sau nàng duy trì nụ cười không thay đổi tiếp tục nói ta hai ngày này cẩn thận nghĩ tới nguyên nao nói có đúng không gấp bất luận kẻ nào đúng không đúng n ạ v ạ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn t ư ờ n g bạch miên tiếu dung càng thêm rõ ràng nhưng nó không nói không thể cùng nhân loại đối thoại chúng ta có thể trực tiếp cùng nó điện thoại câu thông hỏi thăm một vài vấn đề không cần gặp mặt n ạ v ạ lại một lần trở nên trầm mặc cách một trận mới chậm c h ậ m nói ta có thể giúp các ngươi đem thỉnh cầu này đưa ra đi lên chương một trăm năm mươi bốn chu nguyệt nhắc nhở nam kha quán cùng n ạ v ạ sơ bộ đạt thành nhất trí chờ đợi nguyên nao đáp lại cựu điều tiểu tổ lại một lần nữa đến nơi này đây là bởi vì dựa theo gương nạ v à thuyết pháp chu n g u y ệ t chu quán chủ đối tham dự hành động người còn có một chút giao phó chu n g u y ệ t vẫn như cũ mặc kia thân trường bảo màu trắng bên hông buộc lấy dây gai tóc đen nhánh vô cùng đơn giản mà khoác lên ở đầu vai sau lưng của nàng là cái k i a cổ phát trang nghiêm điện thờ cùng vỡ vụn thấu kính khảm thành cự long ký hiệu hai bên bày ra là từng dãy màu đen ghế b ả n h lúc này cầu nguyện tín đồ rất nhiều nhưng không có một cái ngồi xuống tối o tào con à n đứng ở khe hở chỗ, có chút giang hai cánh tay, nửa ngửa thân thể, nói lầm bầm. Ánh mắt tào động ở giữa, tưởng bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút. Thương kiến diệu gật đầu. Lần này có không ít con người bộ bầm. bạch một đầu. giữa, gật ở hở ở khe chỗ, chút hai thể, chút. thực có có tay, mắt ít lầm rượu rượu sự à? Tối hôm qua hỗn loạn để đám dân chấn kẻ ngoại lai、like、nhóm lâm trận ôm c h ấ n phật các tìm tín ngưỡng chấp thuế cầu nguyện hy vọng có thể thu hoạch được phù hộ được đến xác nhận tưởng bạch miên ở trong lòng cảm khái hai câu nàng vừa tiến vào nơi này liền phát hiện xem bên trong tín đồ có không ít là có điện sinh học tín hiệu cùng lần trước hoàn toàn khác biệt đương nhiên thương kiến diệu gật đầu ý tứ có phải là tưởng bạch miên muốn cái kia cũng không phải là nàng có thể đánh cược n g u y ệ n các ngươi lấy lòng thần linh chu nguyệt giang hai cánh tay nửa ngầm thân thể mặc dù là một cái mặt ngủ nhưng vẫn là rất có thần côn khí chất tưởng bạch miên vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy chỉ nghe thấy thương kiến diệu mở miệng dò hỏi ngươi vì cái gì không ca hát lúc trước hắn thế nhưng là tham gia qua thận long giáo đại hợp sướng chu nguyệt lúc đầu nghĩ trực tiếp đi vào chính đề kết quả gặp một cái nghi vấn như vậy đầy bụng lời nói lập tức bị chắn trở về bất quá nàng làm một cái thờ phụng khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc thành kính người cấp tốc liền điều chỉnh tâm tính cười hồi đáp ca hát là lấy lòng thần linh phương thức không phải tín ngưỡng người ở giữa lễ tiết thương kiến r ư ợ u tựa hồ đã sớm đang chờ đợi cùng loại trả lời hoạt học hoạt dụng nói khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc cũng đúng chu nguyệt nghiêm túc nghi nghĩ lại gật đầu đ ư ợ chú đến k ẳ n định Thương Kiến diệu lập tức đưa ra tiến một bước đề nghị. ngươi. Nói nói, hắn liền hát lên. Vĩnh vĩnh viễn xa là chuyển nhân rồng. g đưa đề đặc hát, thích hợp hát tức một Ta biết biệt bước Diệu bài lập là có các của ra xa một là hậu duệ chu nguyệt cải chính không đành lòng thấy chủ đề dần dần khuynh hướng chân trời tưởng bạch miên đánh gãy hai người giao lưu cười lớn lấy hỏi chu quan chủ n ạ vạ trưởng c h ấ n nói ngươi có một số việc muốn nói cho chúng ta biết nha chu nguyệt bừng tỉnh đại ngộ các ngươi là tối hôm qua cùng một chỗ đối phó cao đẳng vô tâm giả cái kia thợ săn di tích tiểu đội các ngươi quyết định tham gia tạ n ắ n phòng ngự hành động thì ra ngươi vừa rồi một mực không nhận ra chúng ta lại còn trò chuyện như vậy hợp ý tường bạch miên một ngụm lao huyết suýt nữa phun lên cổ họng cùng loại thoáng thầm cũng tại long duyệt hồng cùng bạch thần trong lòng thoáng qua chỉ là cảm xúc nặng nhẹ có chỗ khác biệt hô tường bạch miên thở hát ra trả lời chu nguyệt vấn đề chỉ là tạm định chúng ta còn đang chờ nạ vạ trưởng quan cho chúng ta một cái trả lời đương nhiên bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ gánh vác lên một khu vực nào đó phòng ngự đây cũng là tại bảo vệ chính chúng ta nếu như nguyên não ngay cả điện thoại câu thông cũng không nguyện ý k i a tưởng bạch miên chắc chắn sẽ không mang theo cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên chủ động xuất kích nàng cảm thấy không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này dù sao tạ nàn tàng long hoa hổ có nhiều như vậy giáo phái tồn tại khẳng định không thiếu khuyết cứng giả minh bạch chu nguyệt dùng một mặt ta cái gì đều không có hiểu biểu lộ hồi đáp nàng lập tức cười cười con mắt vì vậy mà có chút meo lại ta chủ yếu là nói cho các ngươi biết hai chuyện thỉnh giảng lần này là chú trọng lễ phép thương kiến r ư ợ u chu nguyệt từ một tiếng tối hôm qua trở về về sau ta minh tư khổ tưởng rốt c u ộ c xác nhận một việc thiên k i ê u cao đẳng vô tâm giả sợ hãi soi gương soi gương tường bạch miên mặc dù đã đoán được mục tiêu nhược điểm cùng tấm gương tương quan nhưng vẫn là hơi kinh ngạc nàng vốn cho rằng tên kia cao đẳng vô tâm giả sợ h ã i chính là sáng l o n g lánh vật phẩm không nghĩ tới vậy mà là soi gương hành động này sợ hãi nhìn thấy trong gương mình sao tường bạch miên trong đầu cấp tốc hiện lên một chút suy đoán long duyệt hồng thì oán thầm lên chu nguyệt rõ ràng là đã sớm biết còn nói cái gì mình tư khổ tưởng rốt cục xác nhận cái này nói láo đều không mang một điểm nói lắp đúng nga khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc đúng chu nguyệt làm ra khẳng định hồi p h ụ cho nên các n g ư ờ i tốt nhất chuẩn bị thêm mấy mặt tấm gương ở trên người gặp được h u y ễ n cảnh liền lấy ra đi tới chỗ chiếu một cái như vậy sao thương kiến diệu còn qua thân thể sau đó lại chuyển trở về chán của hắn đã cột lên một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương đến nam kha quán trên đường cựu điều tiểu tổ chọn mua nhiều mặt tấm gương chu nguyệt bị đối phương tạo hình trấn trụ ngắn ngủi quên đi ngôn ngữ ngay tại t ư ở n g bạch miên bọn hắn coi là đây là lại một cái bị thương kiến diệu hành vi làm cho choáng váng án lệ lúc chu nguyệt mở to hai mắt ta làm sao không nghĩ tới có thể đội ở trên đầu tối hôm qua xoay đến ta eo đều đau nhức lần này đến phiên tưởng bạch miên bọn hắn không phản b ắ t được cách mấy giây tưởng bạch miên nhắc nhở nếu như mang đỉnh đầu vậy bây giờ chính là cổ đau nhức đầu t r ò n váng cũng đúng chu n g u y ệ t tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy vẫn là đau l ư n g tương đối khá tốt nàng ngược lại nói còn có một chuyện đó chính là các ngươi tuyệt đối không thể lấy tối hôm qua biểu hiện để cân nhắc tên kia cao đẳng vô tâm giả ban đêm tạ nản có quá nhiều tương tự tấm gương địa phương hắn phát huy ra thực lực khẳng định đánh không nhỏ chiết khấu trầm ngâm một lát nàng lại bổ sung loại cấp bậc này cao đẳng vô tâm giả có lẽ còn có chỗ đặc thù tóm lại các ngươi phải cẩn thận một điểm tạ ơn thương kiến diệu đại biểu toàn bộ tiểu tổ thành khẩn đáp lại tường bạch miên đi theo cười nói chúng ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa vậy là tốt rồi chu nguyệt ách một tiếng các ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm tìm kiếm xung quanh làm tốt phòng ngự là được chúng ta giáo phái một vị mê mộng bảo hộ giả ngay tại chạy tới trên đường cái này sẽ lạc đường sao long duyệt hồng nhớ lại chu nguyệt đã từng nói lời nói cảm thấy bọn hắn giáo phái mặt mũi tràn đầy đều viết không đáng tin cậy hắn không có ý tứ hỏi vấn đề thương kiến diệu thay thế hắn hỏi nếu là hắn lạc đường làm sao bây giờ chu nguyệt lập tức gượng cười hai tiếng đến khẳng định là sẽ không lạc đường cái chủng loại kia tường bạch miên không có tiếp tục cái này bóc người vết sẹo chủ đề lần nữa thỉnh giáo chu quan chủ đối với tên kia cao đẳng vô tâm giả huyễn cảnh ngươi có cái gì phá giải biện pháp hoặc là mạch suy nghĩ chu nguyệt như có điều suy nghĩ hồi đáp làm nhiều sai nhiều làm ít sai ít đó có phải hay không không làm liền sẽ không phạm sai lầm thương kiến diệu phối hợp mà hỏi tham không chu nguyệt lắc đầu huyễn cảnh giảng cứu chính là trong giả có thật trong thật có giả các ngươi nếu là không làm gì hắn sẽ xen lẫn trong huyễn tượng bên trong đi đến các ngươi trước mặt cho các ngươi đầu đến bên trên một phát lại hàn huyên một hồi h ảo giác tương quan sự tình về sau cựu điều tiểu tổ cáo từ rời đi nam khác quán thẳng đến tạ nản tổng hợp bệnh viện bọn hắn muốn gặp là tối hôm qua những cái kia người sống sót sơn h ổ cường đạo đoàn còn sót lại các thành viên dùng nạ và cho thủ lệnh được người máy thủ vệ sau khi đồng ý tưởng bạch miên thương kiến diệu bọn hắn nhìn thấy p h n nạ nghị ạ vị này sơn h ổ cường đạo đoàn thủ lĩnh bị cạo đi thật dài tóc vàng trên đầu bọc lấy không biết bao nhiêu vòng màu trắng băng gạc cả người hình dung n g ư y i ngoài tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi nguyên bản cường thịnh sơn hồ cường đạo đoàn cũng nhanh sụp đổ mà lại bọn hắn tao nộ g sự tình một kiện so một kiện ly kỳ trước đó chi kia thực lực cường đại thợ săn di tích tiểu đội tốt xấu còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong tối hôm qua phát sinh hết thảy liền siêu việt bản nạ ni ạ tưởng tượng nghe tới mở cửa đóng cửa thanh âm bản nạ ni ạ nâng lên đầu hắn con ngươi bỗng nhiên phóng đại soát ngồi lên lắp bắp nói ta ta cái gì cũng không làm không phải ta muốn ở lại chỗ này không cần khẩn trương t ư ờ n g bạch miên cười c h ấ n an nói chúng ta nhiều lắm là đánh ngươi một trận sẽ không giết ngươi thương kiến diệu phụ hòa nói long duyệt hồng có chút hiếu kỳ thương kiến diệu câu nói này lo dịp điểm dừng chân ở nơi nào thế là mở miệng hỏi vì cái gì a cái này cường đạo đầu lĩnh làm chuyện xấu cũng không ít giết hắn tương đương thay trời hành đạo thương kiến diệu nghiêm mặt hồi đáp ta nản cấm chỉ tư đấu cấm chỉ siêu việt hạn độ tổn thương người khác ta còn tưởng rằng ngươi động lòng chắc g ầ n long duyệt hồng phát hiện mình quả nhiên vẫn là tương đối ngây thơ hai người cái này kẻ s ư ớ n g người họa thành công để bạn n ạ ni ạ sợ hãi bình phục xuống dưới hắn quét một vòng nói các ngươi có chuyện gì muốn hỏi các ngươi một chút tối hôm qua đến tột cùng gặp cái gì sự tình tường bạch miên đi thẳng vào vấn đề bạn n ạ ni ạ trên mặt lần nữa hiện ra khó mà che giấu sợ hãi chúng ta chúng ta rời đi bổ câu rừng về sau nghĩ đến đi đối diện nho xanh trên đường johnny đột nhiên mắc tiểu nghĩ đến tìm góc tường giải quyết một cái chúng ta liền dừng ở giữa đường chờ lấy hắn vì cái gì không tiến n h o xanh đợi thêm đặt câu hỏi chính là bạch thần nàng đối cùng loại đoàn đội tiến hành tương ứng hoạt động lúc trạng thái khá hiểu bình thường mà nói hắn nã n ỉ ạ hẳn là sẽ đối cái kia johnny nói đáy xong liền tranh thủ thời gian tới mà không phải mình mang theo một đại ba người n g chờ ở giữa đường hắn nã n ỉ ạ ngữ khi hơi yếu một chút ta ta sợ các ngươi đuổi theo ra tới nhiều người an tâm một điểm về sau đâu tường bạch miên truy vấn anna ni à nhớ lại nói johnny vừa đi liền không có trở về chúng ta một đường tìm qua kết quả gặp gỡ thật nhiều g i ã thú có biến l í dị có đói chết còn có vô tâm giả sen lẫn trong bên trong chúng ta cùng bọn chúng đại chiến một trận chết mấy người cuối cùng chờ đến người máy vệ đội được bảo hộ về gian phòng của mình khi đó chúng ta đều rất mệt mỏi nghĩ đến có người máy vệ đội xử lý sự tình phía sau liền an tâm cởi quần áo ra đi ngủ tường bạch miên cùng thương kiến diệu thay phiên từ bình thường không bình thường góc độ lại hỏi một chút chi tiết sau đó bỏ qua vị này gần thành chim sợ cảnh con cường đạo đầu lĩnh rời đi phòng bệnh bọn hắn trước khi ra cửa b ả n n a ni ạ phản xạ có điều kiện liền nâng tay phải lên quơ quơ tạm biệt thương kiến diệu lộ ra tiếu dung lễ phép làm ra đáp lại tạm biệt c h ơ hỏi thăm xong còn lại cường đạo trở lại dịp bên trên tưởng bạch miên đột nhiên mở miệng nói c h ú quán chủ vẫn là che giấu một chút sự tình a chú một dẫn từ truyền nhân của rồng hầu đức kiện tiên sinh sáng tác chương một trăm năm mươi lăm tiến triển to lớn nghe tới tưởng bạch miên cảm khái lái xe bạch thần như có điều suy nghĩ trả lời hai câu trương c ử u trông thấy rồng chuyện kia tên kia cao đẳng vô tâm giả cùng thận long giáo khả năng tồn tại liên hệ nhất định đúng tưởng bạch miên nhẹ nhàng luốt cằm nói ta hiện tại có thể sơ bộ phán định cái kêu cao đẳng vô tâm giả chế tạo h ảo giác là lấy hắn tự thân nhận biết kiến thức cùng kinh nghiệm làm nguồn suối cùng chúng ta ký ức cảm xúc không quan hệ hắn nhiều lắm là sẽ căn cứ mục tiêu sinh ra phản ứng không ngừng mà làm một chút điều chỉnh t ỷ như ngươi đang xem phim a bởi vậy có nơm nớp lo sợ biểu hiện cái kêu cao đẳng vô tâm giả vì ngươi kiến tạo huyễn cảnh liền có khả năng hướng cái phương hướng này phát triển nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía long duyệt hồng thương kiến l í n u trêu chọc một câu bằng không sơn h ồ cường đạo đoàn những người kia tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cũng không phải là biến dị quái vật cực đói dã thu cùng thường gặp vô tâm giả mà hẳn là tràn ngập công kích khuynh hướng chúng ta ừ m không bài trừ bọn hắn đối với việc này nói láo khả năng nhưng ta cảm thấy bọn hắn không có cái này tất yếu mọi người hiện tại miễn cưỡng xem như trên một sợi thừng châu chấu không nhanh chóng giải quyết cái kia cao đẳng vô tâm giả tất cả mọi người khả năng chết trừ phi trừ phi bọn hắn đã bị k h ô n g chế bắt đầu nối g i o cho giặc thương kiến diệu nghe vậy lắc đầu hắn không có nói láo ngươi không phải không dùng năng lực sao tường bạch miên buồn cười hỏi lại dựa vào cái gì khẳng định như vậy thương kiến diệu thành thật trả lời mặc dù hắn giết người cướp bóc cưỡng gian phải bị treo cổ nhưng hắn là cái người có lễ phép giờ khắc này long duyệt hồng nghĩ oán thầm cũng không biết nên từ phương hướng nào bắt đầu thiên kia có lễ phép chẳng lẽ không phải ngươi điều giáo r a tường bạch miên đang muốn cười mắng một câu túi láo bên trong đột nhiên có đồ vật oong long chấn động nàng lập tức móc ra một cái lớn chừng bàn tay điện tử sản phẩm nó chính diện làm à u đen màn hình tinh thể lỏng phía trên chính l o e ra hai người máy r ử a chung một chỗ hình tượng đây là điện thoại tại tạ nản bởi vì cơ giới thiên đường b ắ t có cơ trạng thành lập tương quan bộ môn cho nên có thể trực tiếp sử dụng loại này công cụ truyền tin đương nhiên lạ và phân phát cho cựu điều tiểu tổ bốn đài điện thoại đều là cơ giới thiên đường tự sản loại hình cũng không phải là sửa chữa qua thế giới cũ còn x u ấ t lại vị này tạ nản t r ư ờ n g chấn người máy vệ đội đội trưởng đại khái cũng biết tên kia cao đẳng vô tâm giả có thể q u ấ y dày điện từ tín hiệu dùng cái này chế tạo có thể ảnh hưởng người máy u y ễ n cảnh nhưng nó cảm thấy không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn hoàn toàn từ bỏ rơi từng cái khu vực phòng thủ phụ trách đội ngũ ở giữa liên lạc cũng không thể thông tin cơ bản dựa vào giống a thanh âm cũng là sẽ bị vặn vẹo xuyên tạc đợi đến nhiệm vụ hoàn thành người tham dự có thể lựa chọn trả lại điện thoại cũng có thể đưa chúng nó lưu lại làm thù lao một bộ phận cái này vấn đề duy nhất là một khi rời đi tạ nản điện thoại di động chủ yếu công năng liền cơ bản báo hỏng chỉ có thể làm thành máy tính mini sử dụng nhìn xem tiểu thuyết chơi đùa trò chơi nhỏ dù cho tiến về giã thảo thành loại này đồng dạng có bắc cơ trạm địa phương cũng phải trước tìm chủ quản bộ môn đăng ký được đến cho phép mới có thể lần nữa trò chuyện tường bạch miên mặc dù không có dùng qua điện thoại nhưng đầu góc thật tốt lại có cái khác điện từ sản phẩm tích lũy kinh nghiệm trước đó dày vò mấy phút liền đại khái biết rõ ràng làm sao nghe gọi điện thoại đọc tiểu thuyết cùng chơi game lúc này nàng ngón cái trượt đi đưa điện thoại di động tiến đến bên thai uy ta là n ạ vạ đầu bên kia điện thoại truyền đến có rất nhỏ hợp thành cảm giác thuần hậu nam trung âm tường bạch miên cười hỏi có tin tức tốt sao đúng n ạ vạ làm ra khẳng định hồi phục đúng tường bạch miên một cái tay khác nháy mắt nắm thành quyền đầu nhẹ nhàng đong đưa một chút chú ý tới phản ứng của nàng thương kiến diệu nghiêng người sang hướng long duyệt hồng đưa tay phải ra long duyệt hồng sửng sốt một chút không nghĩ biểu hiện được mình rất lý giải cái này bệnh tâm thần bất quá tại thương kiến diệu kiên trì ánh mắt hạ hắn vẫn là đi theo đưa tay phải ra cùng đối phương ba kích hạ trường lúc này n ạ vạ đến tiếp sau lời nói cũng chuyển vào tưởng bạch miên trong thai vừa rồi nguyên não cho ra hồi phục chờ chuyện này được đến giải quyết các ngươi cũng làm ra tương ứng công hiến liền có thể thông qua điện thoại hướng hắn đưa ra các ngươi muốn hỏi vấn đề thời gian hạn chế tại năm phút bên trong tiến đến tường bạch miên đầu bên cạnh nghe lén lấy điện thoại thương kiến rượu hít vào ngụm khí lạnh cái này thật khó khăn chúng ta làm sao có thể nghĩ ra dòng d ã năm phút vấn đề đầu bên kia điện thoại gnạ vạ chầm mặc một chút nói cái này bao quát trả lời vậy liên quan ngắn thương kiến rượu một chút cũng không có vì chính mình lý giải sai lầm xấu hổ ý tứ tường bạch miên thậm chí có loại gnạ vạ có phải hay không bị thương kiến rượu thoại thuật quấn đi vào cảm giác n ạ vã lại một lần trầm mặc sau đó mới lên tiếng đây là nguyên nao quyết định ta không thể nhượng bộ bất kể như thế nào cảm ơn ngươi tường bạch miên thấy nhiệm vụ chủ yếu có tiến triển to lớn tâm tình trở nên tương đối tốt tạ ơn thương kiến diệu nói theo tường bạch miên lập tức cúp điện thoại thu hồi điện thoại vừa cười vừa nói cái này liền kỳ quái vì cái gì nguyên nao không đáp ứng gặp mặt thỉnh cầu mà lại thái độ cực kỳ cường ngạnh lại không cự tuyệt thông điện thoại đây là nàng bình thường dẫn dắt thức vấn đề bởi vì nguyên não có cái gì chỗ đặc thù gặp mặt sẽ dẫn đến bí mật tiết ra ngoài long duyệt hồng hiện tại cũng coi là có kinh nghiệm có kiến thức thợ săn di tích một đài trí năng hình siêu máy tính có thể có cái gì chỗ đặc thù trí ít ở bề ngoài rất khó nhìn ra a tường bạch miên hỏi ngược lại long duyệt hồng lập tức có chút ngẹ lời thương kiến r ư ợ u thì vừa cười vừa nói khả năng nó không phải siêu máy tính mà là một người vậy hắn có thể đỉnh lấy siêu máy tính ngoại hình cùng chúng ta đối thoại a bản nhân trốn ở rất rất xa không sợ bị cảm ứng được địa phương tường bạch miên thuận thương kiến diệu mạch suy nghĩ phản bác long duyệt hồng nghe được một trận mơ hồ vậy cái này cùng dùng điện thoại câu thông khác nhau ở chỗ nào không có tường bạch miên nở nụ cười cho nên rất kỳ quái lúc này bạch thần cân nhắc nói nếu như nguyên não đáp ứng gặp mặt vậy sẽ ở nơi nào gặp tường bạch miên khẽ gật đầu nguyên não hẳn là không cách nào di động chí ít không thể tùy tiện di động cho nên gặp mặt khẳng định là chúng ta đi cơ giới thiên đường tổng bộ chỗ tòa thành thị kia nghe đến đó long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ tổ trưởng ngươi y tứ có bí mật chính là tòa thành thị kia cơ giới thiên đường tổng bộ không sai biệt lắm tường bạch miên mỉm cười nói ta rất hiếu kỳ như thế một cái lấy sản xuất các loại người máy làm chủ thành thị sẽ có cái gì cần đặc biệt che giấu bí mật bọn hắn thảo luận ở giữa dịp mở đến thợ săn công hội bên ngoài An phòng bài khu vực phòng thủ vực so ự tình là từ trưởng trách. bản địa công hội hội trưởng bác phụ là bác địa cố s、so、với phân công đến tạ nàn còn không có bao nhiêu năm nạ vạ ở đây sinh hoạt chiến đấu vượt qua bốn mươi năm cố bác hiển nhiên quen thuộc hơn hoàn cảnh chung quanh cho nên siêu tập một bụng số liệu cảm thấy mình ở phương diện này không có vấn đề gì nạ vạ cuối cùng vẫn là không có đảm nhiệm nhiều việc đầy đủ tin tưởng những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp thợ săn công hội lầu hai số một gian phòng bên ngoài tường bạch miên nhìn xem nâu đỏ sắc cửa gỗ bên trên treo một cao một thấp hai mặt tấm gương khỏe miệng khẽ nhúc n í t nói cảm giác tạ nản dân tục trong vòng một đêm liền thay đổi người người đều mang tấm gương hộ hộ đều treo tấm gương đông đông đông thương kiến diệu lễ phép gõ vang cửa phòng cố bác thanh âm lập tức truyền ra mời đến hắn vẫn là mặc kia thân màu đen quần áo nỉ h bưng lấy cái ngân sắc giữ ấm chén g ầ y gò thân thể nho nhỏ n ú t ở ghế bành bên trên nhìn thấy tường bạch miên bọn hắn tiến đến phân biệt ngồi xuống cố bác sửa sang hoa dâm lại thưa thất tóc vừa cười vừa nói may m à ta trước đó không có đắc tội các ngươi bằng không thực sẽ bị đánh một trận tường bạch miên không có kinh nghiệm bản thân qua long duyệt hồng bạch thần cùng cố bác đối thoại sau đó cũng chỉ là nghe cái trọng điểm nghe vậy có chút không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra đành phải cười hỏi nói thế nào cố bác hút miệng giữ ấm ly nước mỉm cười hồi đáp các ngươi vượt quá ta dự kiến a tối hôm qua biểu hiện trước h hào ảnh hưởng nghiêm â n ở giác t ọ n nhất khu vực. không chỉ có mình không có chuyện、gì. hơn nữa còn để nhiều n g gì, g khu chỉ vực, có có để ờ i tiếp、được. cái như sống này không có chút bản lãnh chút được, được. ư vậy đều t có làm r đó tại tạ nản tổng hợp bệnh viện t ư ở n g bạch miên bọn hắn có hiểu rõ cụ thể tình huống thương vong bên kia nói là trừ sơn hồ cường đạo đoàn người chỉ có hai cái thụ thương kích dân chấn mất máu quá nhiều mà chết cái khác đều không có việc lớn gì so với trương c ử u cái kia thợ săn di tích đoàn đội chỉ còn hắn một người sống sót thảm liệt tình huống cái này thật sự là tốt không thể tốt hơn cái này cùng chúng ta đánh không đánh ngươi có quan hệ gì thương kiến diệu tâm tư căn bản không tại cố bác giấu dếm tán dương bên trên chỉ muốn biết rõ ràng vấn đề này long duyệt hồng tiếng ho khan bên trong cố bác nhất thời n g ẹ lời cách m ấ y giây hắn cưỡng ép cười nói nói câu câu hài hước ca tiểu h o a tử đừng nghiêm túc như vậy nha dạng này a thương kiến diệu rõ ràng có hơi thất vọng tường bạch miên thuận cái đề tài này giống như tùy ý cười nói cố hội trường, ngươi người lợi hại như vậy, còn sợ chúng ta đánh. Không không không. ngươi người lợi trưởng, ta còn sợ vậy, Cố bác lắc lắc đầu ta liền một người bình thường tối hôm qua thậm chí ngay cả chúng nào giắc cũng không phát hiện nói đến đây hắn nhìn quanh một vòng cười ha hả nói mảnh này đất s á m bên trên cường đại không ít người nhưng cũng có hạn không phải như vậy tùy tiện liền có thể gặp vỡ ta cùng mục toa l á o thái bà kia trẻ tuổi vậy sẽ xem như người bình thường bên trong đỉnh tiêm đi tại kinh nghiệm kiến thức xạ thuật tố chất thân thể năng lực chiến đấu bên trên cũng còn có thể lúc này mới có thể sống đến bây giờ h ô n cái gì cái gì cái gì thợ săn thân p h ậ n kỳ thật đi chúng ta nếu là đi địa phương khác kia không chừng liền vô thanh vô tức chết rồi còn tốt tạ nản tương đối an toàn chung quanh phế tích nguy hiểm cũng không phải lớn như vậy thật có nghiêm trọng vấn đề còn có người máy vệ đội đỉnh lấy nói cố bác lại bưng lên giữ ấm chén hít một hơi chúng ta vậy sẽ cũng là không có đổi kịp thời điểm tốt chỉ là ăn no đều chẳng phải dễ dàng nào giống hiện tại không chừng ngày nào liền có buôn lậu ghen cải tiến dịch tới có cải tiến cánh tay máy cơ hội cùng các ngươi không so được không so được hắn cuối cùng nửa câu là nhìn xem cựu điều tiểu tổ bốn người nói một bộ sinh không gặp thời biểu lộ tường bạch miên không có nhận lời này gốc dạn ngược lại hỏi cố hội t r ư ở n g ngươi làm bao lâu thợ săn di tích rồi ta ban đầu lúc đó cũng còn không có thợ săn công hội cố bác mỉm cười hồi đáp hắn vừa dứt lời thương kiến diệu liền đoạt tại tường bạch miên trước đó mở miệng hỏi vậy ngươi nhận biết một cái gọi đỗ hành thợ săn sao t r ư ơ i sáu công sự thương kiến diệu vấn đề này bản thân không có quá kỳ quái địa phương nhưng cùng phía trước nói chuyện nội dung không liên quan nhau để cố bác sinh ra loại không nghĩ ra cảm giác ngươi hỏi cái này làm gì tùy tiện hỏi một chút thương kiến diệu trả lời chắn đến cố bác một trận lòng buồn b ự c chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa thương kiến diệu nâng lên hai tay ngửa ra sau thân thể bồi thêm một câu khắp nơi ảo ngộng làm gì nghiêm túc hiện học hiện dùng a gần nhất yêu câu nói này rồi tường bạch miên không có quáy dày thương kiến diệu phát huy dù sao nàng cũng muốn biết cố bác có biết hay không đ ố i hành cố bác t ê một tiếng ngươi là toái kính tín đồ ta thế nào nghe nói ngươi chuẩn bị gia nhập dung lô giáo phái làm bản địa thợ săn công hội hội trưởng hắn tuyệt đối được xưng tụng tin tức linh thông ta chuẩn bị gia nhập dung lô giáo phái cùng ta thưởng thức thận long giáo phương diện nào đó lý niệm không mâu thuẫn thương kiến diệu nghiêm trang trả lời Tiếng、thánh i ế t đều cho một phần kia là tốt nhất long duyệt hồng yên lặng giúp hắn bổ sung một câu cố bác đầu tiên là gật đầu chợt cảm thấy không đúng vậy ngươi vì sao ngay cả thận long giáo hành lễ phương thức đều muốn học tăng cường ngữ k h í thương kiến diệu trả lời dị thường t h a n h khẩn cố bác đột nhiên cảm thấy tiếp tục xoắn suýt chuyện này không chỉ có sẽ lãng phí rất nhiều thời gian mà lại cuối cùng rất có thể được đến để cho mình thổ huyết đáp án thế là sáng suốt từ bỏ vấn đề này ngược lại nói ta không biết các ngươi hỏi đỗ hành đến tột cùng là cái nào đỗ hành cái này lại không phải cái gì hiếm thấy danh tự ta thấy qua đều có ba bốn cái tự xưng cổ vật học giả giữ lại mái tóc đen dài nơi này có một vòng sợi dâu tường bạch miên đơn giản miêu tả lên đỗ hành đặc thù cố bác hồi ức một trận ta còn thực sự gặp qua lúc ấy hắn đến tạ n ả n đến thăm dò chung quanh thành thị phế tích chúng ta tán gâu qua vài câu hắn có cái gì kỳ quái địa phương ta cảm giác bình thường nha trừ dáng dấp vẫn được tương đối có hàm dưỡng thích dạy bảo người khác tường bạch miên không có giải đáp cố bác nghi hoặc truy vấn kia là bao lâu trước sự tình nhỏ bốn mươi năm đi cố bác không phải quá có lòng tin nói nhưng có một chút hắn vô cùng khẳng định đó chính là việc này niên đại xa xưa vậy ta nói cho ngươi bốn mươi năm về sau đỗ hành vẫn là bộ dáng này tường bạch miên trả lời cố bác trước đó nghi vấn cố bác lần nữa tê một tiếng cái này liền có chút lợi hại hắn lần nữa nhớ lại ngay lúc đó đủ loại chi tiết suy tư nói hắn biểu hiện được thật rất bình thường ta chính là ẩn ẩn cảm thấy hắn giống như tại truy tìm lấy một ít sự vật hoặc là một chuyện nào đó sợ long duyệt hồng bọn hắn không hiểu hắn lại tìm ví dụ giống ta loại này rác rưởi ha ha rác rưởi thợ săn mỗi lần đi một tòa thành thị phế tích mục đích đều rất không rõ ràng đó chính là tìm tới vật phẩm có giá trị mà hắn mục đích rất rõ ràng mặc dù ta không biết là cái gì nhưng chính là có loại cảm giác này nguyên lai rác r ư ỡ i thợ săn cũng là một cái nam bắc thông dụng s ư n g hô long duyệt hồng nhìn xuống ý cười dù sao hắn hiện tại cũng là một chính thức rác r ư ỡ i thợ săn chúng ta cũng cảm thấy như vậy t ư ờ n g bạch miên làm ra đáp lại cố bác cùng đỗ hành cũng chính là gặp mặt một lần không có cách nào cung cấp càng nhiều tình báo cái đề tài này rất nhanh liền kết thúc hắn nhìn quanh một vòng xuất ra một bộ đ ộ chính xác khá cao địa đồ nói các ngươi canh giữ ở thị trấn phương hướng tây bắc giao lộ nơi đó có nối thẳng trên núi con đường Con cũng đường này cũng không phải là phải tường h ơ sơn sơn phương n kiến bọn hắn nó nối nản, hướng g kia, kết đi hai lui tới. rượu qua đầu cựu Bắc, b mạch, Tạ Tây lấy y mộ vịu s ô thông Thừa thỉnh cầu đến rất nhiều vật liệu, điều tiểu tổ Tường hướng chỉ nhiều núi đến đến nơi này. giao liệu điều cơ cầu cựu là lộ. đem xe mở dịp bạch miên nhìn sát trời quay đầu quan sát sau lưng thành nhỏ vừa cười vừa nói theo dự định phương an bố trí coi như là một đường tạo dựng công sự huấn luyện hóa ừ m phải nhằm vào mục tiêu đặc điểm làm tương ứng cải biến không thể câu n g ệ không thay đổi vâng tổ trưởng thương kiến diệu lớn tiếng hồi đáp một giây sau hắn nâng lên một mặt toàn thân kính hưng phấn chạy về phía giao lộ đưa nó cắm vào bùn đất dùng tảng đá cố định long duyệt hồng cũng làm những chuyện tương tự cũng không lâu lắm toàn bộ giao lộ liền bị nhiều mặt toàn thân kính bao vây lại bọn chúng nhất trí đối ngoại chỉ để lại lui vào tạ n ằ n thông đạo này làm sao cảm giác là lạ làm tổng chỉ huy nhìn thấy thành quả tưởng bạch miên cười lẩm bẩm thương kiến diệu nghiêm trang làm lên giới thiệu đây là bát môn kim quang trận có thể hàng yêu có thể phụ ma có thể trừ quỷ phát thanh tiết mục bên trong còn có cái này tường bạch miên rất là kinh ngạc nàng mặc dù nghe phát thanh tương đối ít càng nhiều thời điểm là tại trên mạng nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe qua cảm thấy công ty phát thanh cũng cố sự vẫn là có lựa chọn không đến mức như thế không hợp thói thường thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp ta tử lão bản nương phim ma bên trong liếp trộm nhưng đây không phải là bắt môn kim quang trận a long duyệt hồng lúc ấy cũng có nhìn vài lần thương kiến diệu nhẹ gật đầu ta cảm thấy bắt môn kim quang trận cái này ba cái từ tổ hợp lại cùng nhau sẽ tốt hơn tranh luận không thắng long duyệt hồng xoay thân thể lại từ dịp dương phía sau bên trong xuất ra một đống vật phẩm cái này bao quát nhưng không giới hạn trong địa lôi sẻn công binh đinh sắt cùng dây gai tường bạch miên lập tức chỉ vào địa phương khác nhau nói nơi đó đào cái động làm thành đi săn cảm ấy đem đinh sắt ném vào nơi đó kéo hai cây dây gai phong nơi đó nơi đó nơi đó cắt t r ô n một viên đ ị a lôi phân phó xong tưởng bạch miên hơi có vẻ tự đắc nói ảo giác năng lực một vấn đề lớn nhất chính là chỉ ảnh hưởng có tư duy sẽ làm ra ứng đối sinh vật nhưng nó không có cách nào để đ ị a lôi dây thừng đinh sắt cạm bẫy những này sinh ra ảo giác bọn chúng liền bố trí ở đây mặc kệ là dạng gì huyễn cảnh không chuyển không rời chờ ngươi tới cửa vô cùng chân thật vì ngăn ngừa điện từ tín hiệu nhận vật mèo nàng chọn lựa đều là tương đối cổ điện sự vật không thế nào ỉ lại điện t ử thiết bị ta sợ tiểu hồng đập lên thương kiến diệu một bên đào hố một bên biểu đạt mình lo lắng ta có đần như vậy sao long duyệt hồng biểu thị kháng nghị thương kiến diệu nhìn hắn một cái ai ta làm ghen cải tiến ngừng long duyệt hồng kịp thời ngăn lại hắn tường bạch miên cũng nói rút vào chỉ cần không có bị h ảo giác ảnh hưởng tiểu hồng hiện tại rất đáng tin cậy đây cũng chính là bọn hắn trước bố trí toàn thân kính sau t r ô n đ ị a lôi đ ả o cảm b ấ y nguyên nhân bằng không bọn hắn rất có thể nhớ lầm vị trí tự mình đập lên trải qua một phen bận rộn cựu điều tiểu tổ hoàn thành công sự tạo dựng đồng thời tại hướng vùng núi hai mặt toàn thân kính bên cạnh lập khối tự mang bóng đèn tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ bên t r ê n viết đường này không thông mời đi đông bắc cửa phụ trách đông bắc cửa chính là thận long giáo người chu nguyện tự mình c h ấ n thủ hô x o n g tường bạch miên không phải chỉ đứng chỉ huy người cũng có tham dự lao động nhưng trọng tâm là đặt ở giám sát chung quanh có hay không cỡ lớn sinh vật tín hiệu điện tới gần bên trên không đợi thương kiến diệu mở miệng nàng chuyển hướng dịp nói chờ một chút chúng ta liền canh giữ ở dịp đằng sau mặc kệ có động tinh gì đều tận lực không cần quản chu quán chủ không phải đã nói sao làm nhiều sai nhiều ít làm mới có thể ít sai nghe được câu này long duyệt hồng hơi thở phào một cái có loại mặc dù địch nhân cường đại nhưng tự thân có được kiên cố thành lũy cảm giác riêng phần mình tiến vào dự định vị trí về sau bốn người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu trong này sẽ pha tạp một chút kỳ quái đối đáp ngươi lớn nhất mấy tuổi đái dầm năm tuổi đây không phải thương kiến diệu đang cố ý làm khó long duyệt hồng mà là định kỳ làm thân phận nghiệm chứng có trước đó kinh nghiệm cùng tương ứng tình báo tưởng bạch miên tin tưởng tên kia cao đẳng vô tâm giả tạo dựng huyễn cảnh bắt nguồn từ bản thân hắn mà không phải tự thân ký ức cùng cảm xúc cho nên nếu như đồng bạn biến thành giả vậy hắn khẳng định trả lời không được tương đối tư mật vấn đề dù là đặt câu hỏi người bị ảo giác vặn vẹo nghe được tin tức cũng không chiếm được đáp án chính xác cái này có thể dùng đến phòng bị ác ý tới gần vì thế thương kiến diệu chuẩn bị cho long duyệt hồng một trăm cái vấn đề mặt trời dần dần hướng về phía tây di động sắc trời chậm rãi nhu hòa xuống dưới ngay tại tường bạch miên chuẩn bị an bài chập tối hạng mục công v i ệ c lúc một chiếc xe từ trên núi chạy ra đến nơi giao lộ đây là một cỗ trang bị thêm lấy thép tấm màu xanh đậm ô tô cái bệ tương đối cao lốp xe rất lớn thương kiến rượu cầm lấy loa phóng thanh h u y ế t sáo đại soái ca cái này kêu người bên trong xe có chút ngộng phảng phất đang hoài nghi ra hỏa này xu hướng tính dục cách mấy giây cửa xe mở ra xuống tới bốn người một cái là phía bên phải gần phân nửa xương sọ lấp lóe ngân bạch kim loại quan mang cái chán khảm nạm lấy bất quy tắc mảnh đạn nam tử một cái là khí chất dịu dàng tài trí tóc đen lại dài lại thẳng nữ tử một cái lồng lấy thế giới cũ màu đen giáo sĩ bảo thân cao tiếp cận thương kiến rượu mang trên mặt nụ cười ấm áp một người mặc thổ hoàng sắc côn trang mang theo nguyên bộ mũ n ổ i ngũ quan hình dáng đều là tiêu chuẩn người đất xám nhưng đường cong lộ ra tương đối kiên cường bọn hắn chính là thương kiến rượu t ư ờ n g bạch miên bọn người ở tại núi chỉ l à lấy nước điểm gặp phải chi kia thợ săn di tích tiểu đội nơi này không thể đi gần phân nửa xương sọ kim loại hóa nam tử lớn tiếng hỏi t ư ờ n g bạch miên cầm lấy một cái khắc loa phong thanh đứng ở toàn thân trước gương sợ đối phương không tiếp thụ nàng bổ sung giải thích nói vì phân biệt thật giả nghiệm chứng thân phận các ngươi hẳn phải biết tên kia cao đẳng vô tâm giả am hiểu nhất chính là cái gì kia bốn vị thợ săn di tích lẫn nhau giao lưu một chút nhẹ gật đầu theo thứ tự đi đến toàn thân trước gương chiếu vài giây đồng hồ dịu dàng tài trí nữ tử cùng p h ụ lấy màu đen giáo sĩ bảo nam nhân thừa cơ chỉnh lý tóc s ư n g hô như thế nào thương kiến diệu dùng loà phóng thanh hỏi bạch k ê u gần phân nửa xương sọ lấp lóe kim loại quan mang mắt trái phía dưới mọc r a nốt ruồi nước mắt nam tử cao giọng hồi đáp lâm đồng đây là vị kia nữ tính danh tự một cái nghiên cứu sinh vật người xảo công ty của chúng ta gọi bàn cổ sinh vật tường bạch miên nói thầm bên trong phủ lấy màu đen giáo sĩ bảo mang theo ôn hòa nụ cười nam tử cũng làm ra trả lời lôi t r ư ơ n g thiếu bằng quân trang nam tử nói theo gặp bọn họ đều chiếu qua tấm gương thương kiến r ư ợ u đoạt tại tưởng bạch miên trước đó đưa ra vấn đề tại vùng núi chi là cái cuối cùng lấy nước điểm chúng ta đã từng tán gấu qua cái gì bốn người kêu hai mắt nhìn nhau một cái từ bạch kiêu làm ra trả lời tán gấu qua tạ nản chung quanh thành thị phế tích long duyệt hồng ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng kết lúc ấy bọn hắn cùng chi này thợ săn di tích tiểu đội căn bản không có tán gấu qua chỉ bị đối phương nhắc nhở một câu tây nam vùng núi có cao đẳng vô tâm giả chương một trăm năm mươi bảy lại đến suy nghĩ lóe lên ở giữa long duyệt hồng nâng lên hai tay cầm trong tay x u ố n g trường chỉ hướng bạch tiêu lâm đồng bọn người không nên gấp tường bạch miên đánh gây hắn ứng kích phản ứng thương kiến diệu thì cầm loa phóng thanh truy vấn chúng ta lúc ấy nói chuyện là thành thị nào phế tích lấy cái gì tư thế nói chuyện dự ngược hay là nằm nghiêng chiếc kia vùng núi bên cạnh xe bốn tên thợ săn di tích một chút trở mặc thân ảnh của bọn hắn dần dần trở thanh nhạc tính cả cỗ xe cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh thật là ảo giác long duyệt hồng mặc dù đã biết sự thật này nhưng vẫn là có chút không thể tưởng tượng nổi vừa rồi bạch tiêu đoàn đội huyễn tượng l à như thế sinh động như thật vô luận động tác lời nói hay là biểu lộ phản ứng đều cùng thật không có gì khác biệt nếu không phải cựu điều tiểu tổ sớm nắm giữ mấu chốt tình báo chuẩn bị kỹ càng dự án dùng chỉ có song phương rõ ràng một ít chuyện làm vấn đề tiến hành thân phận nghiệm chứng kia khả năng rất lớn bị g i ấ u lửa qua đi tường bạch miên hơi nhịu lên lông mày tự nói nói bọn hắn đều có sinh vật tín hiệu điện chẳng lẽ vẫn là thật long duyệt hồng càng thêm không thể tưởng tượng nổi giờ khác này hắn hiểu được tổ trưởng vừa rồi tại sao phải ngăn cản chính mình bởi vì bạch yêu lâm đồng bọn người có thể là thật chỉ là mình phương này xuất hiện nghe nhầm được đến sai lầm đáp án thế là cho rằng bọn họ là giả lúc ấy nếu như nổ súng không nói ngộ sát vô tội vấn đề chỉ là dẫn phát xung đột tạo thành hỗn loạn cũng là một chuyện rất nguy hiểm thân phận nghiệm chứng có thể xác định có phải là thật hay không nhưng không thể phán đoán là giả hay không trả lời khẳng định là thật đáp sai thì chưa hẳn giả tường bạch miên lắc đầu hiện tại không có thấy long duyệt hồng còn có chút không hiểu cầm loa phóng thanh thương kiến diệu hỗ trợ giải thích nói chi thức tiết ra ngoài hắn một mặt trầm thống tổ trưởng ý của ngươi là tên kia cao đẳng vô tâm giả trải qua chuyện tối ngày hôm qua bắt đầu hiểu được dùng ảo giác chế tạo điện sinh học tín hiệu đền bù chi tiết hư giả long duyệt hồng minh ngộ tới ngạc nhiên hỏi lại không phải nói tên này cao đẳng vô tâm giả càng tiếp cận giã thú sao h á n hắn còn có thể tiến hóa tường bạch miên suy tư một trận nói khả năng này rất nhỏ ta tối hôm qua liền không có lợi dụng năng lực này đối với hắn chế tạo qua cái h uy hiếp gì chỉ là dùng để làm bản thân cảnh giới hắn không có cách nào chống g i ố n g biết được lúc này bạch thần cho ra chính mình suy đoán khả năng tên kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo huyễn tượng thời điểm là tham chiếu nguyên bản đến nguyên bản có nhân loại ý thức Huyên tường l i bạch n l o miên thức, n g u y nhẹ nhàng gật đầu hắn xác thực rất có thể chỉ là tại giấc k h ô n biết nó như thế mà không biết giá trị nhưng bất kể như thế nào tại huyễn tượng bên trên hắn so chu quán chủ nhưng mạnh hơn nàng trước đó liền đánh giá chu nguyệt chế tạo huyễn tượng có chút c ầ u thả đã không có nhân loại ý thức cũng không có điện sinh học tín hiệu nói t ư ở n g bạch miên bồi thêm một câu tiếp xuống liền nhìn hắn có thể hay không tại ẩn dấu tự thân tung tích thời điểm tận lực đem điện sinh học tín hiệu vặn bèo rơi sự tình vừa rồi nhắc nhở nàng không thể hoàn toàn ỉ lại y ê u ớt tín hiệu điện cảm ứng bốn người giao lưu ở giữa trong núi lại ra một chiếc xe nó chỉnh thể màu xanh đậm trang bị thêm lấy chống đạn thép tấm cái bệ rất cao lốp xe rất lớn đây là bạch tiêu đoàn đội vùng núi xe nó lại đến long duyệt hồng thấy một trận đau răng không biết lần này là thật hay là giả hắn đ e o lên dụng cụ nhìn ban đêm không có phát hiện có vấn đề gì lúc này vừa tới chập tối tia sáng miễn cưỡng vẫn được cũng không cần sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm long duyệt hồng chỉ là mượn nhờ cái này phụ trợ thiết bị một ít công năng rất nhanh chiếc kia x o á y khí vùng núi chủ xe động dừng ở hai mặt toàn thân trước gương thương kiến diệu cầm loa phóng thanh cao hứng bừng bừng treo lên chào hỏi ngươi tốt bạch tiêu lâm đồng lôi trường thiếu bảng vì cái gì mỗi cái danh tự cũng phải gọi một lần long duyệt hồng không nhịn được lẩm bẩm một câu đây là lễ phép thương kiến diệu b u ô n g xuống loa phóng thanh nghiêm túc hồi đáp nhưng mấy cái này danh tự chưa chắc là thật tường bạch miên đả kích thương kiến diệu một câu thương kiến diệu cấp tốc lộ ra tiếu dung khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc lúc này gần phân nửa xương sọ tiếp thủ qua cải tạo bạch t i ê u xuống xe nghi hoặc hỏi làm sao ngươi biết tên chúng ta hắn không nhớ rõ song phương tiếp xúc lần kia có lẫn nhau báo họ tên s ơ n nhân thần cơ diệu toán thương kiến diệu nói không biết nơi nào học được lời kịch tường bạch miên tranh thủ thời gian bổ cứu vừa mới các ngươi tới qua ngươi nói là tên kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo chúng ta huế y tượng khí chất d i ệ u dàng lâm đồng đi theo xuống xe phía sau của nàng lôi cùng chương thiếu bằng cầm vũ khí đề phòng bốn phía tường bạch miên cầm loa phong thanh đáp lại nói đúng may mà chúng ta dùng đã từng tán gẫu qua cái gì hỏi ra thật giả bạch tiêu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói các ngươi cũng nắm giữ không ít tình báo a vậy mà biết tên kia cao đẳng vô tâm giả h ảo giác năng lực đặc điểm bắt đầu bắt đầu dùng thân phận nghiệm chứng loại biện pháp này mục tiêu tối hôm qua tập kích t à nản n tường bạch miên đơn giản giải thích một chút được rồi cũng mời các ngươi tiếp nhận thân phận nghiệm chứng không có vấn đề lâm đồng tỏ ra là đã hiểu trước đó chúng ta tại núi chi lạ lấy nước điểm tán gẫu qua cái gì thương kiến diệu cầm loa phong thanh đưa ra lúc trước vấn đề bạch tiêu lắc đầu không có tán gẫu qua liền nhắc nhở các ngươi tây nam vùng núi có cao đẳng vô tâm giả ẩn hiện chúc mừng các ngươi đáp đúng thương kiến diệu dùng loa phong thanh cho ra đáp lại nếu như không phải khoảng cách quá xa ở giữa cách không biết bao nhiêu mai điệu lôi bao nhiêu cái sắp đặt lấy đinh sắt cảm ấy hắn rất có thể sẽ cùng đối diện đoàn đội từng cái nắm tay tường bạch miên suy nghĩ một chút truy vấn các ngươi lần trước làm thân phận nghiệm chứng là lúc nào một giờ trước về sau chúng ta đều trên xe xe cũng không ngừng qua c n g t r ự c đau mắt phải hiện ra kỳ lạ màu đỏ tím bạch tiêu kiên nhẫn hồi đáp tường bạch miên thành khẩn nói làm phiền ngươi lại đối bọn hắn làm một lần thân phận nghiệm chứng sau đó theo thứ tự đến trước gương chiếu một cái bạch tiêu xoay người lại cùng lâm đồng Lôi, trong ò chuyện vài câu. c nhanh, hắn vài Rất a trò ra kết ra quá ả Không có vấn đề. Ngay sau đó, bọn hắn theo thứ tự đi đến chính đối hai mặt toàn thân trước gương, phân biệt chiếu chiếu. vấn Ngay bọn đến toàn gương, Trong có trước đó, đề. đi đối sau u biệt tự mặt q trình này lâm đồng cùng lôi thừa cơ trải vớt tóc cái này thấy long duyệt hồng ra đầu tê dại một hồi trước đó tên kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo huyễn tượng cũng làm qua cùng loại động tác hắn đ ố i mục tiêu quan sát đ ố i chi tiết nắm chắc thật không giống như là một cái khuyết thiếu trí tuệ vô tâm giả được rồi tường bạch miên nhẹ nhàng thở ra ngược lại hỏi các ngươi có t r a ra cái gì sao bạch tiêu giống như có tự mang loa phóng thanh không cần đặc biệt dùng sức thanh âm liền chuyển vào thường kiến diệu đám người trong thai chúng ta mê thật lâu con đường mặc kệ phương diện nào dụng cụ đều không thể trợ giúp cho chúng ta đây cũng là tên kia cao đẳng vô tâm giả năng lực chúng ta lúc trước liền tương đối kỳ quái vì cái gì hắn không có thừa cơ tập kích chúng ta hiện tại xem ra hắn ảnh hưởng chúng ta về sau liền hướng tạ n ả n đến Về sau, chúng trên a tìm phát về liền phương hướng, phát hiện cộ xe n khoảng cách dịa vách núi rất gần địa phương. Nếu như chúng ta lúc ấy mù quáng hành động, không an bài nhân thủ lấy nhất cẩn thận biện pháp tìm kiếm chung quanh, hiện Hắn ràng g cách vách thủ pháp lúc dịa địa ta ra nói ra. bài kiếm tại rồi. nói rất trật rõ r ấy lấy tìm chết tự t đã đem đã chuyện xảy mù núi quả nhiên so trong c h ấ n muốn nguy hiểm càng thích hợp tên kia cao đẳng vô tâm giả phát huy tường bạch miên cảm khái một câu như có điều suy nghĩ nói những cái kia trí năng người máy cùng bọn chúng phụ trợ người máy sẽ không đều ném tới bên dưới vách núi đi a nàng tin tưởng sinh vật là có đường đi tính ỉ lại thành công phương án kiểu gì cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng bạch tiêu có chút kinh ngạc trợ thu t liễm t h ầ n sắc đúng chúng ta có tìm tới một chút vết tích xác nhận là những người máy kia rơi xuống bên dưới vách núi quá trình bên trong còn sót lại ừ n bọn chúng hẳn là có bắt đầu dùng phun khí trang bị ý đồ tự cứu lại bị quáy nhiều đối phương hướng phán đoán trực tiếp trên phát núi, sinh va vào bọn ạ tạng. o thần linh chi tức tắm Nguyện linh chi rửa b c hắn ú n Thương kiến diệu thương hại nhảy một đoạn run cảnh này, bạch kiêu cùng、lâm、đồng bọn g một thức Thấy hại Bạch h rượu Kiêu đạo. dày lâm vũ liếc cái, bé nhỏ đến mức nhau nhỏ không thể nhìn thấy gật đầu. Bọn hắn thể thấy đầu. một gật dưới đây phán đoán đối phương là trước n h i ệ t chi môn tín đồ dung lô giáo phái g i á o chúng cùng l o ạ n chi vũ hành lễ lúc nhảy múa cùng dung lô giáo phái tồn tại nhất định khác nhau không có loại kia bị bỏng nước sôi đến cảm giác đơn giản giao lưu xong bạch kiêu hỏi chúng ta có thể thông qua nơi này đi tường bạch miên chất lên tiếu dung chỉ chỉ bên cạnh tấm bảng gỗ nhìn nơi đó bạch tiêu lâm đồng bọn người lần theo tường bạch miên tay nhìn về phía khối kia tấm bảng gỗ bởi vì tấm bảng gỗ tự mang bóng đèn còn chưa có sáng lúc này sắc trời cũng ám không ít bọn hắn cẩn thận phân biệt một trận mới giải đọc ra nội dung phía trên đường này không thông mời đi đông bắc cửa lâm đồng n g h i hoặc vậy vừa rồi trò chuyện nhiều như vậy làm cái gì nghề nghiệp bản năng tường bạch miên yên lặng trả lời một câu sau đó nàng vừa cười vừa nói nghiệm chứng tốt thân phận của các ngươi mới có thể nói cho các ngươi biết một ít chuyện ừ n thiên t i ê u cao đẳng vô tâm giả sợ hãi soi gương soi gương lâm đồng vô ý thức nhìn về phía phía trước kia mặt toàn thân kính lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ nàng c u n g bạch tiêu lôi chương thiếu bằng đều không có hỏi vì cái gì bạch tiêu lập tức đại biểu toàn đội nói một tiếng c ả m ơn bọn hắn không có lại dừng lại lên xe xuôi theo lối rẽ mở hướng tạ nản đông bắc phương hướng giao lộ kỳ quái câu trả lời của bọn hắn vậy mà không có bị bóp méo để chúng ta đơn giản như vậy liền đánh giá ra thật giả đưa mắt nhìn c h i ế c kia màu xanh đậm vùng núi xe đi xa về sau tưởng bạch miên nghi hoặc tự nói một câu bạch thân cân nhắc nói khả năng cái kia cao đẳng vô tâm giả đổi đột phá khẩu đã không tại phiến khu vực này hắn thắng bại tâm thật mạnh. thương ậ t t mạnh. h kiến diệu nghe vậy cảm khái một câu thắng bại tâm tưởng bạch miên một trận buồn cười nghĩ về một câu hắn lại không phải thương kiệt lính rượu cũng thuận tiện cho chu n g u y ệ t bọn người gọi điện thoại nhắc nhở bọn hắn chú ý đúng lúc này nàng đột nhiên linh quang l ó e lên phát giác được cái nào đó vấn đề trọng yếu tên kia cao đẳng vô tâm giả vì sao cần phải chấp nhất tại tiến vào tạ nàn lúc trước hắn săn ngồi đủ để cho hắn ăn được mấy ngày chương một trăm năm mươi tám trí mạng thể nghiệm cái này tường bạch miên thu liễm lại tiếu dung đem vừa rồi vấn đề kia nói ra các ngươi nói tên kia cao đẳng vô tâm giả vì sao cần phải tiến tạ nản long duyệt hồng vô ý thức hồi đáp vì đi săn hắn lời còn chưa dứt liền phát hiện không đúng trên núi rõ ràng còn có con n g ồ i tỉ như vừa rồi bạch k i ê u đoàn đội tên kia cao đẳng vô tâm giả nhưng không có tập kích bọn họ ngược lại buôn ba nửa ngày chạy đến tạ nản đến giết người cho dù hắn cảm thấy nơi này con n g ồ i yếu hơn càng không có lòng cảnh giác là tốt hơn kiếm ăn địa kia tại tối hôm qua đã ăn no bụng lại bị dọa lùi tình hôn dưới hắn căn bản không nên nhanh như vậy liền lần nữa lại đột kích phải biết vô tâm bệnh biệt xưng là phản tổ bệnh ý tứ là nhân loại thoái hóa mất lý trí cùng suy nghĩ biến thành cùng loại dã thú sinh vật nhưng cho dù là dã thú tại một nơi nào đó gặp kinh hãi phát hiện sợ hãi nhất đồ vật về sau trong thời gian ngắn cũng tất nhiên sẽ rời xa nơi đó trừ phi đói bụng đến trình độ nào đó lại không có khác đồ ăn mới có thể lần nữa mạo hiểm nếm thử thú loại đều như thế huống chi vô tâm bệnh người bệnh cái này không quá hợp lý bạch thần giúp long duyệt hồng nói ra nửa câu nói sau thương kiến diệu làm ra minh tư khổ tưởng biểu lộ khả năng hắn cảm thấy người nơi này thịt càng ăn ngon hơn vì mỹ thực lựa chọn mạo hiểm đây là suy bụng ta ra bụng người tường bạch miên lẩm bẩm một câu quay đầu nhìn về phía tạ nàn tòa thành nhỏ này suy tư nói một câu chẳng lẽ nơi này có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn vừa dứt lời nàng đột nhiên phát hiện chính mình ý tứ cùng thương kiến diệu vừa rồi thuyết pháp dị thường nói hủa vội vàng nói bổ sung đồ ăn bên ngoài đồ vật cao đẳng vô tâm giả sẽ còn truy cầu cái gì long duyệt hồng nghi hoặc lẩm bẩm tìm phối ngẫu thương kiến rượu cho ra đáp án đón lấy hắn nghiêm trang g i ả n giải g tại t ạ nản có một vị lao thái thái là hắn đã từng trong lòng người cùng một chỗ trải qua sinh tử bạn lữ dù là hắn mắc phải vô tâm bệnh quên đi hết thảy cũng nhớ kỹ muốn tìm tới nàng bảo hộ nàng để nàng mãi mãi cũng không bị thương tổn nghe được ta lại có điểm cảm động long duyệt hồng thuận thương kiến diệu mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút đi phát hiện cái này đúng là một cái xúc động lòng người cảm động lòng người cố sự mà điểm trọng yếu nhất là hắn không tìm được nguyên bản không nhớ rõ cái nào phát thanh cố sự là như vậy điều này nói rõ thương kiến diệu đã từ đọc nhiều sách v ở kiến thức quên bác phát triển đến tự mình bệnh cố sự còn thật hợp lý tường b ạ c h miên tưởng tượng hạ thương kiến diệu miêu tả tình huống cảm giác đến cái này lại thế mỹ lại cảm động nếu như tên kia cao đẳng vô tâm giả không có đem nhân loại xem như con mồi gặm đến máu thịt bé bét kia tưởng tượng sẽ càng tốt đẹp hơn bạch thần nhấp vào n ô i không nói gì không cho thương kiến diệu nói tiếp cơ hội tưởng bạch miên tiếp tục nói đây là một cái khả năng mặt khác chính là một ít sự vật đang hấp dẫn hắn trầm mặc m ấ y giây tưởng bạch miên cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số uy chu q u á n chủ sao chu nguyệt thanh âm tại đầu bên kia điện thoại văng lên ha ha lần này ta nhận ra ngươi ngươi là tiết thập n g u y ệ t tiền bạch tiểu đội trong giọng nói của nàng tràn đầy đắc ý cảm xúc ngươi danh bạ bên trong hẳn là có ghi chú tên của ta tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc nhích trả lời một câu chu nguyệt k h ụ c một tiếng khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc không cho t ư ờ n g bạch miên tiếp tục cái đề tài này cơ hội nàng mở miệng hỏi có chuyện gì không là như vậy tường bạch miên đem bạch t ê u lâm đồng đoàn bọn hắn đội tình huống đại khái miêu tả một lần bọn hắn hiện tại chính hướng ngươi bên kia đi qua t u t ta sẽ cẩn thận phân biệt thật giả chu nguyệt làm ra khẳng định hồi phục tường bạch miên ngược lại hỏi chu quan chủ cái k i a cao đẳng vô tâm giả vì cái gì liền nắm lấy ta nản không thả vùng núi trí lã lại không phải chỉ có một cái như vậy nhân loại khu dân cư chu nguyệt trầm mặc một chút nói cái này khả năng phải hỏi hắn chu quan chủ n g ư ờ i cùng thương kiến diệu nói không chừng có tiếng nói chung tường bạch miên thấy không đến cái gì đáp án lễ phép vài câu liền c ú t điện thoại ta nản đông bắc giao lộ chu nguyệt mặc trường bào màu trắng v u ộ t lên một đầu dây gai chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nhìn qua núi trì lạ nàng bên hông treo một mặt bắt q u o á i kính cái chán cột một khối kính trang điểm hai bên m u i bên đứng một phi trí năng người máy chiến đấu cung cựu điều tiểu tổ bên kia kín không kẽ hở công sự khác biệt chu nguyệt cơ hồ không có làm cái gì bố trí chỉ là tại s a u l ư n g dựng khối tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ bên trên dùng vỡ vụn thấu kính khảm nạm ra cự long ký hiệu đây là toái kính thánh huy kỳ quái hắn phải tiến ta nằn làm cái gì để điện thoại di động xuống về sau chu nguyệt nghi hoặc tự nói ta nản phương hướng tây bắc mộ vịu bờ sông tường bạch miên nhìn chậm rãi xuống núi mặt trời đối thương kiến r ư ợ u bọn người nói thừa dịp hiện tại ăn một chút gì thay phiên tới long duyệt hồng ngừ một tiếng